Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 301 tứ đệ tử lâm dự vơ Sời Đại hoàng tử thiên nguyên cực lý thiên sinh một câu nói toàn ra Thiên nguyên cực phía sau to lớn cái bóng, lập tức trầm mặt Ngươi, nhận ra ta lý thiên sinh nói, không nhận ra, bất quá, cảm giác hẳn là ngươi đến rồi Thiên nguyên cực tức giận nói Nếu biết là ta đại thương hoàng triều lão tổ đến rồi Các ngươi còn không mau mau nhận thua. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tất cả mọi người thật giống nhìn xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Thương thiên đế thanh âm sâu kín chuyển đến. Ngươi chính là Lý Thiên Sinh không sai. Nghe nói, hiện tại thế gian đều có nghe đồn, xưng ngươi là thiên hạ vô song, không người có thể định nam nhân. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói, những cái kia đều là tư danh tựa như phù vân một dạng. Thương thiên đế mỉm cười ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta biết ngươi đánh chết Phong Vô Tiên. Lão gia hỏa kia thực lực, ta nên cũng biết, cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đám người nghe chút, đều ngây ngẩn cả người. Chưa chắc là nói cách khác, chí ít cùng Phong Vô Tiên không phân cao thấp bất quá. Ngấm lại thương thiên đế này, là trấn áp toàn bộ đại thương hoàng triều quốc vận hưng suy tồn tại. Có dạng này cảnh giới cùng lực lượng, Thế thì cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thiên Sinh cũng lười suy nghĩ những này. Lạnh nhạt nói. Cho nên. Người muốn làm cái gì thương Thiên Đế nói. Không muốn làm cái gì. Chỉ là nhất thời cao hứng. Đi ra mở mang kiến thức một chút đương đại người thứ nhất phong thái mà thôi. Thiên Nguyên cực vội nói. Lão Tổ Cách này lâm rực. Chính là Tam Dương Vương con thứ ba. Bởi vì lúc trước Tam Dương Vương phát động phản loạn bị chấn áp, cố ý trục xuất hắn đến Hoàng Đô làm vật thi chấp, ước định không thể sinh sự, nếu không liền muốn tiếp tục sử dụng bạo lực. Mà bây giờ, cách này lâm dực thế mà dám can đảm vùng trộm chạy ra ngoài, càng kết giao Lý Thiên Sinh bực này cường địch rõ ràng là mưu độ làm loạn nếu như không xử trí. Vạn nhất hắn Tam Dương quẩn thật cùng Lý Thiên Sinh. Cùng huyền thiên đảo Tông cấu kết Đến lúc đó Chỉ sợ ta đại thương hoàng triều đều tránh không được một trận tai hỏa lâm rực sắc mặt hơi đổi một chút Chính hắn cá nhân an nguy ngược lại cũng thôi Nhưng là nếu như bởi vậy liên lụy chính mình phụ vương đại kế Cùng sư phụ lý thiên sinh an bình Vậy coi như thật là tội áp tài trời rồi Lâm Dực lập tức nói đại hoàng tử tại hạ đích thực chỉ là nhất thời cao hứng cũng không có ý tứ gì khác. Thiên nguyên cực cười lạnh nói. Tình ngay lý gian. Có chính là có. Không có cũng là có lão tổ không cần động thủ. Nhìn ta đến bắt giữ kẻ này ầm ầm thiên nguyên cực vừa ra tay. Chính là một đảo thiên địa pháp tướng. Bỗng nhiên bay lên trong nháy mắt. Cả tòa phòng ốt vì đó đổ sụp Trung yên sơn cốc bên trong. Lập tức sân lên một đảo to lớn vô cùng hoàng kim cử nhân chính là thiên nguyên cực thiên địa pháp tướng. Tên là. Thiên nguyên hoàng kim chiến thần hắn tu luyện. Chính là đại thương hoàng triều. Thiên nguyên hoàng tộc trí cao thần thông. Tên là. Thiên nguyên hoàng quyết to lớn hoàng kim chiến thần. Đầu đội vương miệng. Người khoác kim giáp. Trong tay cầm. Càng là một thanh to lớn vô cùng màu vàng ấm hình rồng tự kiếm. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng phía lâm dực liền hung hăng trấn áp bổ kích mà xuống thiên nguyên cực phía sau. Thương thiên đế quả nhiên im lặng im lặng. Cũng không có tính toán ra tay. Lý thiên sinh cũng muốn nhìn nhìn đệ tử của mình lâm dực tiến cảnh tu vi. Một đoàn người cũng đều không có xuất thủ. Thế là lâm dực những mày lập tức phát động. Hắn là cái người quyết đoán. Nên cuối đầu lúc tự sẽ cuối đầu. Nhưng mà trong lúc này. Hiển nhiên thiên nguyên cực vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua chính mình. Buông tha tam dương quận. Như vậy liền. Chiến lâm rực khẽ quát một tiếng. Lập tức thúc giục thần thông của mình. Chính là. Vũ trụ biến lý thiên sinh truyền thụ độc nhất vô nhị thần thông. Vốn cũng không tồn tại ở trên cái thế giới này chí cao võ họp. Thần thông áo nghĩa. Vũ trụ biến lâm rực vừa ra tay. Tay phải bỗng nhiên đánh ra. Lập tức chính là liên tiếp 33 đảo xoán ốt tinh hà. Hóa thành rầm rạp đại lực. Bỗng nhiên đón nhận thiên nguyên cực thiên địa pháp tướng. Kim Long cử kiếm hung mánh bá đảo một kích hai người chiêu thức. Tại trong tích tắc. Ẩm vang đụng nhau trong nháy mắt. Toàn bộ trung yên sơn cốc bên trong. Vang lên thiên băng địa liệt bình thường tiếng vang. Còn còn ở trong sơn tốt đám người Lập tức kinh hô liên tục Nhìn về phía một phương chiến trường Đều là trợn mắt hút mồm Cái kia to lớn hoàng kim long hình tự kiếm Cùng trọn vẹn 33 đảo xoắn ố tinh hà va chạm Chấn kinh tất cả mọi người Mặc dù trong lúc nhất thời Đám người còn không biết chiến đấu là ai Nhưng là Vẹn vẹn tử cố này uy thế xem ra Đối chiến song phương Tuyệt đối đều là thiên hạ bất thế ra thiên chi ghiêu tử Đương nhiên Thiên nguyên cực Là ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều bên trong Cường đại nhất trung ương nhất đại thương hoàng triều đại hoàng tử Đời tiếp theo nhân hoàng đệ nhất thuận vị người thừa kế Mà lâm dực thì là thiên hạ vô song nam nhân Danh xưng tiên sư lý thiên sinh tỏa hạ đệ tứ đệ tử Hai người chiến đấu Mặc dù so ra kém phương nhiên cùng Khương Thái Hằng một trận chiến, nhưng cũng sẽ không trinh lệch bao nhiêu. Lâm giựt một chiêu này vũ trụ biến. Xoán ốp tinh hà bỗng nhiên khẽ quấn cuốn một cái. Răng rắc răng rắc. Liên tục không ngừng. Hóa thành 33 đảo hư không vòng xoáy. Bỗng nhiên nhất truyền. Vậy mà trực tiếp đem thiên nguyên cực hoàng kim long hình tự kiếm đánh cho Đức Thành từng khúc hoàng kim long hình tự kiếm. Lập tức vỡ nát. Hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí cái gì thiên nguyên cực quá sợ hãi Một mặt là phấn nộ đến cực hạn Một phương diện khác Nhưng cũng là chấn kinh vạn phần ở trong mắt hắn Cái này lâm rực Đương nhiên tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra như vậy nhô nhược cùng vô dụng Nhưng mà Coi như hắn là dấu tài ngụy trang chính mình Như vậy chân thân hiện sau khi đi ra Cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Cho nên, thiên nguyên cực mới một mực mang theo lâm dực khắp nơi du ngoạn. Một mặt là vì quan sát hắn. Một phương diện khác cũng là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Tức, dù là lâm dực bại lộ chính mình tu vi chân chính. Thậm chí bất ngờ lên nổi lên. Chính mình cũng có thực lực tuyệt đối có thể chấn áp lại hắn mà bây giờ. Lại là không như mong muốn lâm dực. Ngươi ngươi vậy mà ẩm giấu đi nhiều như vậy Thực lực đơn giản chính là tội khi quân Tội tại không tha thiên nguyên cực thẻn quá hóa giận Gầm thét lên tiếng Lâm giựt mỉm cười Thiên nguyên cực Nếu việc đã đến nước này Cũng liền đừng đùa một bộ này hư đầu ba não rồi Ngươi nếu huyết tâm muốn tìm ta gốc xạ Cái kia dứt khoát liền trực tiếp vạch mặt Cũng không cần lấy cái gì khi quân tội lỗi gì nói sự tình Ta liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta đi. Thiên nguyên cực chấn động mạnh một cái. Tựa hồ thấy được lâm rực trong ánh mắt. Giấy lên từng đảo tinh hỏa. Ánh lửa ngút trời hắn không dám thất lễ. Lập tức thúc giục toàn lực. Thiên nguyên hoàng quyết. Cẩu cẩu thượng huyền hoàng kim long hình kiếm khí đây là thiên nguyên cực mạnh nhất. Một chiêu lấy đại thương hoàng triều quốc vẫn làm căn cơ. Lấy hoàng gia khí vẫn làm căn bản. Lấy thiên nguyên hoàng tục huyết mạch làm gốc ngọn nguồn Bộc phát ra tất cả lực lượng Hóa thành một đảo không gì sánh kịp Khí thế ngập trời Bá tuyệt thiên hạ to lớn hoàng kim long hình kiếm khí một kiếm này uy lực Thậm chí chỉ sợ đến gần vô hạn trường sinh bí cảnh Vạn tổ cử đầu một kích toàn lực đối mặt sảng này một kiếm Đám người cũng đều hơi biến sắc Dù sao là đại thương hoàng triều áp đáy hòm công phu Mà lâm dực, lại không chút nào tránh lui. Ngược lại trên mặt hiện ra mấy phần hiếu chiến thần sắc. Chiến ý như xôi hảo kiếm nhìn ta phá đi lâm dực. Cũng đồng dạng chuẩn bị thôi đồng chính mình một kích mạnh nhất. Một kích này, là muốn phá thiên nguyên cực tuyệt chiêu đồng dạng, cũng là muốn cho sư phụ lý thiên sinh nhìn đây. Vũ trụ biến, để ngũ cảnh. Tinh hải cảnh đồ đề của ta đều là nhân vật chính 12 chương 302 diệt hắn cách đại thương hoàng triều chơi đùa lý thiên sinh sắc mặt đều hơi đổi. Liện nhìn lâm giựt hai con người bên trong. Từng đảo tinh quang hội tụ. Phản phất là sáng thế mới bắt đầu. cái kia vừa mới đản sinh từng tia từng tia quang minh. Mười phần buồn tẻ. Nhỏ bé. Nhưng mà. Tinh tinh chi họa. Có thể liệu nguyên tinh quang hội tụ. Hóa thành tinh hà tinh hà cuốn ngược Tràn ra khắp nơi vũ trụ Từng đảo xoán ô tinh hà Tại hắn hai con người bên trong tạo ra Từng đảo rầm rạp tinh lực Tại hắn trong thân thể dáng lâm Lâm rực lực lượng Liên tục tăng lên Trong nháy mắt tăng vọt đơn thuần Từ trên lực lượng đến xem Thậm chí có được siêu việt vạn tổ tự đầu khí thế cái gì Tứ sư đệ Tần lôi phương nhiên Hàn bất lãng đều là quá sợ hãi. Không nghĩ tới. Tiểu sư đệ này lực lượng. Vậy mà biết kinh khủng như vậy lâm giựt chiến ý như xôi. Khẽ quát một tiếng nói. Sư phụ. liền để đệ tử lấy một kích này xem như chứng kiến. Xin mời kiểm duyệt đệ tử những năm gần đây tu hành thành quả đi thiên nguyên cực. Xem chiêu vũ trụ mịt mờ. Mịt mờ tinh hải. Thiên nhân giao hội. Nhân đỉnh thắng thiên vô lượng hằng hà tinh xa kiếm lâm dực bỗng nhiên vừa khởi động lực lượng. Trong ánh mắt tinh hải. Trong nháy mắt cuốn ngược mà ra. Hóa thành một thanh không có gì sánh kịp ngập trời cử kiếm. Ở trong màn đêm. Đột nhiên sáng chói vô cùng sáng lên trong nháy mắt. Tinh hà cuốn ngược. Tinh hải chảy ngang. Khoảng chừng trăm ngàn vạn đảo tinh tú chi lực. Hội tụ một chỗ. Một kiếm. Kinh diễm toàn bộ bóng đêm cùng thương không. Đâm rách tính mị cùng hư không ầm ầm lâm rực một kiếm này. Cùng thiên nguyên cực cỡ cỡ thượng huyền hoàng kim long hình kiếm khí. Đột nhiên sen lẫn đụng nhau trong nháy mắt. Đám người phản phất thấy được khai thiên tích địa bình thường cảnh tượng. Còn lưu tại trung yên sơn tốc đám người trởn. Mắt hốc mồm. Ngẹn họng nhìn chân trối. Phản phất. Là thấy được một trận khác. Không kém hơn phương nhiên cùng Khương Thái Hằng ở giữa khoáng thế một trận chiến chiến đấu hoàng kim Tử long Bay lượm chân trời Sáng trói tinh hà quét sạch thương không Cả hai ở giữa mãnh liệt va chạm Xen lẫn Màu vàng ống sáng trói kiếm khí Cùng cực độ trói lóa mắt tinh quang chi lực Ẩm vang đụng nhau Bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng vang cùng oanh minh nháy mắt sau đó Hoàng Kim cử long gào thét một tiếng bỗng nhiên bị pha chạm hóa thành vỡ nát mà tinh hà. Vẫn như cố sáng trói lâm dựng chiến thắng. Thiên nguyên cực mặt như bụi đất, tâm tang mà chết. Cái này, điều đó không có khả năng thiên nguyên cực từ khi xuất đảo đến nay. Ngoại trừ tại Phong vô tiên trong tay bị thua đến nay. Chưa hề thua qua bất kỳ người nào. Vào lúc này trưởng sinh thiên bảng bên trên. Càng là xếp hạng vị thứ năm nhưng mà bây giờ. Cũng là bị lâm dực triệt để đánh bại trong nháy mắt. Lâm dực hằng hà tinh xa kiếm. Đã hóa thành một thanh bình thường cử kiếm lớn nhỏ. Thằng tắp chỉ vào cổ họng của hắn yếu hại. Chỉ cần sau một khắc. Liền có thể tùy thời thu hoạch tính mạng của hắn thiên nguyên cực. Thảm bại. Ngay tại lúc giờ phút này. Thiên nguyên cực quanh thần Lập tức bảo phát ra một cỗ lực lượng. Chấn động mạnh một cái. Lâm rực trong nháy mắt bị đánh bay xuất thủ. Đương nhiên chính là thương thiên đế. Hắn vừa ra tay. Lý thiên sinh lập tức đem lâm rực bảo hộ ở sau lưng. Giữa hai người tựa hồ cũng không hề động thủ. Chỉ là ánh mắt có chút một cái sen lẫn. Trong nháy mắt. Lút búp tựa hồ có vô cùng đại thiên thế giới. Tại hai tầm mắt của người sen lẫn chỗ. Sinh ra. Sau đó hủy diệt đám người như là rơi vào vô tận trong luân hồi Lại phản phất hãm sâu tại ức vạn hư không Vô tận thâm quyên Vĩnh viễn không ngừng nghỉ rơi xuống Rơi xuống Rơi xuống Phản phất là ước vạn năm Lại phản phất là trong nháy mắt Khi mọi người lấy lại tinh thần Lý thiên sinh cùng thương thiên đế Hai người vẫn tại rằng co Phản phất chưa từng xảy ra cái gì Nhưng là đám người lại biết Nếu như hai người muốn đồng thủ giết người Chính mình những người này liên hợp lại Cũng không đuổi kịch đối phương một cách hô hấp Một cái thở dài Một cỏng lông tóc thương thiên đế hóa thân to lớn bóng đen Lặng lẽ cười lạnh một tiếng Không hổ là lý thiên sinh đệ tử Vậy mà có được như vậy lực lượng cường đại Tại không vào trường sinh bí cảnh trước đó Có thể bộc phát ra lực lượng như thế thần thông công pháp. Bản tôn cũng là trước đây chưa từng gặp đây là thần thông gì Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói. Muốn học không ta dạy cho ngươi à. Thương thiên đế im lặng một lát. Sau đó cười ha ha ba tiếng. Sau đó bóng nhiên bóng đen ló lên cuốn lên thiên nguyên cực tan biến không thấy. Tần lôi nói. Sư phụ. Cứ như vậy bỏ mặt bọn hắn đi sao Lý Thiên Sinh nói. Cái kia thương thiên đế tới chỉ là một cách phân thân. Ta tiện tay đều có thể tiêu diệt. Bất quá. Tiêu diệt cũng không hề có tác dụng. Hắn cách này phân thân cùng bản tôn ở giữa tương liên. Hôm nay đã sớm trải qua biết được nơi này hết thảy Mà lại cũng đoán được Lâm Dực là đệ tử của ta sự tỉnh Cho nên. Xếp hay không hắn không có ý nghĩa. Lâm Dực sắc mặt hơi đổi một chút. Sư phụ. Nói như vậy, Đại Thương Hoàng Triều giờ phút này đã biết rõ đệ tử sự tình không sai. Cái này, như thế nói đến. Chỉ sợ Đại Thương Hoàng Triều lúc nào cũng có thể xé xé sách ước định. Phát động chiến tranh. Ta phải lập tức trở về đến phủ vương nơi đó. Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Đã có thương thiên đế tại. Phụ thân ngươi Tam Dương Vương muốn phá diệt Đại Thương Hoàng Triều kế hoạch. Liền không khả năng thuận lợi như vậy. Cũng được Lý Thiên Sinh suy nghĩ một chút nói Đã như vậy Ta liền cùng ngươi cùng nhau đi một lần đi Lâm rực lập tức ngẩn ngơ Sau đó vui mừng quá đối sư Sư phụ Ngài Lão nhân ra ngài có ý tứ là nói Tần lôi cười một tiếng Sư phụ đáp ứng giúp ngươi một tay rồi Chúc mừng chúc mừng tiểu sư đệ Phương nhiên cũng cười nói Có sư phụ tại Cái gì ngũ đại vĩnh hằng Cái gì đại thương hoàng triều Toàn diện đều muốn tan thành mây khói Tiểu sư đệ Ngươi cùng phổ vương của ngươi đại ghế liền muốn thành sự thật lâm dực cảm khái vạn phần Đơn giản không lời nào có thể diễn tả được Sư phụ đại an đại đức Để tử suốt đời khó quên tần lôi Phương nhiên liếc nhau Tả hữu chúng ta cũng vô sự Đương nhiên là theo sư phụ cùng nhau đi trợ tiểu sư đệ một chút sức lực rồi Hàn bất lãng, vậy, vậy ta cũng đi. À, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hàn bất lãng có chút co rụt lại, sư phụ bên người tối an toàn nhất. Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Trái phải vô sự, cũng được. Liền diệt hắn cách đại thương hoàng triều chơi đùa đám người. Thế là, Lý Thiên Sinh vận dụng độn pháp, đem mọi người lôi cuốn trong đó. Một cái chớp mắt vạn dặm. Rất nhanh liền phá vỡ hư không Hướng phía Tam Dương Vương Phủ Phương hướng bay lượn mà đi Đến hắn cảnh giới này thiên nhai như gang tấp Bất quá thời gian qua một lát Mọi người đã rơi xuống Tam Dương quận Nơi này, Lý Thiên Sinh mấy người cũng đã từng vừa đi vừa về trải qua qua hai lần Đó là năm đó tiến về ly hỏa kiếm tung tần lôi Tìm kiếm rừng như Lam hoàn thành ước hẹn 3 năm thời điểm sự tỉnh Cũng chính là tại lúc ấy, Lý Thiên Sinh nhận lâm dực cách này để tứ đệ tử. Một đoàn người đáp xuống tam dương trong vương phủ. Lập tức, sớm có thủ về cảnh giác vạn phần phòng ngự thành đội. Nhưng mà nhìn thấy lâm dực sau đó, đều là kinh hô một tiếng. Tam vương tử ngài. Ngài tại sao lại ở chỗ này lâm dực giờ phút này trong lòng lo lắng. Cũng không đoái hoài tới khách khí. Lập tức nói. Phụ vương ở đâu vương ra ngay tại nội phủ bên trong Cùng đại vương tử nhị vương tử nhị sự được Sư phụ mời theo đệ tử tới Ô, V, G, W, M Đám người thế là cùng nhau tiến vào phủ Lâm rực gõ cửa một cái Liền nghe bên trong truyền tới một cách trầm hùng nặng nề thanh âm Chuyện gì bẩm báo Lâm rực vội nói Phụ vương là ta Cửa phòng mở rộng ba mặt mồng bức Cánh Dực nhi tam để ngươi không tại hoàng đô làm vật thi chấp. Làm sao sẽ đột nhiên trở về tam dương quận lâm dực vội nói. Phụ vương. Đại ca. Nhị ca. Sự tình khẩn cấp. Xin thứ cho ta vô lễ. Hắn lập tức đem chuyện lúc trước nói một trận. Ba người lập tức quá sợ hãi trong lúc nhất thời vội vàng không dịp chuẩn bị. Sau đó. Lâm dực lại nhẹ nhàng thở ra. Khẽ mỉm cười nói. Bất quá. Phụ vương. Đại ca nhị ca. Cũng không cần gấp. Tam dương vương lâm khai thái. Ta cách này còn không nóng nảy toàn bộ đại thương hoàng triều đều muốn mẹ nó loạn thành một bầy rồi lâm giựt cười một tiếng. Phụ vương. Đại ca nhị ca. Các ngươi nhìn. Đây là ai ba người hướng lâm giựt sau lưng nhìn một cái. Lập tức ngẩn ngơ. Tiên. Tiên sư đại nhân lâm giựt cười nói. Phụ vương. Ổn sao lâm khai thái kích động vạn phần. Ổn ổn đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 303 áp đảo nhân gian phía trên thiên mệnh lâm khai thái phụ tử ba người nhìn thấy Lý Thiên Sinh. Lập tức vui mừng quá đổi. Bái kiến tiên sư đại nhân bây giờ Lý Thiên Sinh danh hào. Tại toàn bộ thế giới có thể nói là không ai không biết không người không hay. Vừa nhìn thấy nhi tử đem hắn vì sư phụ này mời đến. Lập tức lâm khai thái cả người đều ổn lại Lý Thiên Sinh cười cười tiện tay vung lên Miễn đi miễn đi Đám người vừa mới nói chuyện cũ Nói điểm nhàn thoại liền nhìn có người đến báo Vương gia quân tỉnh cấp báo lâm khai thái sớm làm xong chuẩn bị tâm lý Nói Người kia nói Hoàng đô truyền đến cấp báo Thương đế lấy tam vương tử trái với ước định Một mình gặp gỡ vết sao cường viện vì lý do Đã chiêu cáo thiên hạ Xé bỏ cùng vương ra ước định Quyết định lại lần nữa phát binh Trinh phạt ta tam dương quận lâm khai thái gật gật đầu Biết rõ rồi Tất cả mọi người liếc nhau Lâm giựt đại ca lâm cao thở dài quả nhiên đến thật nhanh à Phụ vương ngài thấy thế nào lâm khai thái nói Đã như vậy Vậy chúng ta cũng không cần lại trì hoãn rồi Quyết định thật nhanh Nhưng chiến tranh toàn diện chính thức mở màn đi thế là Tại lâm khai thái thủ ý dưới Tam Dương Vương quân đội Chính thức bắt đầu tập kết Tại dòng giã 30 quận Đã sớm âm thầm bị khống chế ở trong tay của hắn sau đó Đồng thời khởi binh Triển khai đối với đại thương Hoàng Triều phản kích mà cùng lúc đó 30 quận bên trong lục đại đồng thiên phúc địa đồng thời cũng gia nhập chiến đấu Càng quan trọng hơn là Ẩng nút ở trong đại thương Hoàng Triều, tứ đại khấu bên trong hai trong đó. Thương long phủ tiêu giao thành cũng đồng thời. Phát động phản loạn trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại thương Hoàng Triều. Phiêu vũ phiêu diêu. Dung chuyển không chịu nổi cho dù là thương đế. Cũng tuyệt đối không có nghĩ đến. Lâm khai thái này thế mà âm thầm khống chí cùng liên lạc nhiều như vậy lực lượng lực lượng như vậy. Đã có thể đủ chiếm cứ toàn bộ đại thương Hoàng Triều nửa Giang Sơn. Nhưng thương đí cũng không ngu xuẩn. Rất nhanh bọn hắn liền chế đỉnh kế hoạch của mình. Mặc cho ngươi mấy đường tới. Ta chỉ một đường đi tức. Mặc kể bao nhiêu địa phương phát động phản loạn. Địa phương khác chỉ rằng co chống lại làm chủ. Ta chỉ lấy chủ lực bộ đội tinh nhuệ. Tiến công hạt tâm nhất một chi. Tam dương vương quân đổi thế là. Đại thương Hoàng Triều Hoàng gia quân đoàn cùng Tam Dương vương quân đội chính thức ở bên ngoài Tam Dương quận, Tao Ngộ. Hai quân trước trận, kéo ra rằng co hàng ngũ. Phía trước, là thương đế ngự giá thân chinh mà một phương này, cũng là lâm khai thái tử mình dẫn đội thống lính đại quân. Hai vị vương giả đi vào trước trận. Cái kia thương đế đi đầu mà đứng, sơ soi lập tức, hử lạnh một tiếng. Người đến thế nhưng là lâm khai thái Lâm khai thái nói đúng vậy Thương đế Người đã sanh xưng biết thiên mệnh Thức thời Vì sao muốn hưng vô danh chi sư Phạm ta biên giới lâm khai thái Cười nhạt một tiếng Ta thay trời hành đạo Cái gì gọi là chi vô danh Thương đế cười lạnh Số trời có biến Thần khí càng dễ Mà về có Đức người đây là tự nhiên lý lẽ Lời nói còn chưa lên tiếng Lý Thiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng Im ngay ụ Vinh Quy Quy Mơ Thương đế lập tức giật mình Nhìn về phía Lý Thiên Sinh nói Ngươi lại là người nào bên cạnh hắn đại hoàng tử thiên nguyên cực ho khan một cái Sắc mặt tái nhợt Vội nói Phụ hoàng Hắn Hắn chính là Lý Thiên Sinh thương đế trao mày Ngươi chính là Lý Thiên Sinh không sai. Nghe qua công chi đại danh, hôm nay có hạnh gặp gỡ Lý Thiên Sinh. Im ngay thương đế cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lâm Khai Thái. Hoàng Triều Chanh Phong. Không nên liên lụy tiên đảo Thánh địa Đây là từ xưa tới nay quy của Lâm Khai Thái. Ngươi hôm nay đầu tiên là kết sao 20 đồng thiên. Bây giờ lại cùng huyền thiên đảo Tông Kết Minh. Đác là phạm vào làm tức sần thiên uy cực lớn tội nhiệt ngươi nhưng có biết lâm khai thái nói Ta không biết cái gì thiên uy Ta chỉ biết là Vật tận kỳ dụng Chỉ cần có thể diệt vong đại thương hoàng triều Bất kỳ lực lượng nào ta đều sẽ không tiếc ngươi vi phạm thiên mệnh Không sợ lọt vào báo ứng sao lâm khai thái nói Thiên mệnh thiên mệnh thế nhưng là ngươi đỉnh sao thương đế cười ngạo nghễ Thiên mệnh tại ta cuồng vọng Lý Thiên Sinh một đám người đưa mắt nhìn nhau. Mark Vin thở dài một tiếng. Bọn hắn phàm nhân đánh nhau. Mỗi lần đều muốn nói nhảm nhiều như vậy sao Lý Thiên Sinh nói. Có lẽ đi. Rốt cuộc. Hai người cũng không biết tranh luận bao lâu. Rốt cuộc song phương đều giận tiếng mặt. Ra lệnh một tiếng. Chính thức khai chiến mà cùng lúc đó. Thương đế chân chính lực lượng rốt cuộc bảo phát ra. Từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hiện ra vô số quân đội. Trong đó cũng có tu hành đạt tới cảnh giới cực cao cao thủ. Thậm chí có trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu bất quá. Cường đại nhất, cũng chính là trường sinh bí cảnh để nhị trọng. Bất tử cảnh giới cao thủ. Loại này cấp bậc trong mắt thế nhân đương nhiên đã là gần như truyền thuyết thần thoại một dạng. Nhưng mà ở trong mắt Lý Thiên Sinh đương nhiên cũng không gì hơn cách này. Bất quá, Lý Thiên Sinh cũng không có xuất thủ. Đối thủ của hắn chỉ có một người. Đương nhiên chính là Thương Thiên Đế. Đối phương không hiện thân, hắn cũng lười đồng thủ. Ngược lại là tần lôi phương nhiên hai người, nhìn một cách trên chiến trường thế cục, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Sư Đệ, Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều, là cùng thập đại thánh địa nổi xanh thiên hạ cử đầu. Vì sao nhưng không có đỉnh tiêm chiến lực ta nhìn cái kia thương đế. Cũng bất quá là vạn túi cảnh giới. những cái kia cường đại nhất đại tướng quân. Cũng nhiều lắm là chỉ là bất tử cảnh giới. Lâm Dực nói. Hai vị sư huyên nói không sai cách này. Chính là thương đế trong miệng cách gọi là thiên mệnh từ xưa đến nay. Ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều bên trong. Cho dù là trí cao vô thượng hoàng đế. Tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới vạn tuế cảnh giới. Cho nên. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Mới có thể miệng nói vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng mà. Là vạn tuế. Mà không phải bất tử bởi vì. Một khi đến bất tử cảnh giới. Dù là ngươi là ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều hoàng đế. Cũng nhất định muốn thoái vị hoặc là. Làm một cái yên vui nhàn tản. Không hỏi thế sự thái thượng hoàng. Hoặc là, liền chuyên tâm đi cảm ngộ thiên đạo, tiếp tục tu hành. Tóm lại, chỉ có phản tối hoàng đế quyết không có thể có bất tử hoàng đế. Cái này, chính là ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều phía trên. Bao chùm lấy vô thượng quy tắc, cũng chính là thương đế trong miệng thiên mệnh. Đám người liếc nhau đều cảm thấy kỳ quái. Loại này quy tắc tuyệt không có khả năng là tự nhiên lý lẽ, Hiển nhiên chính là người vì chế đỉnh đi ra. hiển nhiên tại ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều phía trên đích thực là có một cỗ lực lượng trong bóng tối điều khiển hết thầy. Lâm Dực nói. Liên quan tới điểm thứ hai. Hoàng Triều tranh phong sức chiến đấu cao nhất. Cũng đích thực chính là bất tử cảnh giới. Một khi tìm hiểu thiên địa chí lý. Vũ trụ quy tắc. Lính ngộ không gian pháp tắc. Tấn thăng trường sinh bí cảnh để tam trọng hư không cảnh giới. Cũng sẽ không thể lại tham dự bất luận cái gì hoàng triều sự tình. Đồng dạng. Chỉ có thể đi tiếp tục cảm ngộ thiên đảo tu hành. Đã từng. Đích thực có tranh chấp kịch chiến thời điểm. Có hoàng triều đại nhân vật. Lính ngộ thư không cảnh giới nhân sâm cùng chiến đấu. Nhưng mà. Lập tức liền bị trên trời cao xuất hiện một đảo quang mang trực tiếp gạt bỏ. Hải quốc không còn cho nên. Đám người liếc nhau đều nhẹ gật đầu. Phở gian cờ liên nói. Không sai. Cái này hiển nhiên chính là cái gọi là vạn tổ cấm địa người. Tại điều khiển ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều sinh tử hưng suy. Đem chúng sinh coi là quân cờ. Lý thiên sinh nói. Như vậy. Thương đế cái gọi là thánh địa đồng thiên không thể tham dự chiến đấu. Cũng là cái gọi là thiên mệnh rồi lâm dực trầm mặt một lát. Nhẹ gật đầu. Mác cả kinh nói. Nói như vậy. Người cái kia phụ vương. Đích thực là vi phạm với thiên mệnh. A lâm giựt khổ sở nói. Đúng vậy A. Phụ vương hắn. Dùng hết hết thầy cũng muốn hủy diệt đại thương Hoàng Triều. Nhưng mà. Nếu không liên lạc cách này rất nhiều lực lượng. Căn bản không phải đại thương Hoàng Triều địch thủ. Cho nên. Mác nói. Nói như vậy. Phụ vương của ngươi sợ rằng cũng phải đứng trước Vừa dứt lời bỗng nhiên Trên trời cao một đảo thiên quang Bỗng nhiên rơi xuống phía dưới trực kích tam dương vương Lâm khai thái độ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 304 thiên mệnh rơi xuống ta để cho ngươi hạ xuống Ngươi liền phải hạ xuống trên chiến trường Bỗng nhiên Thương không ở giữa Một đảo thiên quang đột nhiên rơi xuống trực kích tam dương vương Lâm khai thái lâm rực lập tức sắc mặt kịch biến Kinh hô một tiếng nói Phụ vương Lý Thiên Sinh cũng nhớ mày May mà hắn đã sớm chuẩn bị thế là lập tức xuất thủ Nhẹ nhàng một chỉ điểm ra Toàn bộ đại thiên thế giới phản phất đều đang dung chuyển không chịu nổi Một đảo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra Ẩm chứa có thể đủ phá diệt toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng Ẩm vang cùng đảo kia sắc trời đột nhiên va chạm một chỗ ầm ầm toàn bộ thương không. Phá toái ra răng rắc. Phản phất một đảo miệng thủy tinh nứt bình thường. Trong nháy mắt. Tư không mảnh vỡ. Thế giới mảnh vỡ bảo liệt mà ra. Thậm chí, phản phất trên bầu trời thái dương đều trong nháy mắt hốt hoảng, mơ hồ không rõ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại tất cả thế nhân trong mắt. Phản phất chính là cải thiên hoán địa Thiên băng địa liệt một dạng đông đảo quân sĩ Cũng đều trởn mắt hốc mồm Chấn kinh vạn phần Tam dương vương cái chán Mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống Sắc mặt trắng bịch Hắn đương nhiên biết rõ Chính mình đã vừa mới kinh lịch sinh cùng tử Tử môn quan khảo nghiệm nếu không phải lý thiên sinh xuất thủ Mình đã đã chết một vạn lần thậm chí Liện đối mặt đại thương hoàng triều quân đội cũng ngây ngẩn cả người Thương đế đều khó có thể tin nhìn về phía trên trời cao Cái kia phá toái mà mở bầu trời Hắn lầm bẩm nói Quả nhiên Thiên mệnh tại ta tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thiên Sinh Chuyện gì xảy ra Lý Thiên Sinh nói Quả nhiên có người trong bóng tối can thiệp việc này Thờ Gian Cờ Linh cũng gật đầu nói Không sai Người này thực lực không dưới ta Lý Thiên Sinh cười nói Khó trách Cái này hồng trần thế tục hoàng triều tranh chấp Nhiều lắm là sức chiến đấu cao nhất chỉ là bất tử cảnh giới Cái này âm thầm giám sát thiên hạ tổ chức Nhưng đều là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ Tùy tiện một người đều có thể tùy ý tả hữu toàn bộ chiến trường rồi Tần lôi cao mày nói Cái kia Mục đích của bọn hắn là cái gì Lý Thiên Sinh nói Thiên hạ đại thế, liên quan đến thiên mệnh. Đương nhiên, cách này thiên mệnh không phải thương đế trong miệng loại kia cách gọi là cố ý quy tắc, mà là chân chính thiên mệnh. Ta nghĩ, là một cách tổ chức nào đó, đương nhiên trên cơ bản chính là cách gọi là vạn tổ cấm địa Là tải tử thế sự luôn chuyển bên trong thu hoạch lực lượng cùng quy tắc, thay mình tích xúc thực lực. Mark Vin vò đầu nói còn có thể dạng này Lý Thiên Sinh nói đương nhiên, quốc gia, hoàng triều chiến tranh, hòa đình tín ngưỡng, khí vận, số mệnh tạo hóa, đều là toàn bộ thế gian tối tuyệt đỉnh lực lượng, mặc dù cùng tu hành chi đảo bất đồng, một cách là cá nhân nhịp thiên mà đi, một cách là người xem sinh đảo của tự nhiên mà đi, nhưng trên bản chất cũng đều là nhất trí, tức cảm ngộ thiên đảo. Vạn cổ cấm địa chính là vì thế mà sinh đi. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên đình trệ. Trên trời cao, vỡ ra một cánh cửa. Một cái thân mặc kim giáp chiến thần bỗng nhiên lộ ra hình dáng của mình. Hạ giới phàm phu tục tử. dám nghịch thiên mà đi lập tức. Đại thương Hoàng Triều cùng Tam Dương Vương phủ quân đội. Cùng nhau quỷ xuống ô ương ương. quỳ xuống một mảng lớn mấy chục vạn đại quân. Đồng thời quỷ xuống. Cỡ nào hùng vĩ thậm chí Thương đế cũng đều lập tức xuống ngựa Quỳ dạp xuống đất Bái phục không thôi Lý Thiên Sinh lại là mỉm cười Giả thần giả vượt Nhìn thấy kim giáp chiến thần xuất hiện Tất cả mọi người là hơi xứng sờ Bất quá Lý Thiên Sinh tựa hồ chú ý tới Đệ tử của mình bên trong Có một người biểu lộ có chút không được tự nhiên Chính là nhị đệ tử Hàn bất lãng Khi hắn nhìn thấy kim giáp chiến thần xuất hiện thời điểm, tựa hồ thần sắc hết sức phức tạp. Cũng không biết là thống khổ, là phấn nộ, là kinh khủng, vẫn là. Bất quá, Lý Thiên Sinh cũng chỉ là trong lòng nghi vấn, giờ phút này cũng không có thời gian hỏi kỹ. Kim giới chiến thần nhìn thấy Lý Thiên Sinh đối với mình như thế bất kính, không khỏi giận tím mặt. Lý Thiên Sinh Ngươi dám nhịp thiên mà đi Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói Ngươi có thể đại biểu trời làm càn Ta chính là thiên mệnh tất cả mọi người mỉm cười không thôi Đương nhiên cách này đám người chỉ là Lý Thiên Sinh bên người đám người Lý Thiên Sinh ngửa đầu nhìn trời cái cổ có chút chua Hắn không khỏi không nhìn được nói Ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng Để cho ta ngửa đầu nói chuyện với ngươi Cho ta hạ xuống kim giáp chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn ngươi dám đối thần bất kính cẩn. Thần ta. Nói còn chưa dứt lời. Lý thiên sinh bỗng nhiên khẽ vươn tay. Một đảo phản phất là từ toàn bộ đại thiên thế giới hóa thành to lớn bàn tay. Bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao. Hung hăng một trào. Liền đem cái kia kim giáp chiến thần toàn bộ giữ tại lòng bàn tay một trào. Kim giáp chiến thần bị nắm ở lòng bàn tay. Lại một trảo phòng ngự đại trận Nhao nhao phá toái một thân kim giáp Đức Thành từng khúc cuối cùng quang ra ấm kim giáp chiến thần bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống phía dưới Ẩm vang một tiếng thật lớn Hung hăng ngã ở đại địa phía trên Đem cả vùng oanh ghi ra một cái phương viên mấy ngàn thước to lớn hố sâu mà cả người hắn Cũng lại không vừa rồi phách lối khí diễm Nằm dạp trên mặt đất Giấy rua không nổi Lý Thiên Sinh gãi gãi lỗ tai. Ta để cho ngươi hạ xuống. Ngươi liền phải hạ xuống trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiến trường phía trên. Lặng mắt như tờ thương đế nhìn trởn mắt hốt mồm. Toàn thân run dậy. Tất cả quân đội. Càng là phản phất thấy được thần tích. Không được nuốt ngụm nước. Nhao nhao bắt đầu đổi hướng Lý Thiên Sinh quỳ lại tần lôi bọn người liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi trong lòng một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra Sư phụ Vĩnh viễn rơi thần lâm rực càng là trong mắt đều đỏ Kích động vạn phần Nắm đấm nắm phải kéo kẹt kéo kẹt rung động Không hổ là sư phụ tiện tay ở giữa nhịch thiên đồ thần toàn bộ chiến trường cũng quên mất chiến đấu Tất cả mọi người ngơ ngắc nhìn qua Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh nhìn qua cái kia bò tới trong hố lớn cái gọi là kim giáp chiến thần Gãi gãi lỗ tai. Ngươi. Rốt cuộc là ai. Còn không mau một chút tử thực đưa tới kim giáp chiến thần toàn thân đấm máu. Phản phất xương cốt đều phá toái rồi. Tất cả pháp tắc cũng đều tại vừa mới. Bị Lý Thiên Sinh chỗ giam cầm hủy diệt. Giờ phút này chính là một cách trọng thương ngã gục phế nhân. Lý Thiên Sinh, ngươi, ngươi dám. Lý Thiên Sinh mỉm cười, nếu biết ta là Lý Thiên Sinh. Liện hẳn phải biết ta cũng không có gì không dám. Nên phạm lười thời điểm ta cái gì cũng không muốn quản. Bất quá nếu sự tình đến trước mặt ta cũng không có gì phải sợ. Nói một chút đi. Ngươi có phải hay không chính là cái gì vạn cổ tấm địa người kim giáp chiến thần cười lạnh một tiếng. Phải thì như thế nào không phải thì như thế nào lý thiên sinh. Không thế nào. Tả hữu ngươi cũng là cái chết. Bất quá nói ra. Kim giáp chiến thần, ngươi có thể cho ta lưu lại toàn thây toàn thây là quá sức rồi, chỉ ít chết thống khoái một điểm. Kim giáp chiến thần. Ngươi cho rằng, loại này uy hiếp có thể cho ta thần phục sao Lý Thiên Sinh cũng gãi đầu một cái. Nói đến, loại này uy bức lợi dụ sự tình ta còn thực sự không có làm qua. Các ngươi ai có kinh nghiệm. Nhưng hắn hào hào nói thật hắn quay đầu nhìn về phía thân hữu của mình đoàn bọn họ. Tần lôi lắc đầu Sư phụ Ngươi là hiểu rõ ta Ta thích gọn gàng dứt khoát giết người Tra tấn người không phải ta Tính cách Lý Thiên Sinh lại nhìn phía phương nhiên Phương nhiên cũng vò đầu nói Sư phụ Ngươi là hiểu rõ ta Ta mặc dù là ma tông chuyển nhân Nhưng là trên bản chất vẫn là lương dân A Lý Thiên Sinh nhìn về phía lâm dực Lâm dực cũng cười khổ nói Sư phụ! Ngươi là hiểu rõ ta. Ta một lòng chỉ biết rõ tu luyện. Loại chuyện này bình thường đều là đại ca của ta nhị ca làm. Lý Thiên Sinh cuối cùng nhìn về phía hàn bất lãng. Không nghĩ tới, hàn bất lãng thái độ khác thường. Sư phụ! Lần này, giao cho ta đi Lý Thiên Sinh khẽ trao mày. Nhị đệ tử này, xem ra cùng cách này vạn cổ tấm địa tựa hồ. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 305 vạn cổ cấm địa trung thực huyền bí hàn bất lãng đi ra phía trước Từ trước ngực trong vạt áo sờ lên Cũng không biết lấy ra bao nhiêu thứ Từ bên trong xuất ra một cái bình đan dược Hướng trên trời nhất cử Thổ chân đan lý thiên sinh U Vinh quy quy Mơ Ngươi còn có cách đồ chơi này tần lôi nói Nhị sư đệ Thổ chân đan là cái quái gì hàn bất lãng cười đắc ý Đây chính là ta tác phẩm đắc ý tên như ý nghĩa Chính là có thể khiến người ta nói thật đan dược Bên trong dùng các loại gì chân dị thảo Mời phần linh nghiệm làm sao cách linh nghiệm pháp đâu nếu như ăn của ta thuốc Còn nói láo Đầu tiên Cách mũi sẽ trở thành giải lý thiên sinh U Vinh Quỳ Quỳ Mơ, tiếp theo, sẽ kè ra quần Lý Thiên Sinh, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hả cuối cùng, sẽ có nuốt một cây chân giống như đâm nhói khó nhìn thống khổ không chịu nổi cảm giác Lý Thiên Sinh, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ừ ngươi thổ chân đan này, tựa hồ có một loại không hiểu đa thị cảm, Hàn bất lãng lặng lẽ cười lạnh một tiếng Đi ra phía trước Cũng mặc kể cái kia kim giáp chiến thần giấy rua Trực tiếp liền cho hắn giót đi vào Sư phụ Có thể hỏi Lý Thiên Sinh gật gật đầu Tính sanh giới tính tuổi tác nghề nghiệp gia đình địa chỉ cái kia kim giáp chiến thần trong lúc nhất thời hệ hoài trên mặt đất Ánh mắt dần dần ngốc trệ Sau đó Tính danh kim bất hoán giới tính nam tuổi tác 123 tuổi nghề nghiệp thiên mệnh xứ xả gia đình địa chỉ. Nơi khởi nguồn vạn tổ cấm địa một trong thiên mệnh tổng đường tỏa hạ bên trái thiên ý phong chân núi đường phố số 123 đám người. Lý Thiên Sinh Người đan dược này thật đúng là mẹ nhà hắn dễ dùng hàn bất lãng cười nói Sư phụ Đây đều là ngươi trước đem hắn đánh thành trọng thương ngã gục trạng thái. Nếu không lấy tu vi của hắn, đan dược này căn bản không có một chút tác dụng nào. Là lão nhân ra ngại lợi hại đi đừng nghịnh hót. Lý Thiên Sinh khẽ trao mày, người này quả nhiên chính là vạn cổ cấm địa. Quỷ quỷ quỷ. Người ngoan ngoán đem vạn cổ cấm địa bí mật đều cho ta chấn động rớt xuống đi ra người kia đờ đẫn nhìn trời. Từng chữ từng câu nói. Vạn cổ cấm địa. Liên lạc tới từ sáng tạo thế giới này nơi khởi nguồn bên trong. Nghe đồn rằng, tổng cộng có tam đại tổ chức. Một trong số đó, chính là ta chỗ tồn tại. Thiên mệnh mặt khác một chi chính là cái gọi là, bị ngạn lý thiên sinh nhẹ gật đầu. Bị ngạn hắn là biết đến. Nói cho đúng, hắn không so lắm bị ngạn tổ chức cơ cấu. Nhưng là bởi vì hệ thống cưỡng chế thiết lập hắn biết được tất cả thần thông công pháp. Cho nên hắn tu hành qua bị ngạn đồn pháp. Thiên hạ kia vô song đồn pháp. Giúp lý thiên sinh không ít bận biểu đã vinh đăng cho hắn yêu nhất thần thông một trong. Còn có một chi đâu kim giáp chiến thần lắc đầu. Mặt khác một chi. Cho dù là thân ở nơi khởi nguồn chúng ta. Cũng không biết ồ nói tiếp thiên mệnh. Trưởng quản hồng trần vạn trưởng. Nhân gian thế tục Hoàng triều hưng suy Đời đời luôn chuyển Chiến tranh và hòa bình Nhất thống cùng phân liệt Từ đó có thể thu hoạch được cuồn cuộn không dứt lực lượng Chúng ta xưng là Công đức mà bị ngạn Thì trưởng quản người tu đạo Thập đại thánh địa 20 đồng thiên Ngũ đại ma tung Vô luận chính tà Nhưng phàm là tu chân hỏi chi sĩ Đều tại bị ngạn khống chế phía dưới đám người càng là sắc mặt kịch biến tần lôi nói Sư phụ Như thế nói đến Thiên hạ đại thế Chẳng phải đều tại vạn tổ cấm địa trong khống chế rồi hạ lý thiên sinh cũng gật gật đầu Toàn bộ thế gian thiết lực lớn là được Thập đại thánh địa, 20 đồng thiên, ngũ đại ma tung Mà những này người tu đạo đều thuộc về bị ngạn trưởng quản Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều thì là đại biểu Hồng Trần Thế Tục Phàm Trần Lực Lượng đều thuộc về thiên mệnh trưởng quản. Trừ cách đó ra, Lý Thiên Sinh nhớ mày. Còn lại ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tục, Lục Đại vạn Năm Tôn Tục, Thất Đại Thiên Cổ Thế ra các loài tôn tục huyết mạch. Lại là người nào trưởng quản Kim Giáp Chiến Thần nói? Không người trưởng quản ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tục. Viễn cổ thời điểm, bắt đầu từ nơi khởi nguồn đi ra. Lúc đầu tất cả tôn tộc đều thuộc về bọn hắn khống chế. Nhưng ngũ đại thần thánh cổ tục ở giữa tranh đấu không ngừng. Cuối cùng toàn bộ thoát ly nơi khởi nguồn. Trở về trong nhân thế Cho nên. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tần lôi cũng nghĩ tới. Hắn từng nghe phong tích vũ nói qua chuyện này. Ngũ đại thần thánh cổ tục. Viến cổ thời điểm đích thực là từ nơi khởi nguồn đi ra. Lý thiên sinh nói. Vậy ngươi lại là người nào phụ trách chuyện gì kim giáp chiến thần nói? Thiên mệnh. Trưởng quản ngũ đại vĩnh Hằng hoàng Triều luôn chuyển. Bản ý. Bắt đầu từ vương Triều hưng suy. Lịch sử biến thiên bên trong. Giúp ra công đức cùng lực lượng. Nhưng mà ngũ đại vĩnh Hằng hoàng Triều duy trì liên tục trên vạn năm. Căn bản không phù hợp số trời. Cách này. Bất quá là chúng ta thiên mệnh tổ chức làm ra một cái thí nghiệm thôi. Mà ta Thân là ngũ phương thiên sứ một trong Chỗ phụ trách Chính là giám thị ngũ đại vĩnh hằng Hoàng Triều bên trong đại thương Hoàng Triều Vô luận phát sinh cớ nào thiên tai họa loạn Dân biến Bạo động Chiến tranh Phản loạn Đều không thể làm cho đại thương Hoàng Triều diệt vong đám người nghe đến đó Rốt cuộc hiểu rõ hết thầy chân tướng Lâm rực cả giận nói Các ngươi cao cao tại thượng một câu thí nghiệm mà thôi, lại làm cho cái này trong thiên hạ lây dân chúng sinh, nhận hết khổ sở cùng nhục nhã. Các ngươi nhưng biết đại thương hoàng triều nghiệp chứng bao nhiêu sưu cao thuế nặng, ước hiếp lương thiện, hoang dâm vô độ, dân chúng lầm than nhân dân có lòng phản kháng, các ngươi lại vô cùng lớn lực lượng. Đem gạt bỏ nhường tất cả bách tính tiếp tục chịu khổ thật là qua thỏa mãn các ngươi bản thân tư lời các ngươi Cũng xứng nói rằng thiên mệnh ta nhổ vào ta lâm rực thể Cả đời này Nhất định phải tiêu diệt đại thương hoàng triều càng phải triệt để diệt chứa ngươi cách này cách gọi là vạn tổ cấm địa Cách gọi là cức chó thiên mệnh tổ chức lý thiên sinh trong lòng bỗng nhiên len canh vang lên một tiếng Được tứ đệ tử trung thân nhiệm vụ kích hoạt lên Lý Thiên Sinh lại tỉ mỉ đề ra nghi vấn một trận vạn cổ cấm địa bí mật. Nhìn cái kia kim giáp chiến thần cũng nửa chết nửa sống rồi. Lâm Dực đi lên phía trước nói. Sư phụ. Xin cho phép để tử tự mình đánh giết người này. Lấy đó để tử chi quyết ý Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Thế là. Lâm Dực tiến lên một đảo. Tinh thần chi lực. Hóa thành trường kiếm. Sáng chói trói mắt. Quang mang vạn trưởng Nhẹ nhàng chạm kích mà xuống Bỗng nhiên cắt chém mà ra xẹt một tiếng kim giáp chiến thần Đầu một nơi thân một nẻo một đời vạn cổ cấm địa thiên sứ Mất mạng ngay tại chỗ đại thương hoàng triều đám người Đều kinh hồn tán đảm Hồn phi phách tán thương đế càng là sắc mặt trắng bịch Lầm bẩm nói Ngươi Các ngươi dám đánh xếp thiên sứ Mark Vinh giận dữ Có lớn lên thành bộ dạng này thiên sứ sao thương đí cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Giết thiên mệnh tại ta vì thiên sứ báo thủ tam dương vương cũng hử lạnh một tiếng. Vung cánh tay hô lên. Thay trời hành đảo. Tất diệt đại thương trong lúc nhất thời. Song phương đại quân. Lại lần nữa hốn chiến đến một chỗ. Mà lý thiên sinh gật đầu ra hiệu phía dưới. Tần lôi. Phương nhiên. Lâm dựng. Tam đại đệ tử. Tăng thêm cùng nhau đến đây đường thanh chỉ. Phong kích vũ. vạn năm thần lôi. Chấn lôi tử. Tư không thần lôi. Bọn người cũng cùng nhau đã gia nhập chiến trường. Lập tức. Một mảnh hốn chiến tốt một trận chém giết mà Lý Thiên Sinh phương này. Cũng chỉ còn lại có Lý Thiên Sinh bản tôn. Thờ gian cờ Linh. Cùng Mark Vin ba người vẫn đang quan chiến. Giờ phút này. Đối diện đại quân chiến trường biển người triều dân sau đó ẩm ẩm cũng xuất hiện ba đảo bóng đen to lớn. Trong đó người cầm đầu. Chính là thương thiên đế Lý Thiên Sinh mỉm cười. Rốt cuộc muốn đi ra rồi hả đồ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 306 thương thiên đế chết đại thương Hoàng Triều sắp bị diệt tới nơi thương thiên đế đối mặt Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh. Người thế mà ngay cả thiên mệnh cũng dám chống lại. Ngày sau ớt gặp thiên khiển Lý Thiên Sinh nói. Cho nên thương thiên đế. Ta muốn thay trời hành đạo. Diệt trừ ngươi cách này nhịch thiên chi nhân Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Ngươi xem một chút. Ngươi đây không phải cũng trái với thiên mệnh sao này nhân gian hoàng triều chiến trường. Lấy cảnh giới của ngươi cùng thực lực. Tự tiện xuất thủ. Không phải cũng giống nhau là trái với thiên mệnh thương thiên đế xứng sờ. Sau đó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Vậy chúng ta liền không ở nơi này đánh đi chỗ nào đánh thương thiên đế một chỉ chân trời. Rất út. Lý thiên sinh quan sát chính mình trung quanh. Chỉ có phở gian cờ liên cùng Mark Vin ở bên. Vừa vặn ba người các ngươi, chúng ta cũng ba người, một đối một đi Mark Vin, vừa dứt lời. Sáu người đồng thời phi thăng mà lên thẳng vào mây xanh ở giữa. Chính thức khai chiến trên mặt đất. Một mảnh hốn chiến Chiến tranh như là dòng lũ bình thường Khói lửa cuồn cuộn Đa quang kiếm ảnh Màu máu mù mịt Tiếng hò rết Sông lên trời không Một phái thảm liệt Như địa ngục nhân gian bình thường Trên trời thì là 6 người rằng co Đương nhiên trên thực tế chính là 5 người Mark Vin đã sớm run lẩy bẩy rồi Lý Thiên Sinh tiện tay đem Mark Vin ném vào chính mình tiên khí không gian bên trong. Sau đó cùng sở gian cờ lin hai người. Mặt đối mặt ba người. Phát động thế công. Thương Thiên Đế. Danh Sưng Đại Thương Hoàng Triều Thủ Hộ Thần. Trung Cực Trấn Sơn Chi Bảo. Nghe nói đã sống không biết bao nhiêu ngàn năm. Bây giờ tu Vi. Cũng là tại trường sinh bí cảnh để bát trọng. Đại thiên cảnh giới mà bên cạnh hắn hai vị Vậy mà cũng đều là đại thiên cảnh giới cao thủ Mặc dù Nhìn khí thế Tựa hổ so thương thiên đế yếu đi một chút Lý thiên sinh, lão phú, ngươi đối phó cách nào phở gian cờ liên nói tùy ý Cách kia, liền hốn chiến đi được Hai người vừa ra tay Lập tức liền là thiên địa động dung thế công Lý thiên sinh đưa tay dương lên Chính là một đảo lôi đình chi kiếm lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Lại thêm tần lôi cách kia dung hợp trọn vẹn 12 đảo thần lôi hỏa chủng lực lượng. Lại thêm vận dụng lôi đế bảo khấu cách này tiên khí bản nguyên lực lượng. Một kiếm này không thể hình dung. Giờ gian cờ liên liền thấy một đảo phản phất có thể đủ sáng tạo 3.000 đại thiên thế giới lôi đình. Lại phản phất là có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vũ trụ thương không minh mông tinh hải kiếm quang. Tại một phần ngàn tỷ cái nháy mắt bỗng nhiên. Lói lên một cái rồi biến mất sau đó. Liền thấy đối diện thương thiên đế, hai tên đại thương Hoàng Triều Tiên Tổ, liền sắc mặt cũng không kịp cải biến. Xoẹp một tiếng. Ba người cùng nhau chẳng ngang bẻ gãy, hóa thành hai đoạn sau đó. Âm âm âm âm ầm âm cùng nhau nổ tung ra. Trên người hết thầy hết thầy, đều hóa thành bột phấn, hóa thành hư vô. Cái gì trường sinh bí cảnh bất tử chi thân? Cái gì không gian pháp tắc? Thời gian pháp tắc? Tạo vật pháp tắc? Sáng sinh pháp tắc? Luôn hồi pháp tắc? Đại thiên pháp tắc? Toàn diện phản phất lưu ly tinh thể bình thường. Trong nháy mắt phá toái ra, hóa thành hoàn toàn vỡ nát ba người. Liên dưới một kiếm này Một đảo lôi đỉnh Một đảo dưới điện quang Hoàn toàn hóa thành tư vụ Trở thành lịch sử Chết không thể chết lại phờ Ran Cờ Lin Người hoàn cách này gọi hốn chiến Lý Thiên Sinh Ta cũng không biết Hiện tại lôi đỉnh nhất kiếm Quy lực thế mà lớn như vậy Phở Ran Cờ Lin lắc đầu Mark Vin lại lần nữa Bị Lý Thiên Sinh phóng ra Hắn lặng lẽ quan sát lấy bốn phía, bắt đầu sao phở gian cờ linh, đã kết thúc. U, V, Quy, Quy, mơ, ba người thế là, lần nữa sáng lâm nhân gian. Giờ phút này, phía dưới trên chiến trường, chém xếp say sư lý thiên sinh lạnh nhạt nói. Thương thiên đế đã chết, đại thương hoàng triều đám người, còn không mau mau đầu hàng hắn mặc dù không có dùng sức. Bất quá lời này lại là trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Trong lúc nhất thời, người người chấn kinh vạn phần bất luận là Đại Thương Hoàng Triều quân đội. Vẫn là Tam Dương Vương một phương. Đều là giật mình kêu lên. Sau đó, Tam Dương Vương phấn chấn xeo họ toàn bộ quân đội càng là sĩ khí tăng vọt. Còn bên kia, thương đế thì là sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Trong nháy mắt phản phất dài yếu mấy chục tuổi mà dưới tay hắn quân đội, càng là trong nháy mắt sĩ khí sụt giảm. Trong lúc nhất thời, người người trởn mắt hút mồm, toàn thân run dậy, thiên nguyên cực nhìn qua thương đế. Sâu thảm nói, phụ hoàng như thế nào cho phải thương đế cắn chặt răng. Chiến dù vậy, cũng muốn tử chiến đến cùng tốt xếp tam dương vương thấy đối phương vẫn không có mảy may đầu hàng chi ý. Cũng là hừ lạnh một tiếng. Giận dữ hết. Thương thiên đế đã chết cách gọi là thiên mệnh. Cũng đã bị tiên sư đại nhân phá đại thương hoàng triều khí số đã hết tất cả huyên đệ. Theo ta anh dũng giết địch giết trong lúc nhất thời. Lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Bất quá lý thiên sinh không tiếp tục xuất thủ. Lấy thực lực của hắn tiện tay có thể lấy giết chết trên chiến trường mấy chục vạn người. Nhưng là không có ý nghĩa. Mà lại cũng đích thực có chút không đành Rốt cuộc Chiến trường kết thúc Thương đế mặc dù vùng vấy giấy chết Tiếc là không làm gì được sĩ khí sa sút Trung quy là một trận thảm bại Thật vất vả mới tải mọi người hộ tống phía dưới Trốn được một cây mạng Chạy trối chết mà đi rồi Tam Dương Vương đại thắng mà về Tam Dương Vương phủ bên trong Một mảnh vui mừng ăn mừng chi tướng Tất cả mọi người quỳ lại ở trước mặt Lý Thiên Sinh Miệng nói tiên sư đại nhân Vạn tố vạn tố vạn vạn tố Lý Thiên Sinh tự nhiên là không thèm để ý Chỉ lo chính mình ăn uống thả cửa bắt đầu tốt hưởng thụ tốt một trận Toàn bộ vương phủ một đêm không ngủ Lâm khai thái tâm nguyện được đền bù uống đến say mềm Hắn đối Lý Thiên Sinh bái Tạ nói Nếu không phải là tiên sư đại nhân xuất thủ Tại hạ chính là liều mạng một lần. Cũng không có nửa điểm hy vọng. Đây hết thảy đều muốn quy về tiên sư đại nhân ăn đức ta thay mặt thiên hạ bách tính. Khấu tạ tiên sư đại nhân đại ăn đại đức hắn vừa quỷ. Lâm cao. Dừng liệm. Lâm dược tam tử. Tăng thêm văn võ bá quan. Rất nhiều đại thần. Cũng đều nhao nhao quỷ dạp xuống đất. Lập tức ô hương hương quỷ một mảng lớn. Lý Thiên Sinh khoát tay một cách nói Không quan trọng, không quan trọng Ta chỉ là giúp đệ tử một chuyện mà thôi Lâm khai thái nhìn về phía mình tam tử lâm rực Thở dài một tiếng nói Tuyệt đối không nghĩ tới Năm đó rực nhi tình cờ một lần bái sư Thế mà thành tựu bây giờ đại nghiệp nhân sinh gặp gỡ Có thể nói vô thường tần lôi nói Tiểu sư đệ Bây giờ thương thiên đế đã bị sư phụ đánh giết Thương đế đại quân cũng là đại bại mà chạy. Tiếp xuống sư tình. Cần phải thuận lý thành trương A lâm giựt mỉm cười. Đa tạ sư phụ cùng các vị sư huyên xuất thủ tương trợ. Nếu không. Chỉ bằng vào ta tam dương quận chi lực. Chỉ sợ căn bản vô lực ngăn cản đại thương Hoàng Triều quân đội. Bất quá. Chính như đại sư huyên nói. Bây giờ đại thương Hoàng Triều. Có thể nói là khí số đã hết. Đại thế đã mất. Chủ lực đại quân đã bị chúng ta đánh tan. Mà hắn hai đại khấu thương Long Phủ. Tiêu giao thành. Lục đại Đồng Thiên. Rất nhiều thế gia tôn tộc. 30 quận lớn. Cũng đều đồng thời bảo phát phản loạn. Cho nên. Đại thương Hoàng Triều. Đã không thể cứu ván vờ gian cờ Linh nói. Bất quá. Cứ như vậy. Chỉ sợ đại thương Hoàng Triều cho dù hủy diệt. Những này cách gọi là thiết lực khắp nơi Vẫn là phải cùng ngươi lâm gia tranh phong A lâm rực hơi xứng sờ Tam Dương Vương lại gật đầu nói Nói đúng Quần hùng tranh sành Thiên hạ đại thế Vẫn như cũ chưa định Chuyện chúng ta muốn làm Còn nhiều nữa Lý Thiên Sinh nói cái kia liền việc không liên quan đến chúng ta mà rồi Ngay tại giờ phút này Bỗng nhiên trên trời cao, một đảo thiên môn mở rộng, một thanh âm kêu lớn Lý Thiên Sinh Ngươi có dám đến nơi khởi nguồn đồ đề của ta đều là nhân vật chính 12 chương 307 xuất phát cuối cùng chi địa Nơi khởi nguồn Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ Thế giới này Cái gọi là Thập Đại Thánh Địa Ngũ Đại Ma Tông 20 Đồng Thiên Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều Ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tục Lục đại vản năm tôn tục Thất đại thiên cổ thế ra Trên cơ bản chính mình cũng đều đánh cho không sai biệt lắm Đích thực cũng là thời điểm đi trong truyền thuyết cao cao tại thượng nơi Khởi nguồn vạn cổ cấm địa nhìn một chút Thế là hắn gật gật đầu Tốt ta tiếp nhận mời Thanh âm kia gọi to tốt Ta tại nơi khởi nguồn chờ ngươi nói xong Liền tan biến không thấy Lâm rực cao mày nói Sư phụ cái này hẳn là Vẫn là thiên mệnh bên trong người hẳn là Sư phụ kia làm gì dự định lý thiên sinh cười nói Nếu đáp ứng người ta mời Sao có thể không đi đâu cách này vạn tổ cấm địa Xem ra cùng tất cả mọi người có rất lớn liên quan Cũng là thời điểm đi giải quyết một cái Ẩn tàng ở cái thế giới này phía sau trung cực huyền bí rồi Tất cả mọi người nhẹ gật đầu trầm mặt Vạn cổ cấm địa cách này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương. Ước vạn năm đến. Cũng không người nào biết nó chân thực tồn tại. Đến cùng như thế nào nhưng mà. Nhưng dù sao có nhiều vô số kể truyền thuyết. Lưu truyền tới. liền lấy Lý Thiên Sinh người bên cạnh mà nói. Tần lôi mẫu thân chính là từ nơi khởi nguồn đi ra. Mà phong tích vũ chỗ tồn tại ngũ đại thần thánh cổ tục trong truyền thuyết cũng là thời đại thượng cổ từ nơi khởi nguồn đi ra. Hàn bất lãng, mặc dù hắn không nói, nhưng là mỗi lần nâng lên vạn tổ cấm địa hắn tổng hồi sắc mặt biến hóa. Lý Thiên Sinh tự nhiên cũng nhìn ra được. Hắn chỉ sợ là cùng nơi khởi nguồn nguồn gốc sâu nhất một cái, mà vô luận là phương nhiên muốn nhất thống hồng hoang ma tung. Liên hợp ngũ Đại Ma Tông Trở thành ma môn chi chủ Vẫn là lâm dực nhất tục muốn hủy diệt đại thương Hoàng Triều Phá vỡ ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều tuyên cổ bất diệt thần thoại Đều nhất định muốn tiến về nơi khởi nguồn Đối kháng bị ngạn cùng thiên mệnh cách này hai đại tối thần bí nhất tổ chức cho nên Tất đi nơi khởi nguồn Mark Vin nói như vậy vấn đề tới Nơi khởi nguồn đang ở đâu Lý Thiên Sinh nhìn về phía phong tích vũ Mặc dù tất cả mọi người có nguồn gốc Nhưng chỉ sợ hiểu rõ nhất Vẫn là thân là ngũ đại thần thánh cổ tục đích nữ phong tích vũ rồi Phong tích vũ gật gật đầu ta Ta biết đại khái một chút Ở đâu phong tích vũ chỉ hướng dưới mặt đất Lòng đất phong tích vũ lắc đầu Không phải lòng đất Không cũng coi là lòng đất Bất quá Lòng đất chỉ là một cái phương hướng mà thôi Tần lôi vò đầu nói Có ý tứ gì Tích vũ phong tích vũ nói, thế giới của chúng ta, vô hạn rộng rãi. Nhưng mà, vô luận ngươi từ bất kỳ một cách nào phương hướng đi thẳng. Chỉ cần ngươi đầy đủ thần thông hoàng đại, pháp lực vô biên, tổng hội đi đến cuối cùng. Đến trong truyền thuyết 3.000 thế giới mặt khác cương vực. Mà nếu như trái lại, đi vào bên trong đâu hướng bên trong không sai. Chỉ cần một mực dọc theo lòng đất phương hướng xâm nhập. Vô hạn xâm nhập Liền sẽ đến cái gọi là Nơi khởi nguồn Lý Thiên Sinh gật đầu nói Thì ra là thế Được Hắn cùng đám người cáo biệt lâm khai thái một đoàn người Cùng nhau bước lên nơi khởi nguồn lộ tuyến Lý Thiên Sinh Một đường hướng phía dưới hắn thi triển ra bị ngạn độn pháp So thế gian tất cả ngũ hành độn pháp loại hình Cường đại đâu chỉ ước vạn lần Đại địa căn bản ngăn cản không được hắn Đám người cũng bị độn quang bao phủ, đi theo Lý Thiên Sinh một đường hướng phía dưới. Trên đường đi, đám người dần dần cáo biệt ngày bình thường sinh tồn đại địa. Mark Vin. Nhìn. Những cái kia là cái gì tần lôi? Đó là rễ cây Mark Vin. Những cái kia đâu hàn bất lãng? Đó là con run Mark Vin. Những cái kia đâu phương nhiên? Tựa như là tử thi Mark Vin. Những cái kia đâu lâm rực? Nhìn tựa như là khoáng thạch A-Marvin. Phát tài lý thiên sinh đương nhiên lười nhắc quản những thứ này. Bất quá. ngẫu nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Phờ gian cờ liên. Tần lôi. Phương nhiên bọn người. Vẫn là sẽ lấy pháp lực đánh bắt một chút đồ tốt đi lên. Chơi quên cả trời đất. Tiếp tục hạ xuống. Nhìn là lòng đất ma tộc đám người thật sống đi đáy biển thế giới du lãm một dạng. Vé vào độn quang biên giới nhìn ra ngoài Chậm chậm chậm Thật là nhiều ma tộc À đó là giả xoa đó là tu la cái kia tưởng như là cái mẫu giả xoa Rất nhanh ma tộc địa giới cũng dần dần bị xuyên thẳng qua mà qua a nơi này lại là cái gì tưởng như là tảng đá Lại hình như Là một loại nào đó động vật thi cốt lý thiên sinh nhìn một cái a Cái kia gọi là hóa thạch sư phụ quả nhiên không gì không biết rất nhanh Trải qua một miếng đất lớn xuống nước vực Tựa như là một cái dấu ở sâu dưới lòng đất hải dương cũng giống như Minh mông bát ngát Minh mông vô cùng Nhưng tất cả mọi người chấn kinh vạn phần Mà tại đáy biển tiếp tục chuyến về lại đột nhiên biến thành một vùng núi lửa thế giới Dung nham chạy rộng Nham tương chạy xiết Mặc dù tại độn quang bên trong không bị ảnh hưởng Nhưng tất cả mọi người vẫn là bị loại này kinh khủng cảnh tượng sở ngây người Trên tâm lý đều cảm giác bị hỏa táng một dạng Cực nóng vạn phần thật vất vả xuyên qua nham tương thế giới Sau đó Chính là vô biên hắc ám sắc đá, cứng rắn, hắt ám, nặng nề Phản phất vô biên vô hạn Sau đó Lại là so nham tương càng thêm cực nóng thế giới. Nơi này, bất kỳ vật gì đều bị hóa lỏng rồi. Thậm chí khí hóa rồi. Nơi này xuyên qua thật lâu. Sau đó, hết thảy đều biến mất. Đám người phản phất xuyên thẳng qua ở trong hư không. Trên dưới trái phải trước sau. Đông Tây Nam bắt bên trong. Bất luận cái gì phương vị, phương hướng đều đã không có ý nghĩa. Hoàn toàn hư vô, không có thời gian cùng không gian phân biệt. Lý Thiên Sinh chỉ có thể dựa vào quán tính duy trì lấy đồn quang cùng hạ xuống phương hướng. Tại trong hư vô, vô tận rơi xuống. Một mực qua không biết bao lâu. Tựa hồ có 100 năm. Cũng có thể chỉ là trong nháy mắt. Trước mắt mọi người. Bỗng nhiên sáng lên một phương minh mông bát ngát. Rộng lớn muôn dạng thế giới lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt phong tích vũ kinh hô một tiếng. Nơi khởi nguồn đến rồi mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Lý Thiên Sinh cũng hướng xuống nhìn lại. Nơi này, phản phất là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới, minh mông, minh mông, nguyên thủy, giá tính. Nhưng lại rộng lớn, đại khí, hảo nhiên, bàng bạc. Lý Thiên Sinh tản mát đổn quang cùng đám người cùng nhau rơi xuống nơi khởi nguồn bên trên, rốt cục. Bước lên nơi này thổ địa. Nơi này khí tức. Lý Thiên Sinh nhớ mày. Phở gian cờ Linh cũng cả kinh nói là tiên giới nguyên khí không sai. Phong tích vũ gật đầu nói. Đích thực. Ta nghe nói. Nơi khởi nguồn vừa là khởi nguyên. Cũng là trí cao điểm. Là khoảng cách thiên giới gần nhất địa phương. Cho nên tràn ngập cũng không phải là trong nhân thế nguyên khí Mà là thiên giới nguyên khí Cho nên Nơi khởi nguồn sinh linh vừa sinh ra đến nay Chính là thiên nhân cái gì đám người đều thất kinh xuất sinh chính là thiên nhân đây quả thực là Khi dễ người thôi hàn bất lãng cười khổ một tiếng Các ngươi cũng đừng tưởng rằng đây là chuyện gì tốt Tuy nói giáng sinh tức thiên nhân Nhưng mà nơi khởi nguồn cũng không phải gì đó động thiên phúc địa. Ngược lại, là càng tàn khốc hơn sát phạt chi địa nơi này. Thậm chí so với người thế gian còn muốn hỗn loạn. Bạo ngược vô số lần. Nơi này, không có cái gọi là thân tình, tình bạn, tình yêu có. Chỉ là mạnh được yếu thua, tự giết lẫn nhau tất cả mọi người nhìn về phía hàn bất lãng. Lý Thiên Sinh cũng nói, lão nhị. Ngươi cũng nên là thời điểm nói một chút chuyện xưa của mình rồi. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 12 chương 308 hàn bất lãng chuyện xưa cùng thiên mệnh chi chủ lý thiên sinh nói. Nhìn ngươi mỗi lần vừa nhắc tới nơi khởi nguồn. liền thần sắc phức tạp. Chắc hẳn ngươi cùng nơi này nhất định có rất lớn nguồn gốc rồi hàn bất lãng thở dài một tiếng. Đúng, sư phụ, ta... Đích thực liền xuất thân từ cái này nơi khởi nguồn tất cả mọi người là hơi kinh hãi. Mặc dù bây giờ đối nơi khởi nguồn có hiểu một chút. Nhưng là. Tuyệt đối không nghĩ tới bên cạnh liền thật sự có người xuất thân từ nơi này. Tần lôi giật mình nói. Khó trách. Lần đầu gặp được nhị sư để thời điểm. Ngươi cũng đã là thiên nhân cảnh giới. Nguyên lai là xuất thân từ nơi khởi nguồn A. Hàn bất lãng cười khổ một tiếng. Không, ngươi sai đại sư huyên Ta cái thiên nhân cảnh kia giới Là tự mình tu luyện đi lên Ta mặc dù xuất thân từ nơi khởi nguồn Nhưng là ra đời thời điểm Lại không phải thiên nhân cảnh giới Cái này, cái này sao lại thế? Hàn bất lãng nói Đây chính là hết thảy bi hịch ngọn nguồn Tại cái này nơi khởi nguồn Mạnh được yếu thua Chém giết thảm liệt kẻ yếu Căn bản không có sinh tồn được quyền lực Mà ta Lúc mới sinh ra liền thiên nhân đều không phải là Có thể nghĩ Ở chỗ này là bực nào thấp kém cùng nhỏ yếu Thậm chí Ngay cả ta cha ruột Nhìn thấy tình trạng của ta sau đó Đều lập tức hạ lệnh Đem ta ném ra ngoài Tự sinh tự diệt đám người càng là giật mình cần lôi thở dài một tiếng Lại có như thế nhẫn tâm phủ thân Hàn bất lãng cười khổ nói Nại sư Huyên có lẽ khó có thể tưởng tượng Nhưng ở nơi này Như ta như vậy xuất sinh không phải thiên nhân hài tử Đơn giản thì tương đương với là tàn phế Xuất sinh liền bị vứt bỏ Cũng không phải là chuyện ly gì gì Ta cũng không phải là bởi vì việc này thống hận phụ thân ta Chân chính để cho ta tức giận Là hắn giết ca ca của ta ca ca không sai Ta Huyên để tỉ muội rất nhiều Rất nhiều Nhưng là trong đó chỉ có một cái Đối phủ thân đem hải tử ném ra ngoài cách làm không quá đồng ý Cho nên mỗi lần có hải tử bị ném ra ngoài Hắn đều sẽ âm thầm kiếm về Chính mình thu dưỡng Ta có thể ở chỗ này sống sót toàn bộ bởi vì ta ca ca ăn đức Nhưng là Phụ thân ta rốt cuộc có một ngày phát hiện ca ca làm sự tình Hắn lại giận tím mặt đem ca ca ta Trực tiếp giết chết đám người càng là chấn kinh vạn phần. Cái này. Hàn bất lãng hừ lạnh nói. Trong mắt hắn. Loại này thế đảo phía dưới. Không cần loại này có thiện ý có cảm tình nhi tử còn sống xuống dưới. Cho nên. Lúc ấy hắn giết ca ca. Hạ lệnh đem những hài tử khác. Cũng đều giết chết. Ta tự nhiên cũng lập tức đào tẩu cùng lúc ấy. Một cô gái khác mà cùng một chỗ. Nàng cũng không phải là tỉ muội của ta. Là ca ca của ta tại địa phương khác thu dưỡng. Hai chúc ta. Cũng coi là thanh mai Trúc mã đi. Nhưng cũng tiếc. chúng ta tại thời điểm chạy trốn. Phân tán ra đến. Ta không biết thông qua địa phương nào. Lưu lạc đến nhân gian. Mà nàng. Lại là không biết đi đâu. Về sau ta gián tiếp gia nhập vào huyền thiên đảo Tông. Mặc dù tư chất của ta tại nơi khởi nguồn có thể xưng phế nhân Nhưng ở nhân gian lại coi là thiên phú gì bẩm rồi Cho nên gia nhập huyền thiên đảo Tông cũng tỉnh không khó Lại về sau, gặp sư phụ, sự tình phía sau mọi người đều biết Đám người nghe đều trầm mặt không nói Thật lâu Tần lôi mới thở dài nói Khó trách nhị sư để làm việc cẩn thận như vậy Có giảng này thân thế, Sợ rằng điều sẽ đem sống sót thấy vô cùng trọng yếu Phương nhiên cũng nói Ta còn tưởng rằng chính mình thân thế liền rất bi thảm rồi Không nghĩ tới nhị sư huyên càng là Hàn bất lãng cười khổ nói Ta đích xác tham sống sợ chết Bất quá cũng không chỉ là bởi vì sợ chết Ta sở dĩ một mực sống tạm xuống dưới Âm thầm tu hành Chính là vì một việc Giết chết ta phụ thân mọi người tới hiện tại Rốt cuộc hiểu rõ hàn bất lãng trước đó đủ loại hành vi Trong lúc nhất thời rốt cuộc không ai cảm giác buồn cười Ngược lại vô cùng nặng nề cùng đồng tình Đám người đang đang sôi nổi nghị luận Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đảo kỳ gì mà hùng vĩ tuyệt luôn cảnh tượng Từng đảo thần thông đại trận cô hiện ra thực chất Hóa thành mâm tròn Bánh răng Vân tay Pháp khí Lẫn nhau liên kết Lẫn nhau không Lắp ráp tạo thành từng đảo to lớn vô cùng hùng ví máy móc phù lục Hoa văn Cấm chế Trận pháp Kết giới Cơ quan Lẫn nhau cấu trang một chỗ Hóa thành ngũ phương thông thiên triệt địa to lớn máy móc loại tràng diện này Lý thiên sinh là thật không nghĩ tới Thật có điểm tim bơn cảm giác Hoặc là nói là Nguyên khí bằng khắc mà ngũ phương thông thiên to lớn máy móc sáng lâm sau đó Rất nhiều nơi khởi nguồn thổ dân Cũng rốt cục hiện thân mà ra Những người này quả nhiên từng cách người mặc kim giáp cảnh giới cao thâm Vậy mà không có một cách nào kẻ yếu Lý Thiên Sinh nhìn lướt qua Ngũ phương thông thiên máy móc phía trước Riêng phần mình có 100 người Mỗi một cách đều là kim đan cảnh giới trở lên cao thủ nói cách khác Chỉ là cách này chiến trận liền có chọn vẻ 500 tên kim đan cao thủ cách này Cho dù là toàn bộ huyền thiên đảo Tông Các đệ tử tổng lại Cũng không có có nhiều kim đan cảnh giới như vậy người Mà sau đó Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đám người trước người Bên cạnh hắn còn có một già một trẻ hai người đi theo Hầu hạ ở bên Người này vừa xuất hiện Tất cả mọi người lập tức phong người quỳ lại Cung kính vạn phần cung nghênh thiên mệnh chi chủ thiên mệnh chi chủ lý thiên sinh bọn người nhìn một cái. liền nhìn người này thật sự không hổ chính mình xưng hào. Khí độ không gì sánh kịp. Phản phất là trên trời thiên thần ráng lâm nhân gian. Không dẫn tự quy. Rộng lớn to lớn. Có vô tận quy nghiêm từ hắn thân thể bên trên. Lan tràn ra. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không dám nhìn gần thiên mệnh chi chủ chắp hai tay sau lưng. Không nhìn tất cả quỳ dạp xuống đất người. Nhẹ nhàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh, ngươi đã đến. Lý Thiên Sinh nói. À, cái kia gọi ta tới làm khách người. Chính là ngươi sao thiên mệnh chi chủ nói. Không sai. Là ta. Rất tốt. Ta nếu đến rồi. Không mời ta đi trong nhà ngồi một chút. Ăn một chút gì sao thiên mệnh chi chủ nói Vì sao muốn mấy ngươi ta muốn ngươi đến Chính là muốn giết ngươi Lý Thiên Sinh Hắn nhìn về phía hàn bất lãng Các ngươi nơi khởi nguồn người Đều không có chút nào hài hước cảm giác sao hàn bất lãng vò đầu nói Sư phụ Ngươi nghe chuyện xưa của ta Ngươi cảm thấy bọn hắn có loài vật này tồn tại sao Lý Thiên Sinh Coi như ta không có hỏi Thiên mệnh chi chủ nói. Lý thiên sinh. Ngươi vì sao muốn đánh giết ta thiên mệnh trấn thủ đại thương hoàng triều sứ giả cách này sao? Nhìn hắn không thuận mắt liền giết đi không vừa mắt nơi nào không vừa mắt hắn. Hắn mặc quần áo, vàng ấm ánh, không có chút nào phẩm vị thôi thiên mệnh chi chủ nhớ mày. Ngũ phương thiên sứ mặc phục sức. Chính là thiên mệnh chi vinh quang kim giáp. Toàn bộ nơi khởi nguồn đều sùng bái kính ngưỡng. Dùng cái gì sẽ không có phẩm vị Lý Thiên Sinh Ta Mắc viên cười ha ha Ta rốt cục nhìn thấy lão Lý Tại mồm mép bên trên kinh ngạc rồi Ha ha ha ha Ha ha ha ha, ha. ha, ha, ha, ha, ha. Hàn bất lãng cũng lúc túng nói Sư phụ Không cần cùng bọn hắn đấu võ mồm Bọn hắn những người này Căn bản chính là máy móc Một dạng thiên mệnh chi chủ kiên nhẫn Tựa hồ cũng sử dụng hết rồi Lý Thiên Sinh Ngươi có thể tiếp nhận đối với ngươi phán quyết như không tiếp thụ Có thể phản kháng nếu như tiếp nhận Mời lên trước nhận lánh cái chết Lý Thiên Sinh giận dữ, ta tiếp nhận ngươi Mark Vin vội vàng che chấn lôi tử lỗ tai câu nói kế tiếp Nhi đồng không nên, nhi đồng không nên Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 309 trong lịch sử mạnh nhất địch nhân kịch chiến thiên mệnh chi chủ thiên mệnh chi chủ xứng sờ Cho nên ngươi là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt Lý Thiên Sinh. Đều đừng cản ta, ta muốn chém chết hắn Mark Vinh. Không ai cản ngươi A Phở Gian Cờ Linh lại nói, lão Lý, những người này. Khó đối phó không cần sở Gian Cờ Linh nói, Lý Thiên Sinh đương nhiên cũng nhìn ra được. Không nói trước thiên mệnh chi chủ này. Chính là bên cạnh hắn một xà một trẻ thế mà cũng toàn bộ đều là đại thiên cảnh giới cao thủ nói cách khác. Cùng sở gian cờ Linh không phân cao thấp mà ngũ phương thông thiên máy móc bên cạnh. 500 tên thiên mệnh tổ chức thành viên. Cũng đều toàn bộ là kim đan cảnh giới trở lên cao thủ. Cầm đầu càng là có 5 tên chí ít tư không tạo vật cảnh giới cao thủ đến mức thiên mệnh chi chủ bản thân. Sở gian cờ Linh đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Nói cách khác. Lại là một tên thiên địa bá chủ tiên kiếp cảnh nhân gian chi tiên trí cường giả nói tóm lại Là nhân gian giới có khả năng dung nạp cực hạn chiến lực Cùng phong vô tiên một cái cấp bậc Đương nhiên, Lý Thiên Sinh thấy rõ ràng, người này Do phong vô tiên đáng sợ nhiều trường sinh bí cảnh cuối cùng nhất trọng Tên là tiên kiếp cảnh Tên như ý nghĩa cũng chính là vượt qua thành tiên cuối cùng kiếp nạn chi ý Tiên kiếp cầu trọng Mỗi vượt qua nhất trọng tiên đạo Pháp tắc liền sẽ càng thêm cô đồng, sau khi thành tiên tư chất cũng sẽ càng mạnh. Nhưng mà, mỗi một trọng tiên giếp, đều cơ hội là hẳn phải chết chi tuyệt cảnh cho nên. Rất nhiều tiên giếp cảnh cường giả, có thể vượt qua nhất trọng, liền lựa chọn phi thăng thiên giới. Có thể làm đến liền độ tam giếp còn chú lưu ở trong nhân thế đã là vạn cổ trí tôn cấp bật rồi. Phong vô tiên chính là tam giếp nhân tiên Mà thiên mệnh chi chủ này Lại là lục kiếp nhân tiên nói cách khác Chọn vẹn vượt qua 6 lần tiên giếp Đã không có chết Cũng không có phi thăng thiên giới Hai cách này độ khó đều đồng dạng cao Không chết thì bỏ qua Mỗi vượt qua một lần tiên giếp Thiên giới đối với tu sĩ tiếp dẫn chi lực liền sẽ mạnh hơn Nếu muốn phản kháng thiên giới ý chí tiếp tục độ kiếp Liên cần cực lớn định lực Cùng người lúc đối địch cũng cần áp chế thực lực Nếu không liền sẽ bị thiên giới ý chí tác động Trực tiếp phi thăng mà đi Lý Thiên Sinh biết rõ Thiên mệnh chi chủ này bản thân Khẳng định là có bí pháp nào đó Hoặc là một loại nào đó tiên khí Ngăn cản thiên giới tác động chi lực Thờ Gian Cờ Linh nhìn thấy thiên mệnh chi chủ phát ra uy thế Cũng không khỏi phải vì Lý Thiên Sinh lo lắng Cái này, chỉ sợ là từ trước tới nay địch nhân đáng sợ nhất rồi. Lão Lý, có lòng tin hay không Lý Thiên Sinh lắc đầu nói. Không có, cái này thật không có, gia hỏa này đích thực lợi hại, mặc dù, đầu óc thật giống không dễ dùng lắm. Giờ gian cờ Linh nói, không sai. Ta cảm giác, bọn hắn đơn giản chính là một đám khôi lỗi. Tựa như là bị nhân vật thiết lập đưa đi ra trưởng quản thế giới này một dạng. Không có không gì sánh kịp thực lực cường đại. Đầu ấp lại là toàn cơ bắp Không hiểu biến báo. Có đạo lý. Nói trắng ra là cảm giác liền là người máy u, v, quy, quy, mơ. Cái gì là người máy? ăn chính là có trí tội khôi lỗi nói hay lắm. Đích thực là có loại cảm giác này. Thiên mệnh chi chủ nói. Lý thiên sinh. Ngươi không trả lời. Ta thuận tiện ngươi chấp nhận. Đi lên nhận lãnh cái chết đi Lý Thiên Sinh. Tốt hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục nhìn không được xuất thủ đối mặt cái này từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lý Thiên Sinh cũng lại không lưu tình. Chiêu thứ nhất. Chính là sư đạo tôn nghiêm kiếm của chính mình lôi đình nhất kiếm Lý Thiên Sinh lôi đình nhất kiếm. Bây giờ uy thế to lớn. Uy lực cường đại. Đơn giản vượt qua với hắn tưởng tượng của mình. Tiện tay vung lên, liền chém xếp thương thiên đế đám ba người. Dù là phong vô tiên phục sinh, một kiếm này cũng có thể chém giết hắn trăm ngàn lần oanh một kiếm ra. Toàn bộ nơi khởi nguồn đều tại rung đồng trong lúc nhất thời. Thiên mệnh chi chủ phía sau tất cả mọi người. Sắc mặt cũng đều hơi đổi ngoại trừ thiên mệnh chi chủ. Bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy cường đại như thế người thiên mệnh chi chủ ngược lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Đối mặt một kiếm này, hắn cũng lập tức xuất thủ. Chập ngón tay như kiếm. Bỗng nhiên chính là một đảo kiếm khí oanh kích mà xa thiên mệnh như kiếm xẹt một tiếng hắn một kiếm. Uy lực cũng đồng dạng xé sách toàn bộ thế giới. Bỗng nhiên đụng nhau tại lý thiên sinh lôi đình nhất kiếm phía trên chỉ sợ. Đây là này phương thế giới, mấy vạn năm tới nay, mãnh liệt nhất một lần thế công sen lẫn, trong nháy mắt, nơi khởi nguồn. Thiên băng địa liệt vờ gian cờ liên Hoàng sợ nói, đây cũng chính là tại nơi khởi nguồn, nếu như là tại chúng ta thế. Giới, dạng này một kích, chỉ sợ nửa cái thế giới đều muốn phá toái rồi dù sao. Lý Thiên Sinh chưa từng có sử xuất qua toàn lực. Chỉ có đối mặt thiên mệnh chi chủ bực này tồn tại mới không được đáp toàn lực ứng phó Hai người kiếm khí Dung chuyển toàn bộ thế giới thậm chí Lan đến gần thế giới bên ngoài cái kia không thể gọi tên tồn tại Thiên mệnh chi chủ lạnh nhạt nhẹ gật đầu Tốt một đảo lôi kiếm thiên ý như đao hắn bỗng nhiên bàn tay cắt chém mà xuống là một cái cổ tay chặt đao cương như ngục trấn áp phản giới Lại như ghi danh Phản phất là thiên ý sáng lâm mà đến. Thiên địa vạn vật. Vũ trụ chúng sinh. Không thể ngăn cản ai có thể ngăn cản thiên ý Lý Thiên Sinh. Ta có thể thiên hoang nhất kiếm xoẹp một tiếng thiên hoang nhất kiếm một kiếm thiên hoang. Tại lúc này Lý Thiên Sinh thi triển đi ra. Một kiếm này vừa ra. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu phá toái. Toàn bộ thời gian cũng bắt đầu ngược dòng. Tạo vật vỡ nát. Sáng sinh hủy diệt. Luôn hồi chôn vùi Đại thiên sụp đổ vũ trụ trở lại hồng hoang một đao một kiếm Lại lần nữa mổ ra toàn bộ nơi khởi nguồn Trong lúc nhất thời Cũng không biết bao nhiêu minh mông vư không vỡ nát Bao nhiêu vô số lần nguyên vỡ tan nơi khởi nguồn Dung chuyển không chịu nổi Ngoài ước vạn sẵm đều bị kinh đồng trong lúc nhất thời Có mặt khác một đôi mắt có chút mở ra Hướng phía ngoài ước vạn sẵm nhìn một cái U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Thiên mệnh chi chủ chưa từng thấy qua có thể tải trong tay mình ngăn cản hai chiêu người tốt chiêu thứ ba Thiên sổ như thương oanh lần này thiên mệnh chi chủ sở xuất là một ngón tay Ngón giữa tay phải Dẫn ra như rồng Hóa thành một đảo thương kình tựa như số trời minh mông số trời không thể trốn trong nháy mắt Liền bao phủ lại lý thiên sinh Quay đầu mà đến Đâm tới mà xuống không ai có thể né tránh một thương này lý thiên sinh cũng không thể cho nên hắn không có tránh Mà là Đón đầu phản kích vũ trụ nhất kiếm đảo ngược thời gian vạn vật luôn chuyển ước vạn tinh hà đảo ngược vũ trụ quy về kỳ điểm sau đó Lại lần nữa nổ tung ra cùng thiên sổ như thương này Đột nhiên sen lẫn đụng nhau tại một chỗ ẩm ẩm ầm ầm tại hai người chiêu thức đụng nhau chỗ Ra đời vô số quy tắc Chân lý Pháp tắc, chân lý sau đó Lại lần nữa chôn vùi giữa hai người chiến đấu Đã siêu việt trong nhân thế có khả năng dung nạp cực hạn ngoại trừ sở gian cờ liên Cùng thiên mệnh chi chủ bên cạnh một xà một trẻ bên ngoài Những người khác đừng nói thấy động Thậm chí liền nhìn phải tư cách đều không có chỉ là nhìn lên một cái Cả người tựa hồ cũng muốn lâm vào vĩnh hằng vô tận luân hồi cùng trong vư vô Bị vô gian trục xuất Cho đến chết tịch biên giới Tốt lại có thể đón lấy thiên mệnh tam thức của ta Lý Thiên Sinh Người là vài vạn năm tới người mạnh nhất tiếp xuống Thiên mệnh chi chủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đảo to lớn bàn quay Ông trong nháy mắt Tất cả mọi người phản phất bị trấn áp mà xuống Phản phất Bị vĩnh hằng số mệnh chỗ trấn áp Không cách nào tránh thoát Không cách nào đào thoát Không thể thoát khỏi Hắn thậm chí còn không có xuất thủ nhưng tất cả mọi người đã bị trấn áp ngoại trừ Lý Thiên Sinh U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiên khí Thiên Mệnh Chi Chủ nói. Là tiên khí. Nhưng. Không chỉ là tiên khí độ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 310 Thiên Mệnh Chi luôn bị ngạn chi chú Lý Thiên Sinh quan sát chính mình trung quanh tất cả mọi người. Tựa hộ. Thiên mệnh chi chủ chỉ là lấy ra đảo kia bàn quay. Tất cả mọi người lại đều đã bị hoàn toàn trấn áp cũng liền sờ gian cờ liên. Tựa hồ còn giữ lại có một tia ý thức. Vẫn đang giấy rùa khổ sở. Không chỉ như vậy. Đối diện cũng giống như vậy. ngoại trừ cái kia đại thiên cảnh giới một già một trẻ. Tất cả những người khác cũng đều hoàn toàn mất đi ý thức. Tốt một đảo tiên khí lý thiên sinh cũng không nhìn được thán phục một tiếng. Thiên mệnh chi chủ nói đây không phải phổ thông tiên khí, mà là Chân chính thượng phẩm tiên khí thượng phẩm tiên khí thiên mệnh chi chủ nói không sai Tiên khí cũng có đủ loại khác biệt Cái gọi là tiên khí Chính là đạt được tiên đạo Pháp các trí cao vô thượng Pháp bảo Cùng tu sĩ một dạng Nó cũng có thể tiến hóa tăng lên Hạ phẩm tiên khí Tựa như cùng tam giếp trở xuống nhân tiên trung phẩm tiên khí Thì như là lộc kiếp trở xuống nhân tiên mà thượng phẩm tiên khí Thì tương đương với lộc kiếp trở lên nhân tiên chi huy ta tự thân chính là lộc kiếp nhân tiên Lại thêm cái này một đảo thượng phẩm tiên khí Thiên mệnh chi luôn Trong thiên hạ Không người có thể địch lý thiên sinh một đập nắm đấm À Nguyên lai còn có lời nói này hắn tiện tay móc ra một đống lớn tiên khí Cơ hội khó được Vậy ngươi giúp ta nhìn xem. Ta những này tiên khí đều là chút cấp bậc gì hắn xuất ra một đảo vạn lôi thánh điện thiên mệnh chi chủ cũng là trung thực. Thật cường đại tiên lôi pháp tắc đây là hạ phẩm tiên khí lý thiên sinh gật gật đầu. Cầm cây này hai đâu hắn lấy ra huyền đều. Thiên hà song kiếm giống nhau thiên giới lôi đỉnh. Giống nhau thương không thiên hà Đây là một đôi hạ phẩm tiên kiếm. Bất quá cả hai phối hợp. Có thể bộc phát ra so sánh trung phẩm tiên kiếm lực lượng Lý Thiên Sinh lại gật gật đầu. Vậy cách này đâu hắn móc ra một cách đại bảo, kho, chính là lôi đế bảo khố lần này thiên mệnh chi chủ rốt cuộc sắc mặt hơi đổi một chút. Đây mới thực là trung phẩm tiên khí bên trong tích chứa vô cùng vô tận bảo vật. Thật cường đại chỉ tiếc, vẫn như cũ không kịp thiên mệnh chi luôn của ta Lý Thiên Sinh lắc đầu. Thế mà một kiện thượng phẩm tiên khí đều không có cách này tiên sư đại nhân để cho ta làm a Quá thất bại phở gian cờ liên thiên mệnh chi chủ bên cạnh một già một trẻ thân thể run nhẹ nhẹ. Bất quá bọn hắn ứng cũng không phải là vì ngăn cản tiên khí quy lực, mà là bị Lý Thiên Sinh tức dẫn đến. Tiện tay móc ra ba kiện tiên khí còn không biết dừng còn tại cảm thán chính mình không có thượng phẩm tiên khí còn cảm thấy mình quá thất bại giết ta đi thiên mệnh chi chủ cũng lắc đầu nói Thượng phẩm tiên khí Toàn bộ thế giới đều là phượng mau lân giác Cho dù là dám thì thiên hạ ta thiên mệnh chi chủ Cũng vèn vẹn biết được tồn tại ba đảo Trong tay ngươi không có Cũng không tính thất bại Cho dù là trung phẩm hoặc là hạ phẩm tiên khí Trong tay ngươi đều đã có ba kiện Dù là cùng chúng ta toàn bộ thiên mệnh so Đều coi là nhân sinh bên thắng rồi Lý thiên sinh cười cười Thật sao ta này trong lòng còn tốt thủ một điểm Thiên mệnh chi chủ nói Tốt Ngươi tiên khí trong tay cũng xem hết rồi Tiếp tục đánh sao tốt Thiên mệnh chi chủ bỗng nhiên cầm trong tay thiên mệnh chi luôn Hung hăng trấn áp mà xuống ông cho dù là mặt hướng lý thiên sinh Nhưng mà, sở gian cờ Linh, cùng cái kia một xà một trẻ, vẫn là bị tác động đến, hoàn toàn hôn mê đi. Lý Thiên Sinh cũng không nhìn được biến sắc. Ui lực như vậy. Đích thực là hắn đi vào thế giới này đến nay. Gặp được một kích mạnh nhất cái kia Thiên Mệnh Chi luôn bỗng nhiên một cái xoay tròn. Tựa hồ có điểm báo ước vạn quân lực Lý Thiên Sinh đối mặt một kích này. Thật giống như một con kiến đối mặt một người dấm lên tới chân một dạng. Tựa hồ đã vô lực ngăn cản nhưng mà Sau một khắc Lý Thiên Sinh trong nháy mắt tan biến không thấy Âm âm một kích này trấn áp tại nơi khởi nguồn bên trên Toàn bộ nơi khởi nguồn đại địa Trong nháy mắt sản nức The sánh tung hoành Tràn ra khắp nơi trăm ngàn vạn rậm Như là mạng miệng một dạng tràn ra khắp nơi cắt chém mà đi u Vinh Quy Quy Mơ Thiên mệnh chi chủ sắc mặt cũng rốt cục nhất biến. Đây là bị ngạn độn pháp lý thiên sinh xuất hiện ở khác một bên. Hắn mỉm cười, không sai, chính là bị ngạn độn pháp. Thiên mệnh Như phòng cũng không ngăn cản được ta siêu thoát bị ngạn a ha ha ha ha, hắn vừa mới bật cười. Bỗng nhiên, Ô thế mà ngay cả chúng ta bị ngạn độn pháp đều bị ngươi học lén đi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào một thanh âm. Thế mà tử Lý Thiên Sinh phía sau vang lên. Mẹ A hắn cho tới bây giờ đều là đánh lén người khác. Còn là lần đầu tiên bị người phản đánh lén. Không khỏi giật nảy mình. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện, một cách khác thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi khởi nguồn bầu trời. Toàn bộ nơi khởi nguồn trên chiến trường. Bây giờ chỉ còn lại có ba người tạo thế chân vạc. Lý Thiên Sinh trong lòng hơi động. Nhìn về phía cái kia toàn thân áo trắng, khí độ tiêu sái vô cực nam nhân Ngươi là, bị ngạn chi chủ, bị ngạn chi chủ so thiên mệnh chi chủ liền hoạt bát nhiều Không sai, chính là bàn tỏa Lý thiên sinh thở dài một tiếng Nghe nói nơi khởi nguồn có tam đại tổ chức Thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ đều đã đến Không biết một vị khác ở nơi nào Bị ngạn chi chủ nói, ngươi nói huy khư chi chủ sao cái kia không người biết được Quy chi chủ Thì ra là thế Thiên mệnh chi chủ nói Bị ngạn chi chủ Ngươi hiện thân làm cái gì ta Ta cũng là đến cùng lý thiên sinh này là địch Bản tỏa không cần hỗ trợ của ngươi Ngươi đánh ngươi Ta đánh ta Ngươi là bởi vì hắn phá hủy Các ngươi thiên mệnh tổ chức xám Thì thiên hạ sự tình Ta là bởi vì hắn tự tiện học trộm Ta bị ngạn chi độn pháp Hai không thể làm chung ác có lý Bị ngạn chi chủ cười một tiếng Thiên mệnh chi chủ cũng nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh lập tức bó tay toàn tập Hai người kia bất kỳ một cách nào đều là chính mình bình sinh gặp được mạnh nhất địch nhân Hai người nếu là cùng tiến lên Chính mình vẫn thật là chơi không lại đây là Lý Thiên Sinh bình sinh đến nay lần thứ nhất có loại cảm giác này Nhưng hai người cũng không cho Lý Thiên Sinh bất cứ cơ hội nào Thiên mệnh chi luôn bị ngạn chi cho hai người gầm thép một tiếng, đồng thời phát động chính mình mạnh nhất pháp bảo. Hai đại thượng phẩm tiên khí, thiên mệnh chi luôn, bị ngạn chi chu, đồng thời bảo phát ra lực lượng trong lúc nhất thời. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Ta thiên mệnh chi luôn này bao phủ ước vạn hư không, vô tận thế giới. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát thiên mệnh chi luôn chế tài ta bị ngạn chi chu này. Ngao du chư thiên vạn giới. Xuyên thẳng qua vũ trụ mịt mờ. Không dính nhân quả. Không nhìn tổn thương. Siêu thoát bị ngạn lý thiên sinh hét lớn một tiếng. Như vậy. Lấy ngươi thiên mệnh chi luôn. Đối đầu ngươi bị ngạn chi chu Đến cùng là cái hậu quả gì đâu. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ, thiên mệnh chi chủ ngừng một chút, tựa hồ là đang nghiêm túc suy nghĩ, bị ngạn chi chu lại là nổi giận gầm lên một tiếng Đừng chúng hắn kế trước xếp chết cái vô áp tính này lại nói tốt lý thiên sinh chửi âm lên Thấy mình châm ngoài ly rán không có có hiệu lực, đành phải kiên trì động thân mà lên Hai người liên thủ một kích, trực tiếp có thể từ thế giới một mặt Xuyên thùng đến thế giới một chỗ khác bất luận kẻ nào đều không thể dưới một kích này trốn được tính mệnh. Lý Thiên Sinh biết rõ chuyện cho tới bây giờ đành phải liều mạng một thanh thế là. Trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Ta Lý Thiên Sinh từ lúc đi vào thế giới này đến nay chưa từng có toàn lực xuất thủ qua. Hôm nay. Các ngươi hai cách là đem ta ớt. Con thỏ gấp còn cắn người. huống chi ta Lý Thiên Sinh hôm nay. Liện để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn thịnh thời kỳ. Trạng thái đỉnh phong Lý Thiên Sinh. Lần thứ nhất. Phát huy ra toàn lực độ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 311 cha tử con hiếu Lý Thiên Sinh toàn lực ứng phó. Khủng bố cớ nào không có ai biết. Lý Thiên Sinh chính mình cũng không biết. Dĩ vãng hắn căn bản không cần đến sử xuất toàn lực đối diện đã không ai rồi. Mà bây giờ. Bị thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ hai người đè lên đánh. Đây là hắn bình sinh đến nay lần thứ nhất lửa giận ngút trời Lý Thiên Sinh. Rốt cuộc bảo phát liền để các ngươi hai người này mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính đỉnh phong Lý Thiên Sinh gầm lên giận dữ. Rốt cuộc thi triển ra tuyệt kỹ của mình lôi đình nhất kiếm bất hủ nhất kiếm hồng hoang một kiếm vũ trụ nhất kiếm sư đảo tôn nghiêm kiếm. Bốn kiếm hợp nhất trong nháy mắt. Hắn chậm ngón tay như kiếm bỗng nhiên chảm kích mà ra, cắt chém mà xuống một kiếm này. Đạt tới một loại không thể nói nói. Không thể gọi tên cực hạn lôi đình xé sách hư không bất hủ chống lại vạn vật hồng hoang thôn phể hết thầy vũ trụ viễn hóa thế giới vô số tạo hóa. Khởi nguyên. Chân lý. Vĩnh hằng. Thần thoại. truyền thuyết. Sử thi. Quy tắc. Số mệnh. Nhân quả. Thiên địa. Thế giới, thời gian, từ không, sáng sinh, tạo vật, luân hồi, đại thiên, kiếp nạn, đều trong một kiếm này, sinh ra mà hủy diệt. Chấn động tỉ tỉ điểm báo điểm báo lần trong nháy mắt, toàn bộ nơi khởi nguồn, âm vang sụp đổ hết thầy tất cả, đều bị một kiếm này xé sách, phá toái, sụp đổ, hủy diệt bầu trời cùng đại địa. Cũng bắt đầu bốc hơi thời gian cùng hư không. Cũng bắt đầu tan giá khởi nguyên cùng nhân quả. Cũng bắt đầu tan giá thiên mệnh chi chủ cùng bỉ ngạn chi chủ. Liếc nhau. Lập tức sắc mặt kịch biến. Quá sợ hãi đây. Đây là. Hai người lập tức. Tại một phần ngàn tỷ cách nháy mắt. liền biết. Nếu không phải hai người liên thủ. Chỉ sợ cũng phải chết ở Lý Thiên Sinh một kiếm này phía dưới thế là. Thiên mệnh chi luôn bị ngạn chi chú hai người đồng thời tế ra mạnh nhất pháp bảo. Thượng phẩm tiên khí. Thiên mệnh chi luôn cùng bị ngạn chi chủ. Trong nháy mắt. Lại có một loại lẫn nhau giao họa. Dung hồi quán thông cảm giác một cái. Là công dích mạnh nhất pháp bảo. trấn áp hết thảy vạn vật muôn dân một cái. Là phòng ngự mạnh nhất pháp bảo. Trốn tránh hết thảy luôn hồi nhân quả một khi dung hợp. Vậy mà hóa thành một tôn to lớn vô cùng pháp bảo. Không. Càng giống là một đảo thông thiên máy móc bị ngạn chi chủ bên trên. Một tôn to lớn bàn quay chuyển động. Thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ. Càng là thúc sụp toàn bộ lực lượng của mình hai người. Đều là lục kiếp nhân tiên liên hợp lại. Tăng thêm hai đại thượng phẩm tiên khí xung hợp chi lực. Phát huy lực lượng. Đã siêu việt giữa thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn Siêu việt rồi cỡ kiếp nhân tiên nhưng mà Tại lý thiên sinh một kiếm này phía dưới hết thầy Đều dễ như trở bàn tay ầm ầm ầm ầm thiên bệnh chi luôn Cũng bắt đầu có xu thế sụp đổ bị ngán chi chủ Cũng bắt đầu có tan giá dấu hiểu cái gì hai người giật này cả mình Nổi giận gầm lên một tiếng Tề tâm hợp lực Đem tự thân lực lượng Pháp tắc Cảnh giới Cảm ngộ Thôi động đến cực hạn mà thiên mệnh chi luôn cùng bị ngạn chi chủ Cũng bảo phát ra cực kỳ đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt Toàn bộ nơi khởi nguồn bên trên Vang lên sáng thế cùng phá diệt kèn lệnh oanh sử thi bình thường oanh dích Đụng nhau đến một chỗ Không thể nào hiểu được Không thể danh chẳng Không lời nào có thể diễn tả được va chạm sau đó Lý thiên sinh bình yên vô sự, lạnh nhạt đứng ở tư không bên trong. Mà thiên mệnh chi chủ, cùng bị ngạn chi chủ, lại là sắc mặt trắng bịch. Trên tay thiên mệnh chi luôn cùng bị ngạn chi chủ, đã lại lần nữa tách rời. Hiển nhiên đều chịu cực nặng tổn thương làm sao có thể bị ngạn chi chủ giận dữ hết. Vậy mà thương tổn tới ta vài vạn năm đến. Chưa hề có người từng làm bị thương ta thiên mệnh chi chủ cũng thần sắc nghiêm nhị. Bị ngạn Người này chỉ sợ là này phương thế giới ước vãn năm đến lớn nhất vô áp tính Hôm nay không thể không trừ nếu không Toàn bộ thế giới chi quy tắc đều muốn hỗn loạn tan tắc mà ngươi ta chỗ tồn tại nơi khởi nguồn Chỉ sợ cũng vô lực lại thao túng khống chế toàn bộ thế giới hưng suy thiên mệnh Người nói đúng lý thiên sinh Người nghe một chút các ngươi nói đây là tiếng người sao ta là vô áp tính Không thể không trừ Nếu không xét ảnh hưởng các ngươi thao tục toàn bộ thế giới vậy cách này không rõ ràng các ngươi mới là vụ áp tính sao thiên mệnh chi chủ. U Vinh Quy Quy Mơ Lý Thiên Sinh Làm sao thiên mệnh chi chủ? Ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới điểm này Lý Thiên Sinh. Bị ngạn chi chủ. Không nên bị hắn tẩy não rồi ngươi ta khống chế một phương thế giới này. Chính là tạo hóa lý lẽ. Thiên mệnh sở quy càng là người ta suốt đời chức trách cùng sứ mệnh nhanh chóng đánh xếp người này thiên mệnh chi chủ. Tốt nhưng là. Người này cực kỳ lợi hại dù là người ta hợp lực. Chỉ sợ cũng chỉ có thể chống lại. Khó mà chiến thắng bị ngạn chi chủ hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng biết. Đích thực là như thế này. Đúng lúc này. Bỗng nhiên. Chân trời trên trời cao chuyển đến một cái thanh âm khác. Phá phá phá phá. Khá khá khá khá khá trong lúc này Hai người tắt ngươi nghĩ đến Cần ta lực lượng Nếu không Khó mà chống lại ngoại địch một người mặc áo đen nam nhân Bỗng nhiên từ trên trời ráng xuống Rơi xuống trên chiến trường quy khư chi chủ thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ Đều là trao mày Quát lạnh một tiếng lý thiên sinh nhìn điệu bộ này Tựa hồ hai người bọn họ cùng quy khư chi chủ càng không cùng Hắn nhớ tới cái kia kim giáp chiến thần trong tình báo nói. Nơi khởi nguồn bên trong, càng có tam đại thế lực. Nghĩ đến, quy thư chi chủ này, chính là cuối cùng một phương thế lực lão đại rồi. Bất quá thiên mệnh bị ngạn, mặc dù cũng là tại cạnh tranh lẫn nhau, nhưng nhìn vẫn còn tương đối tốt. Mà quy thư chi chủ này hiển nhiên chính là ở vào bọn hắn mặt đối lập lên. Cho nên, một nhìn người nọ nói đến hỗ trợ, hai người thực sự không có gì hảo sắc mặt. Ngươi tới làm cái gì quy khư chi chủ cười ha ha. Thế nào? Không chào đón ta sao các ngươi vừa mới lời nói nói không sai người này. Chỉ sợ là ước vạn năm tới để nhất u áp tính nếu ta không xuất thủ. Chỉ bằng vào hai người các ngươi. Có thể thu thập được hắn sao nếu là bỏ mặt hắn mặc kệ. Sớm muộn muốn khống chế toàn bộ thế giới. Đến lúc đó người ta xem như nơi khởi nguồn chủ nhân. Còn không phải ăn không khí đi thế nào. Người ta ba người liên thủ. Là duy nhất thắng Lợi chi đảo thiên mệnh chi chủ gật gật đầu. Bị ngạn. Hắn cũng nói rất có đạo lý. Bị ngạn chi chủ hừ lạnh một tiếng. Thôi được hôm nay liền cùng ngươi liên thủ một lần. Một khi đánh chết người này. Người ta lại phân thắng bài rất tốt lý thiên sinh khẽ trao mày khá lắm hiện tại, tam đại cử đầu đồng thời xuất hiện, muốn liên hợp đối phó chính mình rồi mà vào thời khắc này. Bởi vì đình chỉ chiến đấu, những cái kia trước khi hôn mê trôi qua đám người cũng đều dần dần vừa tỉnh lại. Mà Hàn Bất Lãng nhìn một cái gặp người mặc áo đen này, lập tức sắc mặt kịch biến uy tư chủ. Là ngươi Lý Thiên Sinh quay đầu nhìn một cái. Ụ, Vinh, Quỳ, Mơ, người biết xa hỏa này quy khư chi chủ cũng buồn bực U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi là người phương nào hàn bất lãng toàn thân run rẩy Dần dữ hết, ta là con của ngươi mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi Lý Thiên Sinh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí. Nói thế nào ra tối sợ hàn bất lãng nói Sư phụ hắn Hắn chính là đệ tử phụ thân cũng chính là đệ tử trong miệng cái kia Sớm muộn tất nhiên muốn chém giết cho thống khoái cửu nhân ngươi Ngươi là nhi tử ta huy khư chi chủ gãi gãi đầu Thật có lỗi Con trai của ta nhiều lắm Cũng không nhớ kỹ có ngươi cái này một cái Ngươi hàn bất lãng nói Hắn nói chính là sự thật quy khư chi chủ Có hơn ngàn con trai mà ta loại này bị hắn vứt Căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt a Ngươi là bị ném ra ngoài nhi tử một trong ta nhìn ngươi bây giờ Cũng trưởng thành rất tốt thôi thế nào muốn hay không quay lại hà tất đi theo cách này người sắp chết Ngươi trở lại quy thư Ta bổ nhiễm ngươi làm quy thư một phương đại tướng Như thế nào hàn bất lãng nổi giận gầm lên một tiếng Thả của ngươi dám chó đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 312 ngươi cũng muốn múa sao hàn bất lãng nổi giận. Một cách là từ nhỏ vứt bỏ chính mình. Thậm chí xếp thu dưỡng ca ca của mình. Dẫn đến chính mình cùng thanh mai trúc mã bằng gấu ly tán. Cả đời chật vật không chịu nổi. Tâm lý cũng bắt đầu vạn vẹo cầu nhân. Một cách là nhận lấy chính mình làm đồ đệ, không giữ lại chút nào dạy bảo chính mình, bảo vệ mình, để cho mình. Dần dần mở ra khúc mắt trầm rãi thu hoạt được trưởng thành Cũng ghét sao bằng hấu mới ăn nhân Hiện tại Cầu nhân này lại còn nói Để cho mình rời đi ăn nhân Gia nhập chính mình hàng ngũ thế là Hàn bất lãng miệng phun hương thơm quy khư Chi chủ lập tức giận dữ Tiểu tử thúi Lại dám nhục mạ lão Từ nơi khởi nguồn tam đại tổ chức Thiên mệnh bị ngàn quy khư Thiên mệnh phụ trách giám Thì thiên hạ hồng trần thế tục Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều Tứ đại khấu Thiên hạ thành trì quốc độ Đều ở tại giám thì phía dưới Mà thiên mệnh chi chủ bản thân Thì là giống như máy móc bình thường Không tình cảm chút nào Bị ngạn thì phụ trách giám thì người tu đảo trong thiên hạ Thập đại thánh địa Ngũ đại ma tung 20 đồng thiên các loại Đều thuộc về nó hoàn hạ Bị ngạn chi chủ bản thân Là phong độ nhẹ nhàng, muôn hình vạn trạng, mà về khư, thì là trong đó thần bí nhất một cái. Cụ thể làm sự tình, Lý Thiên Sinh cũng không biết. Bất quá, quy khư chi chủ này, hiển nhiên là giống như ma tông chi chủ bình thường. Tính tình buông thả bảo ngược, tâm ngoan thủ lạc hắn nổi sần gầm lên một tiếng. Lập tức liền đối với hàn bất lãng xuất thủ hàn bất lãng lập tức thần sắc nhất biến mặc dù hắn lấy huy khư chi chủ vì để nhất cầu địch Nhưng mà Hai người thực lực trinh lệ quá xa huy khư chi chủ vừa ra tay Hàn bất lãng thậm chí ngay cả đồng cũng không cách nào đồng đẩy đương nhiên May mà Trước người hắn còn có một cái lý thiên sinh huy khư chi chủ vừa ra tay Chính là từng đạo tiên kiếp Bỗng nhiên công kích hồng lồ hắn Lại có thể nắm giữ một bộ phận tiên kiếp chi lực lý thiên sinh cũng không thèm để ý Đưa tay chính là một đảo lôi đình chi kiếm, gào thét mà ra không phải tiên kiếp Hơn hẳn tiên kiếp cả hai điện quang lôi đình sen lẫn trong nháy mắt Thiên địa biến sắc Nơi khởi nguồn ầm vang chấn động U Vinh Quy Quy Mơ Quy thư chi chủ hừ lạnh một tiếng Không hổ là ngàn vạn năm tới mạnh nhất u áp tính Lý Thiên Sinh. Người cái tên này quả nhiên có chút bản sự thiên mệnh chi chủ. Bị ngàn chi chủ. Thế nào cùng tiến lên thiên mệnh chi chủ? Được. Bị ngàn chi chủ, hừ thế là. Ba người đồng thời đứng hàng ba cách phương vị đem Lý Thiên Sinh vây khốn ở Trung ương. Chuẩn bị cuối cùng chi chiến rồi hàn bất lãng mắng to. Thật sự là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân thế mà lấy nhiều khi ít ba người đánh ta sư phụ một cách lý thiên sinh cười nói. Nhị đồ để chớ hoảng sợ nhìn sư phụ ngươi lấy một địch ba nói khoác không biết ngượng tử biên tử diễn khẩu xuất cùng ngôn thiên mệnh chi chủ thôi đồng thiên mệnh chi luôn bị ngạn chi chủ thôi đồng bị ngãn chi chủ uy khư chi chủ thôi đồng uy khư chi môn tam đại thượng phẩm tiên khí. Bỗng nhiên thôi động Liên hợp một chỗ. Hướng phía Lý Thiên Sinh oanh kích mà đến một kích này uy lực. Có thể đủ phá hủy toàn bộ nơi khởi nguồn cũng có thể nhường hơn phân nửa đại thiên thế giới. Hóa thành hư ảo Lý Thiên Sinh. Một người. Đối mặt ba người toàn lực hợp thể một kích hắn ngạo nghễ mà đứng. Bảo phát ra trước nay chưa có uy nghiêm cùng lực lượng. nghiêm túc, nghiêm túc toàn lực ứng phó trạng thái Lý Thiên Sinh là đáng sợ. Đông đảo thân bằng hào hữu chư vị đệ tử nhìn thấy đều nghiêm nhị, sắc mặt thay đổi Sư phụ Nguyên lai một mực không có nghiêm túc qua Kinh khủng như vậy lý thiên sinh trong tay Xuất hiện tứ đại tiên khí lôi đế bảo khố Hóa thành một tòa vườn quanh quanh thân vô địch áo giáp Lôi đình rèn đúc Vững như thành đồng Vạn tà bất xâm Không khiên có thể thúc phản lôi thánh điện Hóa thành một thanh to lớn vô cùng lôi đình chi cung. Thần lôi khuấy động. Tiên giếp cuồn cuộn Chỉ là khom lưng liền có thể đủ phá hủy nhân tiên cảnh giới phía dưới. Bất luận cái gì tồn tại mà huyền đô. Thiên hà song kiếm. Thì là trong chốc lát dung hợp làm một. Hóa thành một đảo thế gian lồng lấy nhất sắc bén. Không có gì sánh kịp to lớn lôi đỉnh mũi tên Lý Thiên Sinh. Đem tất cả tứ đại tiên khí quy lực toàn bộ gia trì ở chính mình quanh thân. Sau đó. Đem sư đạo tôn nghiêm kiếm, tứ đại kiếm pháp, dung hợp làm một. Hóa kiếm làm tiến bảo phát ra. Cách này từ trước tới nay một kích mạnh nhất một tiến này. Tiên sư mũi bên trong nháy mắt. Cùng thiên mệnh chi chủ. Bỉ ngán chi chủ. Quy khư chi chủ. Tam đại tồn tại. Tam đại thượng phẩm tiên khí thiên mệnh chi luôn. Bị ngãn chi chủ Quy hư chi môn dung hợp làm một thế công Ngang nhiên đụng nhau đến một chỗ một kích này Không cách nào hình dung Tất cả mọi người lâm vào vô cùng vô tận hư ảo bên trong Phản phất chân thực đều hóa thành huyến tượng Tồn tại đều biến thành hư vô Hấu hình đều biến thành vô hình Sinh ra đều biến thành phá diệt Khởi nguyên đều biến thành kết thúc va chạm sau đó Thiên mệnh chi chủ tổn thương bị ngạn chi chủ Tổn thương quy tư chi chủ tổn thương mà lại Thiên mệnh chi luôn Tổn hại bị ngạn chi chủ Tổn hại quy tư chi môn Tổn hại mà lý thiên sinh Vẫn như cũ ngạo nghệ đứng vững vàng giữa thiên địa ta là vô áp tính Vậy cái này chính là vô áp tính thiên hạ thật xin lỗi Các ngươi nói cái gì cũng không tốt làm quy tư chi chủ giận dữ Hắn từ lúc chào đời tới nay Còn chưa từng có bị thua thiệt như vậy cho dù là đối mặt thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ ngẫu nhiên liên hợp thế công. Hắn cũng có thể tự tải ứng đối hắn là cách này nơi khởi nguồn đệ nhất cao thủ nhưng mà hôm nay. Ba người liên thủ. Vậy mà như cú tổn thương tại Lý Thiên Sinh trong tay vô cùng nhục nhã Lý Thiên Sinh. Chết quy khư chi chủ. Cầm trong tay quy khư chi môn bỗng nhiên bay vọt lên. Hướng phía Lý Thiên Sinh quay đầu trục xuống quy khư chi môn phía sau Tựa hộ là một cái hoang vu vô ngần Vô thủy vô trung hư vô thế giới trong truyền thuyết Một khi bị bao phủ Liền sẽ bị vĩnh hàng chục xuất tại chân thực bên ngoài Không vào hiện thực Lý Thiên Sinh mỉm cười Oanh hắn khởi hành Động thủ không dùng bất luận cái gì chiêu thức Cũng không có lại sử dụng bất luận cái gì tiên khí pháp bảo Chỉ là bỗng nhiên một tay cầm ra ầm ầm một quyền ngạnh kháng huy tư chi môn một cách tay khác. Đã hung hăng bắt lấy huy tư chi chủ cổ họng yếu hải a huy chi chủ nổi sần gầm lên một tiếng. Nhưng mà. Tại Lý Thiên Sinh dùng sức một trào phía dưới. Trong mắt đều muốn nổi gồ lên. Toàn bộ thủ thủ liên thanh. Rốt cuộc nói không ra lời Lý Thiên Sinh một tay đem hắn dơ lên. Nhìn hắn chầm chầm nói. Ngươi cũng muốn múa sao oanh lý thiên sinh bỗng nhiên thôi đồng toàn lực quy khư chi chủ. Một thân phòng ngự đại trận. Đủ loại tiên đảo pháp tắc. Trong nháy mắt phá toái ra. Nổ tung hết thầy hư không cùng tồn tại mà bản thân hắn. Càng là kêu thảm một tiếng. Toàn thân trên dưới đều bộc phát ra máu tươi cùng phá toái pháp tắc quy hư chi chủ thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ. Lập tức có một loại vật thương kỳ loại thây lương cảm giác. Oanh Lý Thiên Sinh đem uy tư chi chủ ném xuống đất. Hắn đã trọng thương ngã gục. Chật vật không chịu nổi hắn nhìn về phía thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ. Tiếp xuống. Liền đến phiên các ngươi hai cái rồi hai người sắc mặt kịch biến không tốt. U ác tính này muốn thôn phệ toàn bộ nơi khởi nguồn rồi thông chi tam đại tổ chức tất cả lực lượng. Tổng đồng ứng đối. Lấy toàn bộ nơi khởi nguồn. Úc phản năm tới lực lượng. Làm sao cùng liều mạng một lần. Phát động đòn sát thủ sau cùng lập tức. Lý Thiên Sinh liền thấy những cái kia thông thiên to lớn máy móc bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển. Phàng phất. Là rèn đúc cùng khống chế toàn bộ đại thiên thế giới bánh xăng đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 313 thiên mệnh chết bị ngạn chết nơi khởi nguồn sụp đổ thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ lập tức thúc sụp nơi khởi nguồn vũ khí bí mật chính là Lý Thiên Sinh trước đó nhìn thấy những cái kia to lớn thông thiên máy móc thiên mệnh chi chủ lạnh nhạt nói Đây là toàn bộ nơi khởi nguồn tích xúc không biết bao nhiêu và 5 năng lượng nguyên Bây giờ vì đối phó ngươi Ta cùng bị ngạn chi chủ muốn đem chi toàn bộ vận dụng bị ngạn chi chủ cười lạnh nói Chờ đến tất cả thông thiên máy móc năng lượng nguyên tồn chứ hoàn tất liền sẽ vì ta hai người chỗ hoàn toàn khống chế vài vạn năm nơi khởi nguồn bản nguyên lực lượng Đừng nói là ngươi Lý Thiên Sinh Cho dù là chân chính trên trời tiên nhân hạ phàm Cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi dạng này một kích ngươi chờ xem chờ chết đi Lý Thiên Sinh Nha Sau đó Hắn liền xuất thủ vừa ra tay. Chính là cường đại nhất một kích chính là sư đảo tôn nghiêm kiếm bốn kiếm hợp nhất bỗng nhiên. Hướng phía trong đó một đảo thông thiên máy móc. Bắn tới thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ quá sợ hãi còn đến không kịp chặn đường. Liền nghe ngửi một tiếng. Chỉ sợ là toàn bộ thế giới sinh ra đến nay. Có khả năng bộc phát ra mãnh liệt nhất oanh minh toàn bộ thông thiên máy móc. Trong nháy mắt nổ tung ra. Mà bên trong góp nhặt không biết bao nhiêu vàn năm năng lượng. Trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Chỉ một chút. Âm âm phương viên vạn giảm thổ địa Trong nháy mắt toàn bộ băng liệt tan giá ra toàn bộ nơi khởi nguồn. Trực tiếp bị hủy diệt một phần mới ngươi. Ngươi làm cách gì thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ hai người kinh sợ vạn phần lý thiên sinh nói. À các ngươi hai cách mới nói. Cách đồ chơi này nạp điện sau khi hoàn thành. Cả trên trời tiên nhân đều ngăn cản không nổi Vậy ta vì sao muốn hảo tâm như vậy chờ đợi nó nạp điện hoàn thành a đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường A thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng Hèn hạ mắc viên cười ha <cách> ha Cách này chỗ nào là lão lý hèn hạ Là các ngươi hai cái quá ngây thơ rồi A đây chính là liều mạng tranh đấu ngươi còn thật sự coi chính mình địch nhân sẽ chờ lấy ngươi góp nhặt năng lượng phóng đại chiêu à tỉnh đi Lý Thiên Sinh cũng không nhiều lời. Lập tức liền một kích mạnh nhất. Nổ bắn ra hướng đảo thứ hai thông thiên máy móc lần này. Hai người có chuẩn bị. Lập tức chặn đường nhưng mà. Lý Thiên Sinh một kích. Hai người cũng chặn đường không nổi mặc dù chặn lại một phần lực lượng. Nhưng mà vẫn như cũ hung hăng đánh vào thông thiên trên máy móc. Cái kia máy móc ngay tại bổ sung năng lượng. Thuộc về hết sức căng thẳng trạng thái. Bị Lý Thiên Sinh một kích này trong nháy mắt dẫn bảo. Âm âm toàn bộ nơi khởi nguồn trong nháy mắt lại hủy diệt một phần mười người sau đó. Lý Thiên Sinh càng là trực tiếp liên tiếp xuất thủ. Âm âm âm âm âm âm toàn bộ. Năm tỏa thông thiên máy móc. Toàn bộ bị hủy diệt mà toàn bộ nơi khởi nguồn, sắp tới một nửa địa phương, cũng đều hoàn toàn bị hủy diệt Lý Thiên Sinh. Ngươi quả thật không hổ là ước phản năm tới mạnh nhất u áp tính ngươi lại muốn hủy diệt toàn bộ nơi khởi nguồn Lý Thiên mỉm cười một tiếng. Loại này rách dưới địa phương, hủy cũng thế nào ngươi thiên mệnh chi chủ cùng bị ngạn chi chủ liếc nhau. Lửa giận ngút trời. Bảo phát ra lực lượng cuối cùng quy khư chi chủ đã trọng thương ngã gục Hai người bọn họ liên thủ một kích Đây là nơi khởi nguồn vi vọng cuối cùng nhưng mà Không có hy vọng Lý Thiên Sinh lại lần nữa phát động sư đạo tôn Nghiêm kiếm của chính mình Mượn nhờ tứ đại tiên khí chi lực Trong nháy mắt liền phá đi hai người liên thủ một kích Đem hai người đồng thời trọng thương phúc phúc bị ngạn chi chủ Thiên mệnh chi chủ Đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi Lý Thiên Sinh còn muốn một kích cuối cùng. Kết thúc hai người tính mệnh. Hai người bẩn biểu sơ tay nói. Chấm đắc làm sao Lý Thiên Sinh ngươi không thể giết chúng ta vì cái gì nơi khởi nguồn. Trường quản toàn bộ thế gian hưng suy luôn chuyển. Nhân quả táo hóa. Là toàn bộ đại thiên thế giới trung tâm điều khiển mà thiên mệnh chi chủ. bị ngạn chi chủ cùng quy khư chi chủ ba người chúng ta. Càng là cái này đầu mối then chốt ba cái cơ yếu chỗ tồn tại một khi ba người chúng ta chết đi. Toàn bộ đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Trật tự hoàn toàn không có thật sao thiên chân vạn sát lý thiên sinh. Liên quan ta cái sắm ầm ầm một kiếm phía dưới. Thiên mệnh chi chủ chết. Bị ngạn chi chủ chết. Duy chỉ có chỉ còn lại có uy phư chi chủ. Cũng đã trọng thương ngã gục. Hắn nhìn đồ đệ của mình hàn bất lãng liếc mắt. Lão nhị, ngươi nói một chút, người này xử trí như thế nào hàn bất lãng nói, sư phụ. Hắn cắn chặt răng, lại vẫn lắc đầu một cái. Sư phụ, sao cho lão nhân ra ngài xử trí đi lý thiên sinh biết rõ. Vô luận như thế nào, quy khư chi chủ dù sao cũng là hắn cha ruột. Hàn bất lãng vẫn còn có chút không đành lòng tự mình đồng thủ, được, lại. Chầm đáp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người còn có cái gì gì ngôn quy khư chi chủ vội nói. Khù khủ. Vừa mới. Thiên mệnh chi chủ hai người là nói thật một khi ba người chúng ta vẫn lạc. Toàn bộ nơi khởi nguồn đều sẽ sụp đổ tan giã mà nơi khởi nguồn. Tức là trung ghép chi địa có ý tứ gì phở gian cờ liên sắc mặt hơi đổi một chút. Lão lý, hắn có thể là thật sự. Có ý tứ gì Phở Gian Cờ Linh nói Ta từng nghe nói một cách truyền thuyết Tại nơi khởi nguồn bên ngoài Vẫn tồn tại một cách khác thần bí tồn tại Tên là Trung kết chi địa nếu như nói Nơi khởi nguồn là tạo nên toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu Như vậy Trung kết chi địa liền đại biểu cho toàn bộ đại thiên thế giới chôn vùi mà bây giờ Quy khư chi chủ này nói Nơi khởi nguồn chính là trung kết chi địa. Rất có thể là thật sự thì tính sao một khi trung kết chi địa bị hủy đi. Hậu quả. Ta cũng không biết. Lý Thiên Sinh nhìn về phía quy khư chi chủ. Hậu quả như thế nào quy khư chi chủ. Cách này, cách này. Ta cũng không biết nhưng là. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới. Đều đem vô thủy vô chung Không nguyên nhân không có kết quả. Lâm vào một mảnh dung chuyển không chịu nổi bên trong lý thiên sinh Vô thủy vô chung Không nguyên nhân không có kết quả đó không phải là tự do tự tại quy khư chi chủ xứng sờ Ta, ta còn có một cái bí mật muốn nói nói lớn đại thiên thế giới Nói cho đúng Không chỉ là cái này một cái thế giới Dòng giã ba đại thiên thế giới Đều là bình thường ở tại bên trên Là trí cao vô thượng tiên giới ở tại dưới Thì là ảm đảm tính mịch Tàn nhẫn bảo ngược ma giới nhưng mà Cái này là sai lầm Tiên giới cùng ma giới Bản thân liền là một thể Gọi chung là thiên giới lý thiên sinh nói Thuyết pháp này ta đã sớm nghe nói qua Cũng không có cái gì ghê gớm thôi ma công người tu hành ma công Sau khi phi thăng cũng nhập thiên giới Tự nhiên nơi đó liền cũng là ma giới Cái này có cái gì hiếm lạ uy khư chi chủ vội nói. Nhưng. Tiên ma lưỡng giới. Đều muốn thao túng nhân gian ba ngàn thế giới nhưng mà. Tiên giới có thiên địa pháp các ước thúc. Một khi phi thăng. Không cách nào hạ giới nhưng ma giới lại có một đầu án đạo. Có thể thông qua một loại nào đó thần bí phó lường ma công. Tiến vào đi vào trong lý thiên sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Đó chính là. Quy phư chi địa không sai đổ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 314 ma giới đại âm mưu nơi khởi nguồn sụp đổ quy phư chi chủ Cho nên Nếu như quy phư chi địa không có người trấn thủ Ma giới một khi thật sự hạ giới Lập tức liền là ba ngàn đại thiên thế giới một trận hảo kiếp đến lúc đó Hết thảy đã chế rồi Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu cái kia nói theo ngươi nói như vậy Ta đem Quy Tư Chi Địa hủy không phải tốt Quy Tư Chi chủ. Mạc Phi cũng một đập nắm đấm. Ấy, đúng a Quy Tư Chi chủ nói. Đừng đừng giết ta, ta còn có một cái bí mật muốn nói. Nói ba ngàn đại thiên thế giới đều có nơi khởi nguồn cùng chung kết chi địa, trong đó cũng đều có thiên mệnh, bị ngạn cùng Quy Tư Tam đại tổ chức. Nhưng nhưng là Trong đó một cách nào đó quy thư chi chủ đã rơi vào ma đảo cho nên Hắn sớm đã bỏ mặt người của ma giới đi tới hạ giới mà bây giờ Cái kia một phương thế giới Cũng đã sớm biến thành chân chính ma giới mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi Thời gian cờ liên cũng nhìn không được biến sắc nói Nếu như đây là sự thực Chỉ sợ Ba thế giới đều muốn nginh đón thiên đại hảo kiếp A quy thư chi chủ gật đầu cuống quyết Đây tuyệt đối là thật sự mà lại Theo ta biết Phía kia ma giới Sớm đã bắt đầu ăn mòn 3.000 đại thiên thế giới về phần hiện tại Có bao nhiêu phương thế giới đã bị xâm chiếm Vậy ta cũng không biết lý thiên sinh cao mày nói Ma giới hạ phàm Cái kia tương đương với tiên nhân một sản nếu như quy mô lớn sâm lấn Đừng nói cách nào đó 3.000 thế giới Chính là toàn bộ 3.000 thế giới liên hợp lại cũng chịu không được A Quy Chi Chủ nói. Này cũng sẽ không cho dù là uy Khư Thông Đạo. Có thể cho phép ma giới hạ phàm. Nhưng mà có thể hạ giới cũng đều không phải thiên giới cường giả đỉnh cao thiên đạo tự nhiên có pháp tắc. Cấm chỉ những cường giả kia thông qua. Trong thiên giới. Vô luận tiên ma. Đương nhiên cũng có đủ loại khác biệt mà có thể hạ phàm thiên ma. Cũng đều chỉ là cấp thấp nhất những cái kia Sở gian cờ liên cao mày nói Cho dù là cấp thấp nhất thiên ma Vậy cũng đồng đẳng với là chân chính Sau khi phi thăng tiên nhân tùy tiện Một cái cũng có thể quét ngang Một cái đại thiên thế giới đi quy khư chi chủ Cái này Cái này đích xác là Bất quá kỳ thật Thiên giới cũng có rất nhiều Không phải chân chính tiên nhân tồn tại Nghe đồn rằng Trong thiên giới sinh linh Xuất sinh tức là trường sinh bí cảnh vạn cổ tự đầu nhưng mà vạn cổ tự đầu dù sao vẫn là có thể đối phó mà hạ giới thiên ma đại quân mà nói trên cơ bản cũng đều là vạn cổ tự đầu làm chủ Lý Thiên Sinh gật gật đầu vạn cổ tự đầu a cái kia còn có thể đối phó số lượng đâu uy thư chi chủ cách này chỉ sợ có mấy cách ướt đi Lý Thiên Sinh đám người Tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần mấy cái ước vạn cổ cử đầu Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Vốn còn muốn cứu vứt thế giới đâu. Quên đi thôi. hủy diệt đi. Mệt mỏi Quy Khư Chi chủ vội nói. Cho nên. Nơi này Quy Khư Chi địa không thể lại xảy ra chuyện rồi nếu không. Sẽ có càng nhiều thiên ma hạ giới áo ác tính. a không phải. Lý Thiên Sinh đại nhân dù sao. Nơi này chính là 3.000 đại thiên thế giới bên trong Hạc tâm nhất một giới Tên là Trung ương đại thế giới ma tộc cuối cùng tiến công điểm cuối cùng Cũng tất nhiên là nơi này a nếu như nơi này xảy ra chuyện Cái kia ma tộc lập tức liền sẽ đi tới nơi này Lý thiên sinh cười một tiếng Ta không phải đã nói rồi sao đã như vậy Quy thư chi địa không bằng trực tiếp hủy đi Quy thư chi chủ nói Quy thư chi địa hủy đi Cái kia? Hậu quả kia như thế nào? Dù ai cũng không cách nào đoán trước vua. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Dù sao cũng so giữ lại nhường ma tộc xâm lẫn tốt đến mức ngươi. Thật sống cũng không giá trị gì. A không muốn, ngươi không được qua đây à lý thiên sinh một kiếm ra. Quy khư chi chủ chết. Hàn bất lắng nhìn một cái thở dài một tiếng, nhìn không được cảm khái vạn phần. Tần lôi cùng phương nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Nơi khởi nguồn càn quét chống không. Bây giờ nơi khởi nguồn đầu tiên là bị to lớn thông thiên máy móc, hủy đi sắp tới một nửa thế giới. Sau đó, là tam đại tổ chức thủ lĩnh bị ngạn chi chủ thiên mệnh chi chủ quy khư chi chủ lần lượt mất mạng. Lập tức, toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng bừng lý thiên sinh nói đi chúng ta cách này ba cách cách gọi là tổ chức. Hắn tiện tay, đem tam đại thượng phẩm tiên khí bỏ vào trong túi, sau đó, hướng phía còn sót lại nơi khởi nguồn mà đi. Chạm thứ nhất. Thiên mệnh giờ phút này, cái gọi là ngũ phương thiên sứ, đã sớm bỏ trốn mất dạng, không biết chạy đi nơi nào. Lý thiên sinh có thể nhìn thấy toàn bộ nơi khởi nguồn, nhưng mà cũng không có tìm được chỗ ở của bọn hắn. Nghĩ đến, là chạy đến nhân gian đi rồi. Lý Thiên Sinh trực tiếp đem chọn cái thiên mệnh tổ chức sơn môn đánh cho vỡ nát từ đây. Trên đời lại không thiên mệnh sau đó, là bị ngạn. Bị ngạn phá toái trên đời từ đây cũng lại không bị ngạn. Sau cùng một chạm, thì là quy khư Lý Thiên Sinh dưới. Sự chỉ điểm của Hàn Bất Lãng đi vào quy khư chi địa Nơi này quả nhiên là hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Đâu đâu cũng có nồng đậm đen xám chi sắc. Tính mịt ảm đảm, dày đặc kiềm chế Càng có màu đỏ như máu thái dương chiếu sáng tán phát ra đảo đảo âm trầm Xích hồng như máu quang mang Quy khư thông đạo liền ở dưới quy khư chi địa phương Lý Thiên Sinh Một kiếm đem chọn cách quy khư chi địa bình định Sau đó đám người liền thấy Một cái to lớn vô cùng tính mịch vô cùng thần bí khó lường không đáy Xuất hiện ở trước mắt mọi người Nơi này Chính là quy thư thông đạo tần lôi nói. Nếu như nói. Ma giới có thể từ nơi này thông hành. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể từ nơi này trực tiếp thông hành đến ma giới rồi hàn bất lãng vỗ vỗ hắn. Đại sư Huyên. Ngươi đây thật là ông cụ thắt cổ. Chán sống rồi. Lui một vạn bước nói. Ngươi coi như thật sự đến ma giới. Như ngươi loại này người tu tiên. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nước húng chi. Cách này quy khư thông đảo bên trong có vô tận vô tần thiên địa kiếp nạn. Mạo muội đi vào. Tuyệt đối là chết không có chỗ chôn Tần lôi gãi gãi đầu cười nói, nói cũng phải. Lý thiên sinh nói. Đã như vậy. Vậy liền hủy đi hắn sơ tay sơ lên. Thiên mệnh chi luôn. Bị ngãn chi chủ. Quy khư chi mồn. Tam đại thượng phẩm tiên khí pháp bảo dung hợp làm một. Hóa thành một thanh to lớn trường kiếm tải hắn một kích toàn lực phía dưới. Trường kiếm quét ngang mà qua. Âm âm toàn bộ quy thư thông đảo. Trong nháy mắt gió nổi mây phun. Trong chốc lát bên trong lôi đỉnh sen lẫn. Sát khí tàn phá bừa bãi. Phản phất có vô cùng vô tận tiếng vượt khóc sói chu. Từ đó lan truyền ra. Sau đó. Ẩm vang một tiếng toàn bộ thông đảo trong nháy mắt hóa thành hư vô, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Tốt quy thư thông đảo cũng bị lấp đầy rồi. Chuyện của chúng ta cũng coi như đúng rồi rồi. Nơi khởi nguồn đã sụp đổ. Về sau rút cuộc không ai quản chúng ta. Lão tứ các ngươi thỏa thích khai chiến lâm rực cười nói. Đa tạ sư phụ hàn bất lãng lại là nhớ mày. Sư phụ, để tử muốn. Tạm thời lưu tại quy thư chi địa. Ô tần lôi cười nói Nhị sư đệ Ngươi có phải hay không muốn tìm ngươi vị kia thanh mai trúc mã bằng hữu hàn bất lãng mặt mò đỏ ứng Đích thực Bất quá Nơi khởi nguồn hiện tại hỗn loạn một mảnh Cũng đích thực cần phải có người chăm sóc Quy khư chi địa này mặc dù nhìn như tạm thời an ổn Nhưng ta chỉ sợ sự tình cũng không có đơn giản như vậy Cho nên Lý thiên sinh nhớ mày Lưu lại cũng được. Bất quá. Nơi này dù là người đều chạy rất nhiều. Nhưng vẫn là có rất nhiều lão ra hỏa tại. Thực lực của bọn hắn mặc dù không đuổi kịp tam đại cử đầu. Nhưng chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Giờ gian cờ Linh nói. Lão Lý ta có thể lưu lại giúp hắn bận biểu. Hàn bất lắng đại hì. Có tiên sủng đại nhân hỗ trợ. Ta thật sự có thể gối cao không lo rồi Lý Thiên Sinh phất phất tay. Tốt. Người chơi đi chúng ta trở về đúng. Sư phụ đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 315 trở về đã đổi nhân gian Lý Thiên Sinh đem một đảo thượng phẩm tiên khí. Quy khư chi môn để lại cho phở gian cờ liên cùng hàn bất lãng. Thoáng một cách có thể đủ bảo đảm hai người an toàn. Vạn vô nhất thất rồi. Thế là những người khác cùng nhau. Lại lần nữa về tới cái gọi là Trung ương đại thế giới nhưng mà Trở trở lại này nhân gian thế giới Lý thiên sinh nhất thời ngẩn ra mắt Nơi này Thế mà hoàn toàn thay đổi Thật giống tựa hồ đã qua thật lâu dáng vẻ a Phong tích vũ sắc mặt hơi đổi một chút Che miệng nhỏ cả kinh nói Thật giống Nghe đồn rằng Nơi khởi nguồn cùng nhân gian Giới tốc độ thời gian trôi qua là bất đồng Nơi khởi nguồn một ngày Nhân gian thế giới liền sẽ đi qua một năm Lý Thiên Sinh Đám người lập tức đi tới Tam Dương Vương Phủ Lâm dự bái kiến phủ thân Tam Dương Vương Lại phát hiện quả nhiên là đã qua thời gian 3 năm Hiện tại Tam Dương Vương cùng Đại Thương Hoàng Triều Chiến tranh đều nhanh muốn đánh xong Thương Thiên Đế sau khi chết Thiên mệnh tổ chức cũng đã phá diệt Không còn có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản các nơi phản loạn quân Đại thương Hoàng Triều đại thế đã mất. Mặc dù vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là đã là kéo dài hơi tàn. Bây giờ, Tam Dương Vương Lâm Khai Thái đã chiếm cứ đại thương Hoàng Triều 360 trong quận 300 cái quận cho dù là hiện tại xưng vương xưng bá. Cũng đã sớm dư xài rồi. Cách kia Lâm giựt liền hỏi. Đại thương Hoàng Triều đều cách này tính tình rồi. Chẳng lẽ mặt khác tứ đại vĩnh Hằng hoàng chiều không có người tới cứu viện sao lâm khai thái cười ha ha. Mặt khác tứ đại hoàng chiều bên trong. Cũng đều bảo phát đại phản loạn cái gọi là tứ đại khấu càng là ở các nơi khởi sự. Bây giờ bọn hắn thân mình lo chưa xong. Nơi đó có tâm tư đi cứu viện người khác ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều thời đại. Một đi không trở lại lâm giật cười vui vẻ. Chúc mừng Phổ vương, tâm nguyện được đền bù lâm khai thái lại là thở dài một tiếng. Dực Nghi A bởi vì vi phụ tâm nguyện này, liên lũi ngươi rồi. Phụ vương nói chỗ nào lời nói. Không, đại ca nhị ca ngươi bất đồng. Bọn hắn vốn là có trí tại nhân gian chính vụ. Một cách an hiểu bày mưu nghĩ vế. Một cách an hiểu xông pha chiến đấu. Thích hợp nhất cùng vi phụ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Nhưng là ngươi bất đồng ta biết. Ngươi thường xuyên tài khát vọng. Cùng mình sư huyên một dạng. Đi theo tài sư phủ bên cạnh. Một lòng tu luyện. Cảm ngộ thiên đảo đó mới là ngươi chân chính truy cầu tốt. Từ nay về sau. Ngươi có thể tự do tự tại Đi theo tài tiên sư đại nhân bên cạnh rồi lâm giật nói. phụ vương. Đi thôi yên tâm. Cách này ngũ đại vĩnh Hằng hoàng Triều Tương lai đều sẽ có ta lâm ra một chỗ cắm rồi mà ngươi lâm dực. Cũng vĩnh viễn là cách này hoàng triều hoàng đế lâm dực nói. Phụ vương. Hải Nhi. mãi biệt thế là. Lâm dực chính thức gia nhập đội ngũ. Từ đây biển rồng mặt cá bơi trời cao mặt chim bay mà trước mặt mọi người người trở lại huyền thiên đảo Tông. Lại phát hiện. Nơi này cũng là một mảnh long trời lở đất Lý Thiên Sinh lập tức đến huyền thiên đảo Điện. Nhưng không có phát hiện trưởng giáo chí tôn vạn lưu quang hạ lạc bất quá. Hắn lại thấy được một người quen cũ. Chính là trọng lê trưởng lão. huyền thiên đảo Tông đã xảy ra chuyện gì trọng lê trưởng lão trông thấy Lý Thiên Sinh lập tức vui mừng quá đổi. Lão Lý, ngươi, ngươi trở lại rồi thế là, hắn đem sự tình đều nói ra. Từ khi ngươi vô cớ mất tích sau đó toàn bộ thiên hạ phong vân biến ảo. Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng chiều gió nổi mây phun Bây giờ đã là dung chuyển không chịu nổi Lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đình trễ mà thập đại thánh địa ở giữa Cũng bắt đầu lục đục với nhau Lớn nhất hai phe thế lực Tự nhiên là thái sơ thánh địa cùng ta huyền thiên đảo Tông Kết quả rút cuộc bảo phát chiến tranh trọng lê trưởng lão thở dài một tiếng Bởi vì ngươi không tại Ta huyền thiên đảo Tông lực lượng Dù sao vẫn là không kịp thái sơ thánh địa. Cho nên. Liên tiếp chiến bại trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh trừ ta thủ hộ sơn môn bên ngoài. Bây giờ song phương nhân mã. Còn tại trung yên sơn tốc phủ cẩn hốn chiến bên trong lý thiên sinh khẽ trao mày. Trưởng giáo đâu trọng lê trưởng lão nói. Lão nhân ra ông ta tiếp nhận thái sơ thánh địa trưởng giáo chí tôn ước chiến. Hai người còn tại trong lúc kích chiến. Tần lôi bọn người nói. Sư phụ, chúng ta trên danh nghĩa dù sao cũng là huyền thiên đạo Tông đệ tử. Một kiếp này không thể không cứu Lý Thiên Sinh nói U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta đi Thái Sơ Thánh Địa các ngươi một đoàn người. Tiến về Trung Yên Sơn tốc cứu viện đúng. Sư phụ nhớ kỹ. Tuy là cứu viện. Nhưng là. An toàn để nhất tần lôi nói ta minh bạch sư phụ. Thế là. Tần lôi. Phương Nhiên Phong Tích Vũ Đường Thanh Chỉ Tăng thêm hư không thần lôi Chấn Nguyên thần lôi Vạn tái thần lôi bọn người Cùng nhau chạy tới Trung Yên Sơn Cốc Mà Lý Thiên Sinh thì là đi thẳng tới Thái Sơ Thánh Địa Thời khắc này Thái Sơ Thánh Địa cũng là đại biến dạng Chẳng những tiêu điều rất nhiều Mà lại bởi vì đại đa số trưởng lão đệ tử đều tại tác chiến Bên trong càng là lộ ra mười phần yên tĩnh. Lý Thiên Sinh đến nơi, hít sâu một hơi. Có người hay không tải, đi ra cơ ca ý tê, tờ, tê cách âm thanh trong nháy mắt. Thái sơ thánh địa trong lúc này chi địa. Thiên đảo duy ta. Trên ngọn núi. Một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở trong đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người là Lý Thiên Sinh không sai. Ngươi là vị nào người kia hử lạnh một tiếng. Ta là Thái Sơ Thánh Địa Đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão. Danh xưng Nguyên Sơ Tiên Nhân Lý Thiên Sinh nghe qua cách tên này. Nguyên Sơ Tiên Nhân Địa Vị. Đại Khái Liền cùng Phong Vô Tiên Tải Phong Tộc Địa Vị. Thương Thiên Đế Tải Đại Thương Hoàng Triều Địa Vị một dạng. Cường giả trí cao. Đòn sát thủ sau cùng. Thủ Hộ Thần A. Ngươi chính là Nguyên Sơ Tiên Nhân. Rất tốt. Rất tốt. Nguyên sơ tiên nhân nói. Lý thiên sinh. Ngươi biến mất dòng giã ba năm. Thế mà còn có thể trở về chỉ tiếc. Huyền thiên đảo tông liên tiếp bị thua. Ít ngày nữa sắp diệt môn chính là ngươi trở về. Cũng là vô dụng đương nhiên hấu dụng. Có ta ở đây, huyền thiên đảo tông liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nguyên sơ tiên nhân giận dữ. Nói khoác không biết ngưỡng ngươi nhiều lần khiêu khích ta thái sơ thánh địa. Càng bị coi là thái sơ thánh địa lần đầu tiên bên trong đinh cây gai trong thịt. Hôm nay ta liền muốn rút ra ngươi cây gai này. Căn này đinh ầm ầm hắn chân thân rốt cuộc xuất hiện trong tay. Càng là nhiều hơn một ngụm vô thượng pháp bảo. Tiên khí huyền thiên đảo Tông chỉ có hai hiện tiên khí. Một tên huyền thiên tiên phủ. Cung cấp tất cả thái thượng trưởng lão cùng bên trong tiềm tu. Cảm ngộ thiên đạo một tên huyền thiên song kiếm. Giờ phút này đang ở trong tay Lý Thiên Sinh. Mà Thái Sơ Thánh Địa thân là thập đại thánh địa đứng đầu tự nhiên thân ra càng là không giống nhau. Có được trọn vẹn ba đảo tiên khí một trong số đó. Tên là Thái Sơ Tiên Cắc cùng huyền thiên tiên phủ bình thường. Là cung cấp Thái Thượng Trưởng Lão Tiềm Tu Chi Địa hai trong đó. Tên là Hảo Thiên Tiên Kính. Chỉ có trưởng giáo trí tôn có thể vận dụng. Hẳn là đang lấy chi cùng vạn lưu quang đối chiến mà bên trong chi ba. Chính là cái kia một tòa. Thiên đạo Duy Ta Phong nguyên sơ tiên nhân cầm trong tay. Chính là cái này một ngọn núi lớn minh mông cả tòa thiên đạo Duy Ta Phong. Hóa thành một đảo tiên khí hướng phía Lý Thiên Sinh bỗng nhiên trấn áp mà xuống nếu như là lúc trước. Lý Thiên Sinh có lẽ còn sẽ có chút để ý. Nhưng mà. Trải qua nơi khởi nguồn một trận chiến, cùng thiên mệnh chi luôn, bị ngạn chi chủ, quy khư chi môn tương đối. Thiên đạo duy ta phong này nếu mà so sánh, chẳng qua là cách đồ chơi nhỏ, hắn cũng không nhiều nói nhạm. Bỗng nhiên lấy ra thượng phẩm tiên khí thiên mệnh chi luôn, hung hăng chính là một cách nhịp thiên mà lên trong nháy mắt. Long trời lở đất độ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 316 thái sơ thánh địa phá diệt lý thiên sinh một vòng đánh ra Trong nháy mắt Toàn bộ thương không đều phá toái ra thiên mệnh chi luôn này Thượng phẩm tiên khí Là tại nơi khởi nguồn loại kia đặc thù địa vực mới có thể thi triển ra Tại cách này đại thiên thế giới Đơn giản chính là hủy thiên diệt địa đại sát khí trong nháy mắt Thiên đạo Duy Ta Phong trong nháy mắt phá toái tùy theo mà phá toái còn có nguyên sơ tiên nhân chính mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Thiên Sinh gãi đầu một cái. Vốn đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Lại phát hiện đã không có cái gì tốt chiến đấu rồi. Hắn dứt khoát đem thiên mệnh chi luôn hướng xuống đè ếp ầm ầm ấm thái sơ thánh địa. 1080 ngọn núi. Đồng thời cùng nhau bị toàn bộ nhìn ép xuống đất cái gì thủ sơn đại trận Chấn giới đại trận Hồ vệ đại trận Toàn diện phá toái ra Không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng cũng không biết bao nhiêu vết giới Đại trận Pháp bào Thần thông Các loại hữu hình vô hình đồ vật Toàn diện đều bị hoàn toàn nhìn ếp vỡ nát Hóa thành hư vô Toàn bộ thái sơ thánh địa Phương viên tám phản rằm trong nháy mắt. Hóa thành một cái to lớn. hãm sâu. Nổ sụp Phá toái. To lớn bàn quay ấm ký. Thái sơ thánh địa. Hủy diệt mà duy nhất may mắn còn sống sót. Là trốn ở không biết bao nhiêu trọng hư không bên trong cái kia một đảo tiên khí. Thái sơ tiên cắt trông thấy một màn này. Tất cả thái sơ tiên cắt bên trong. Thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão. Đều phấn nổ. Nổi giận. Cuồng nổ đến mức độ không còn gì hơn thái sơ thánh địa. Chuyện thừa không biết bao nhiêu vãn năm. Chưa bao giờ gặp qua như vậy kiếp nạn trong nháy mắt. Khoảng chừng 180 tên thái thượng trưởng lão. Cùng nhau trùng kích mà ra bọn hắn mỗi một cái. Đều là trường sinh bí cảnh. Thậm chí rất nhiều đều là hư không cảnh giới. Thời gian cảnh giới vô thượng cao thủ thậm chí. Trong đó ba người. Đều là đại thiên cảnh giới tất cả mọi người. Riêng phần mình cầm trong tay Pháp bảo mạnh mẽ nhất. Đảo khí. Hạ phẩm đảo khí. Trung phẩm đảo khí. Thượng phẩm đảo khí riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thần thông đại trận. Tuyệt thế công Pháp. Vô thượng võ học. Kết thành Pháp trận. Hóa thành một thể. Dung hợp một chỗ. Bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng càng có tam đại cường đại nhất thái thượng trưởng lão. Lấy toàn bộ thái sơ tiên cắt cách này tiên khí làm dẫn. Bộc phát ra khí thế như hồng một kích 180 người đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Tạo thành một đảo không gì sánh kịp. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật tuyệt thế thế công dòng lũ. Hướng phía Lý Thiên Sinh âm vang xả kích mà đến một kích này. Có thể đủ phá hủy 100 cái quốc gia Một ngàn cái thành trì Út vạn chúng sinh nhưng mà Tất cả thế công Đều chỉ vì một cách lý thiên sinh Lý thiên sinh không thèm để ý chút nào Đã hủy diệt thái sơ thánh địa Cần gì phải để ý nhiều một đám lão bất tử thiên mệnh Chi luôn bỗng nhiên bị hắn oanh gích Mà ra một đảo to lớn vô cùng bàn quay Hóa thành vận mệnh Tạo hóa Số mệnh Chân lý Đại biểu cho toàn bộ thế giới chính đạo Thiên đạo Quy tắc Pháp tắc Đột nhiên oanh gích mà xuống Cuồn cuộn mà ra trong nháy mắt Ẩm ầm to lớn vô cùng bàn quay Hóa thành cuồn cuộn bánh xe Trong nháy mắt liền đem toàn bộ cuồng bảo vô cùng công gích sòng lũ Nhìn ép hóa thành vỡ nát tất cả pháp bào Đảo khí Đều toàn diện nổ tung lên Hóa thành pháo hoa Lại như cùng nhỏ sóng nước Dập dần không nổi bao nhiêu gần sóng tất cả thần thông Đại trận Đều trong nháy mắt phá toái ra Hóa thành hư vô Thật giống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này qua từng tiếng tiếng kêu rên liên hồi Tất cả thái thượng trưởng lão đồng thời bộc phát ra sau cùng gào thét Cuối cùng Toàn bộ hóa thành hư vô Bị lôi kéo mà vào thiên mệnh chi luôn bên trong Hóa thành cách này vô thượng thượng phẩm tiên khí từ thân lực lượng mà tất cả Pháp bảo. Thần thông, đảo khí, đại trận, chân nguyên, Pháp tắc. Cũng đều toàn bộ bị thiên mệnh chi luôn thôn phể hầu như không còn. Lý thiên sinh một kích thành công toàn bộ thái sơ thánh địa toàn bộ hóa thành hư ảo. Trên tay của hắn chỉ còn lại có hai đảo tàn phá tiên khí. Thiên đảo Duy Ta Phong, thái sơ tiên các. Hắn tiện tay thu vào, sau đó bay lượn mà qua, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Đó là thiên hạ đệ nhất Đại Thánh Địa Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa ngàn vạn năm thi thể cùng hài cốt. Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa ngàn vạn năm đã từng hùng bá toàn bộ trung ương Đại Thế Giới, danh xưng vô địch. Đã từng cùng hồng hoang ma tông chống lại, danh sưng tiên ma hai đại cao nhất lãnh tụ. Đắc Từng Cùng Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng chiều chống lại, danh xưng một tiên một phàm, hai thế giới mạnh nhất từ đầu. Đã Từng Cùng Ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tộc chống lại, danh xưng vừa vào thế vừa xuất thế. Mạnh nhất thánh địa tu hành hùng bá tuyệt thế, ngàn vạn năm. Một ngày này. tại Lý Thiên Sinh trên tay Triệt để hủy diệt, Lý Thiên Sinh hủy diệt Thái Sơ Thánh Địa, bước ra liền đi. Hắn tiến về Trung Yên Sơn cốc, Nơi này giờ phút này chính là một trận kịch chiến Có thể nói là khoáng thí chi chiến thái sơ thánh địa quân chủ lực cùng huyền thiên đạo Tông quân chủ lực Ngay tại nơi này quyết nhất tử chiến nhưng không thấy Hai đại thánh địa trưởng giáo trí tôn hiển nhiên đã không biết đánh tới cách nào thứ nguyên đi rồi Mà song phương nhân mã Binh đối binh Tướng đối với tướng Chính là một trận thảm liệt vô cùng lớn chém giết lý thiên sinh vừa đến được liền thấy tần lôi bọn người đã sớm xông vào trận địa địch bên trong tần lôi Phong tích vũ hai người kể vai chiến đấu Một cách lôi hoang lấp lóe Một cái gió pháp cấp túc Thu gặt lấy thái sơ thánh địa từng cách để tử cùng trưởng lão tính mệnh Mà phương nhiên cùng đường thanh chỉ hai người Càng đem tiên đảo cùng ma đảo công pháp dung hợp làm một Tiên ma song tột, hóa thành từng đảo rầm rạp đại lực, ma công ngập trời, tiên pháp mồ mịt, chống ra một hào phóng thiên địa còn lại hư không thần loại, chấn nguyên thần lôi, vạn tái thần lôi các loại tất cả thần lôi hỏa chủng ra tộc, càng là liên hợp một chỗ. Bảo phát ra trước nay chưa có lực lượng chỉ cần một hư không thần lôi, liền có được tiếp cận đại thiên cảnh giới lực lượng. Hướng chi là rất nhiều thần lôi hỏa trùng hợp thể thế công trong nháy mắt. Lôi hoang lấp lóe toàn bộ tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Thái sơ thánh địa tại huyền thiên đạo tông cách này một luồng đột nhiên xuất hiện sinh lực quân gia nhập sau đó. Ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong bên trong. Nhưng mà, thái sơ thánh địa dù sao cũng là thiên hạ đề nhất đại thánh địa trong nháy mắt. Mấy tên thái thượng trưởng lão nổi dần gầm lên một tiếng. Lập tức bột phát ra từng đảo liên hợp thế công Trong nháy mắt đem chọn cách chiến tuyến và thế cuộc lại toàn diện đè ếp qua đây Huyện thiên đảo Tông các thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế Đồng giảng kết thành đại trận Hóa thành một thanh thông thiên chi kiếm Đột nhiên cắt chém mà đi Đem trời cùng đất đều cắt ra Hóa thành một đảo to lớn vô cùng thật sâu khe sánh thái sơ thánh địa Tất cả trưởng lão đệ tử Kết thành thái sơ vạn cổ sát kiếp đại trận đúng trong nháy mắt. Thái sơ thánh địa tất cả thái thượng trưởng lão. Hạch tâm trưởng lão. truyền công trưởng lão. Luyện đan trưởng lão. Hồ sơn trưởng lão. Đấu chiến trưởng lão. Chấp sư trưởng lão. Chân truyền trưởng lão. ngoại môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão. Tất cả thái thượng đệ tử, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử tạp dịch. Đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát ra toàn bộ lực lượng hóa thành một đảo trấn áp vạn cổ, quét ngang đương thời thiên hạ để nhất sát kiếp đại trận Thái Sơ vạn cổ sát kiếp đại trận ầm ầm trong nháy mắt. Toàn bộ Trung Yên Sơn cốc hóa thành địa ngục tử vong tất cả người trong Huyền Thiên Đạo tông, lập tức sắc mặt kịch biến, tất cả mọi người thậm chí cũng bắt đầu chờ đợi tử vong phủ xuống. Vào thời khắc này, Lý Thiên Sinh xuất hiện, Hắn hiện thân vào hư không bên trong, trên trời cao, như là thiên thần sáng lâm, dối ra một ngón tay oanh một chỉ đánh ra toàn bộ thái sơ vạn cổ sát kiếp đại trận, ẩm vang phá toái ra, sụp đổ tan giã tất cả thái sơ thánh địa người, vô luận nam nữ lão ấu. Cùng nhau phun ra ra một ngụm lớn máu tươi người người trọng tổn thương đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 317 quyết chiến tri địa vạn thành không bí mật lý thiên sinh lý thiên sinh lý thiên sinh cách này là tới từ không đồng tình tự la lên. Huyện thiên đảo tông người, người người, người gieo hò, phấn chấn nhảy cấm, hưng phấn vạn phần. Thái sơ thánh địa người, người người, người bi phấn chấn kinh cuồng nộ, gào thét không thôi. Còn có một cái... Là thuần tối tham gia náo nhiệt chính là Mark Vin. Lý Thiên Sinh rơi xuống đất, đang rơi vào hai đại phái kịch chiến vị trí trung tâm. Lý Thiên Sinh. Ngươi. Ngươi vậy mà xuất hiện Lý Thiên Sinh nói. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta đã chết hay sao Thái Sơ Thánh Địa tất cả trưởng lão đệ đề tử. Đều hai mặt nhìn nhau. Xếp việc đã đến nước này. Bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Thế là tất cả mọi người lập tức lần nữa xếp tới đây. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Một tay cầm ra. Hóa thành một con che trời tự trưởng bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Quanh thái sơ thánh địa trên chiến trường, lập tức xuất hiện một cây to lớn trường ấm. Mỗi một cây hoa văn đều rõ ràng rành mạch. Nhỏ bé nhất hoa văn đều là một cây thật dài đại đại, ránh sâu hóm. Khe ránh bên trong. Thi cốt tung hoành. Lý Thiên Sinh sức một mình, lập tức triệt để thay đổi toàn bộ chiến cuộc Sau đó Còn sót lại địch nhân, giao cho huyện thiên đảo Tông đám người Hắn thì là ngẩm đầu nhìn về phía chân trời Nơi đó, là một cách khác trận kịch chiến Lý Thiên Sinh phi thân lên Đẩy ra mây mù Trong nháy mắt đi tới cổ trọng thiên phía trên giờ phút này Nơi này chính là chiến trường Thái Sơ Thánh địa trưởng giáo Đạo sinh nhất huyền thiên đạo tông trưởng giáo. Vạn lưu quang hai người đang tại cửu trọng thiên phía trên, một trận chém giết Đạo sinh nhất. Dù sao cũng là thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn. tự thân tu vi cũng là đạt tới trường sinh bí cảnh để thất trọng luân hồi cảnh giới mà vạn lưu quang. Lại chỉ là để lục trọng sáng sinh cảnh giới. Húng chi. Đạo sinh nhất trong tay. Là thái sơ thánh địa tiên khí hảo thiên tiên kính vạn lưu quang trong tay Lại là chỉ có một đảo tuyệt phẩm đảo khí Tên là huyền thiên đảo kiếm như vậy vấn đề tới Hắn là làm sao có thể tại đảo sinh nhất dưới tay Chịu đựng được thời gian dài như vậy lý thiên sinh nhìn một cái liền phát hiện huyền bí trong đó Vạn lưu quang Hắn không là một người đang chiến đấu có một bóng người như bóng với hình Đúng là hắn sau lưng tên kia áo đen người thần bí Tên là vạn thành không hai người mặc dù là hai người Nhưng phối hợp chi ăn ý Hoàn toàn liền là cùng một người Mà lại cái kia vạn thành không thủ đoạn cảnh giới Chiến lực Hoàn toàn không kém vạn lưu quang Thậm chí còn hơn nhưng hắn thi triển Lại cũng không là huyện thiên đảo công thần thông Ngược lại Có chút cùng loại với ma tông thủ đoạn hai người phối hợp. Một tiên một ma. Mặc dù không đến mức đem đảo kia sinh đè ép bắt đầu đánh. Nhưng là chí ít. Vậy mà đánh cho có đến có về. Cũng không có rơi vào hạ phong lý thiên sinh trong lòng hơi động. Lập tức không có lập tức xuất thủ. Chuẩn bị xem dịch. Ba người hốn chiến. Đảo sinh nhất trong tiếng giống dần dữ. Rốt cuộc thúc dục tiên khí. Hảo thiên tiên kính lập tức Một đảo hảo thiên tiên quang trong nháy mắt bắn ra cái kia phản phất Là thần quang, là tiên quang, là sắc trời Từ thượng giới Thiên giới Tiên giới công kích khổng lồ quang mang trong nháy mắt Liền khóa chặt vạn lưu quang Vạn thành không hai người Quang mang một cách bao phủ Lập tức Vậy mà liền có một loại ăn mòn hết thảy hủy diệt hết thầy Sụp đổ hết thảy lực lượng vạn lưu quang Vạn thành không trên thân hai người Đủ loại thần thông Đại trận Kết giới Pháp tắc Pháp bào Đảo khí Toàn diện cũng bắt đầu mục nát Tan giã Không tốt là hảo thiên tiên kính hai người lập tức liên hợp một chỗ Phản phất hóa thân thành một người Một cách tiên ma đồng tu nhân vật tuyệt thế người này Đánh ra mạnh nhất thế công tiên ma lưỡng giới nhịp thiên thủ ầm ầm ầm ầm hai người hợp lực một kích. Vậy mà chặn lại cái kia hảo thiên tiên kính đây đương nhiên là bởi vì. Hảo thiên tiên kính mặc dù là tiên khí. Nhưng mà dù sao chỉ là hạ phẩm tiên khí hảo thiên tiên kính mặc dù là tiên khí. Nhưng là thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn đạo sinh nhất. Chỉ là luân hồi cảnh giới. Tu vi quá thấp. Căn bản là không có cách phát huy ra uy lực của nó chi vạn nhất vạn lưu quang cùng vạn thành không hai người tiên ma đồng tu. Bảo phát ra một loại dung hợp sau đó càng hơn hai người hợp lực gấp trăm lần lực lượng. Trong nháy mắt chiến lực tăng vọt cái kia một đảo hai màu trắng đen xoay tròn không nhỉ to lớn bàn tay. Bỗng nhiên bắt lấy cái kia đảo đảo tiên quang sau đó. Bỗng nhiên một trào. Phá toái ra cái gì đảo sinh nhất giật này cả mình vạn lưu quang. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có ngón này cái kia vạn thành không tránh né tại phía sau ngươi nhiều năm Nghĩ đến chính là ngươi lớn nhất áp chủ bài đi hắn đến cùng là thần thánh phương nào vạn lưu quang lặng lẽ cười lạnh Chuyện cho tới bây giờ Ngươi còn muốn thám thính bí mật của ta sao ngươi đã sắp chết đến nơi Còn không tự biết đảo sinh nhất lạnh nhạt nói Nếu ta sắp chết đến nơi Ngươi sao không đem bí mật của mình nói ra Cũng tốt để cho ta cái chết rõ ràng vạn lưu quang xứng sờ Thành không Hắn nói đến tựa hồ cũng có đạo lý Vạn thành không lại là mười phần lạnh nhạt Hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều đảo sinh nhất cũng là cười lạnh một tiếng Các ngươi cho dù không nói Ta cũng có thể đoán được mấy phần Không nên quên rồi Vạn lưu quang Ta điều động nhân thủ tại các ngươi huyền thiên đảo tông nổi ứng Sợ là cũng có mấy trăm năm rồi Vạn thành không? Nếu ta đoán không sai Người sợ là cùng trong truyền thuyết ma tục có rất lớn nguồn gốc vạn thành không lập tức biến sắc lý thiên sinh cũng đoán được điểm này Nguyên nhân là vạn thành không thần thông Nhìn như là ma tông nhưng lại lại cao hơn ma tông tầm thường Cái kia Chỉ sợ trừ phi là chân chính thiên ma nhất tục Mới có thể tu hành chân chính ma công nhân tục cách gọi là ma tông Kỳ thật trên bản chất vẫn là nhân loại. Chỉ bất quá tu hành. Là phỏng theo ma tục ma công mà đến thần thông thôi. Nhưng vạn thành không thi triển. Lại là đường đường chính chính ma công lý thiên sinh ám đạo. Tại nơi khởi nguồn liền nghe nói. Ma tục đã lặng lẽ bố trí toàn bộ diệt thế kế hoạch lớn. Không nghĩ tới. Chẳng lẽ ma tục nanh vuốt một mực liền giấu ở bên người sao đạo sinh nhất cười lạnh nói. Thế nào? bị ta đoán chúng rồi hả, ma tộc tại 3000 đại thiên thế giới bên trong." Lặng yên tràn ra khắp nơi sự tỉnh. Mặc dù bí ẩn, lại cũng không gạt được ta, ngươi cũng đã biết, 3000 đại thiên thế giới đều có tự thân bản nguyên chi lực, mà bên trong có thể tiếp xúc đến chính là trong đó thế lực cường đại nhất, ta xem như Thái Sơ Thánh địa trưởng giáo chí tôn. Đương nhiên cũng là một thành viên trong đó bằng vào ở đây. Ta đã sớm biết Thiên ma nhất tục xâm lấn ba ngàn đại thiên thế giới không chỉ là bằng vào lực lượng chiếm cứ rất nhiều thế giới. Càng là âm thầm bí mật điều động ma tục. thẩm thấu mà vào các phương thế giới cho dù là chúng ta trong lúc này đại thế giới. Khoảng cách cái gọi là ma giới không biết bao nhiêu ước vạn rằm xa. Nhưng mà cũng dù sao. Sớm đã có ma tục thẩm thấu mà vào. Người Vạn Thành không chỉ sợ chính là một cách trong số đó A Lý Thiên Sinh cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Thành không liền luôn cảm thấy hắn có chút không đúng. Bây giờ nghĩ lại. Trong đó thật có rất nhiều bí ẩn. Vạn Thành không nghe hắn nói xong. Lại là cười lạnh một tiếng. Người nói xong chưa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là ta nói không đúng vạn thành không thế mà mỉm cười Đại bối cảnh là đúng Nhưng chỉ đáng tiếc Ngươi hoàn toàn nói ngược độ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 318 ma tục thẩm thấu thái sơ thánh địa u áp tính Phạn thành không nói Ngươi hoàn toàn nói ngược Ta đích thực là cùng ma tục có nguồn gốc Nhưng ta không những không phải ma tục Ngược lại là ma tục người bị hại Đạo sinh nhất sắc mặt hơi đổi một chút Vạn thành không thở dài. Ta cùng vạn lưu quang vốn là huyên để sinh đôi hai người chúng ta năm đó cùng nhau gia nhập huyền thiên đảo Tông tu hành. Ta chỉ yêu quý tu hành. Sông Sáo. Bốn phía máu hiểm. Nhưng hắn càng coi huyền thiên đảo Tông là thành gia đồng giảng đối đãi Về sau hai người chúng ta tu hành có thành tựu. Hắn dần dần làm chân truyền đại đệ tử. Làm phó trưởng môn. Cuối cùng càng là đánh bại từng các đối thủ cạnh tranh. Làm trưởng giáo trí tôn. Mà ta bất đồng. Ta rất sớm liền trở thành huyền thiên đạo Tông trưởng lão. Sau đó càng là trực tiếp xông ra phương thế giới này bên ngoài. Tiến về mặt khác 3.000 đại thiên thế giới mạo hiểm sông xáo Chỉ tiếc, ngay tại khi đó, ta gặp ăn mòn thế giới ma tục. Bọn hắn biết rõ ta là trung ương đại thế giới nhân vật trọng yếu. Thế là cưỡng chế đem thân thể của ta cải tạo thành ma tục bình thường. Còn cưỡng chế quán đỉnh một đống lớn ma công cho ta. Để cho ta trở thành một cách bất luận nhìn thế nào đều xanh chính ngôn thuận ma tục. Ma tục tại toàn bộ 3.000 thế giới. Đều là người người kêu đánh chỉ cần vừa nhìn thấy. Tất nhiên sẽ lập tức thanh trừ dạng này. Ta cũng chỉ có thể cam tâm làm bọn hắn nổi ứng cùng thám tử rồi. Nhưng mà. Làm ta bảo hiểm chạy ra. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi. Chỉ có thể vẫn là trở lại huyền thiên đảo Tông. Hương đệ của ta lại không có chút gì do dự. Liền đem ta giấu ở huyền thiên đảo Tông bên trong. Thậm chí lấy chính mình tham mưu trưởng lão thân phận. Để cho ta tiếp tục lưu lại huyền thiên đảo Tông làm việc. Che trở tại ta. Cho nên ta mới có thể sống tới ngày nay đảo sinh nhất cười lạnh một tiếng. Thật sự là một đôi hảo huyên đệ a Chỉ tiếc. Ngươi thuyết pháp này chỉ là lời nói của một bên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi xuất thủ. Nhìn thấy diện mục thật của ngươi. Đều sẽ coi là ngươi là tuyệt đối ma tục. Người người đều dục vọng chứ ngươi cho thống khoái vạn thành không cũng là cười lạnh một tiếng. Đạo sinh nhất. Ta đang chạy ra ma tục đại bản doanh thời điểm. Từng nghe đến khác một tin tức. Bọn hắn nói. Ở trung ương đại thế giới Chữ ta ra Còn có một cái càng thêm nặng cân quân cờ Có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong ngươi đoán Hắn nói tới ai đạo sinh nhất xứng sờ Sau đó cười ha ha Vạn thành không Ngươi hoài nghi ta ta thế nhưng là thái sơ thánh địa trưởng giáo Chí tôn Thiên hạ đệ nhất nhân vạn thành không cười lạnh nói Chính là bởi vì cái này Ngươi nói Ngươi tải ta huyền thiên đảo Tông điều động nổi ứng mấy trăm năm Chẳng lẽ ta huyền thiên đảo Tông liền không có tải ngươi thái sơ thánh địa Có nổi ứng sao ta đã sớm phát hiện các ngươi thái sơ thánh địa có ma tộc tung tích đảo sinh nhất cười ha ha Phản phất nghe được cái gì tối hoang đường sự tình Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Bỗng nhiên một thanh âm nói không sai các ngươi quả nhiên phát hiện tung tích ạ Người này không biết từ nơi nào xuất hiện Bỗng nhiên đưa bàn tay ra Hướng phía vạn lưu quang cùng vạn thành không hai người đánh ra mà đi Trong lòng bàn tay Là tuyệt đối hắc ám hai người liên thủ một kích Bộc phát ra toàn lực quang minh Tạm thời lùi lại bên ngoài trăm trường u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Người là Người tới Chính là thái sơ thánh địa đệ nhất trưởng lão Toàn bộ thái sơ thánh địa người thứ hai Nguyên Thiên Đạo Lý Thiên Sinh đương nhiên cũng nhận ra người này. Năm đó cùng Phản Lưu Quang một trận đại chiến. Kém hơn một chút chính là hắn. Mà lại, hắn Thái Thượng Thông Thiên Kiếm trong tay còn bị chính mình cướp đi bây giờ đang ở trên tay mình đâu. Thoáng một cái. Chẳng những là huyền Thiên Đạo Tông hai người trởn mắt hốt mồm. Liền liền Thái Sơ Thánh Địa Trưởng Giáo Trí Tôn Đạo Sinh nhất cũng một mặt mộng bức. Nguyên Thiên Đạo, ngươi. Nguyên thiên đạo có chút cười lạnh một tiếng, không sai, ta chính là ma tục. Vạn lưu quang nói. Đạo sinh nhất. Ngươi hiện tại còn có gì để nói quả nhiên. Ma tục ẩm thân địa phương là ngươi thái sơ thánh địa mới đúng ma tục xuất hiện. Người người có thể chu diệt lập tức. Trong nháy mắt, ngược lại là ba người đối mặt nguyên thiên đạo, bảo phát ra cùng chung mối thù thần thái. Nguyên thiên đạo nhìn về phía đạo sinh nhất. Ta trưởng giáo trí tôn. Ngươi thật sự cho là ta ẩm núp nhiều năm như vậy Sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao ma thai Thí sinh quyết nguyên thiên đảo bỗng nhiên khoát tay Lập tức Phản phất có một đảo trong suốt hắc tuyến xuất hiện ở trong tay của hắn Cùng lúc đó Đảo sinh nhất sắc mặt kịch biến cả người Phản phất trong nháy mắt hóa thành khôi lỗi bình thường Cả người lâm vào hoàn toàn ngốc trệ Đây là ta ma tộc thần thông Có thể đem nhân hóa làm xong toàn bộ khôi lỗi. Lại vĩnh viễn không có bất kỳ biện pháp nào có thể phục hồi như cũ hiện tại. Mới là công bằng chiến đấu. Hai đối hai vạn lưu quang cười lạnh một tiếng. Nguyên thiên đạo. Ngươi cách này bại tướng dưới tay. Còn dám ở trước mặt ta càn rỡ nguyên thiên đạo cười ha ha. Vạn lưu quang ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi ta là ma tục. Cùng ngươi đánh nhau lúc chỉ dùng thái sơ thánh địa thần thông. Không kịp thực lực bản thân một phần trăm nếu không. Chỉ bằng ngươi vạn thành không cả giận nói. Chớ cùng hắn nói nhảm đánh thế là. Một trận hốn chiến lại lần nữa bộc phát nhưng mà. Chính như Nguyên Thiên Đạo nói. Lực lượng của hắn một khi hoàn toàn giải phóng bảo phát đi ra. Nhất thời không ai bằng hắn tiên ma đồng tu. Lực lượng chỉ sợ đã đụng chạm đến đại thiên cảnh giới đỉnh phong húng chi. Trên tay hắn còn có một cái thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn xem như khôi lỗi rất nhanh. Vạn thành không cùng vạn lưu quang liền đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tựa hồ. Tùy thời đều muốn chiến bại chiến bại. Chính là tử phong huyên để hai người liếc nhau. Đều tử lẫn nhau trong mắt nhìn ra huyết tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay chết ở chỗ này. Vạn lưu quang ngược lại là rộng rãi. Huyên để chúng ta hai người cả đời này cũng coi như vinh quang. Chết thì chết rồi. Không quan trọng. Nguyên thiên đảo cười lạnh một tiếng chết đúng lúc này. Dì biến này sinh. Hắn ma công đại thần thông bỗng nhiên căn bản liên phát đều không phát ra được đi rồi. Bởi vì cánh tay của hắn bị một người bắt lấy. Thật giống như bắt lấy một con con dối. Nguyên thiên đảo quá sợ hãi. Ngươi, ngươi là. Vạn thành không vạn lưu quang hai người thì là trong nháy mắt vui mừng quá đổi Lý Thiên Sinh người tới đương nhiên chính là Lý Thiên Sinh. Hắn bắt lại Nguyên Thiên Đạo. Mỉm cười. Nguyên Lai là ngươi cách tên này. Quả nhiên ma tộc đã thẩm thấu đến giữa thế giới. Bất quá có ngươi cách này kíp nổ. Tiếp xuống cũng tốt cha xét. Nguyên Thiên Đạo nổi giận gầm lên một tiếng. bạo phát ra mạnh nhất ma công. Thậm chí không tiếc hy sinh tính mệnh. Chuẩn bị tự bảo thiên ma giải thể giải thể em gái ngươi Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một trường vỗ dưới. Thời không đảo ngược. Đại thiên phá toái. Nguyên thiên đảo lúc đầu muốn tự bảo quá trình trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Vẫn như cú ngoan ngoãn bị hắn trột vào trong lòng bàn tay. Không thể động đẩy Lý Thiên Sinh lại là một tay vồ xuống. Thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn đạo sinh nhất cũng đồng dạng bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Tốt, song vạn lưu quang cùng vạn thành không hai người đại hỷ. Lý Thiên Sinh, ngươi đến rất đúng lúc cứu vứt thế giới A Lý Thiên Sinh mỉm cười, là thời điểm kết thúc thái sơ thánh địa này rồi. Độ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 319 chỉnh hợp thế giới vạn lưu quang cùng vạn thành không hai người đáp lời một tiếng nói. Tốt thế là. Lý Thiên Sinh từ trên trời ráng xuống giờ phút này. Trung Yên Sơn Cốc trên chiến trường. Thái Sơ Thánh Địa đã là kéo dài hơi tàn. Lý Thiên Sinh ráng lâm sau đó, tay trái nguyên thiên đạo, tay phải đạo sinh nhất, một tiếng cao giống. Thái Sơ Thánh Địa tất cả mọi người. Còn không rơ tay đầu hàng các ngươi trưởng giáo tại trên tay của ta đám người ngẩn đầu nhìn lại. Lập tức thật sống thấy được như thần. Một màn này quá mức rung động. Trong lúc nhất thời tất cả thái sơ thánh địa đệ tử lại không bất luận cái gì sĩ khí, nhau nhau dơ tay đầu hàng. Mà có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng bị Lý Thiên Sinh tiện tay một chỉ. Lập tức phải chết tại bỏ mạng toàn bộ thái sơ thánh địa. Triệt để diệt tuyệt vạn lưu quang trong lúc nhất thời hào tình vạn trưởng tốt. Chờ chúng ta lại đi cái kia thái sơ thánh địa đại bản doanh. Đem cái kia sơn môn cũng triệt để phá hủy. Nhưng hắn toàn bộ diệt tuyệt ngay tại chỗ Lý Thiên Sinh ngăn cản hắn. Yên tâm bên kia ta đã sớm xong việc rồi Thái Sơ Thánh Địa Sơn Môn đã sớm không được xem. Vạn Lưu Quang Thái Sơ Thánh Địa Sĩ khí giá trị lập tức hạ xuống đến số âm. Thế là hết thảy đều kết thúc huyền thiên đạo tông mặc dù cũng tái xuất cái giá không nhỏ nhưng là. Trận này thiên hạ để nhất đại thánh địa chi tranh. Bởi vì Lý Thiên Sinh trở về. Vẫn là lấy huyền thiên đảo Tông đại hoạt toàn thắng. Thái sơ thánh địa toàn diệt là kết cuộc từ đây. Thập đại thánh địa chỉ còn lại có 9 cái. Mà huyện thiên đảo Tông. Trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất đại thánh địa nhưng mà. Đám người lại không có bao nhiêu nhẹ nhóm cảm giác. Lý thiên sinh lập tức triều tập tất cả mọi người họp thương nhị. Huyện thiên đảo điện bên trong. Lý thiên sinh ở giữa. Vạn thành không cùng vạn lưu quang khoảng hai người mà đứng Tòa hạ tất cả trưởng lão, hạt tâm đệ đề tử đều là sắc mặt nặng nề Cũng không có bao nhiêu thắng lời vui sướng Vạn thành không cao mày nói Lý thiên sinh, không tiên sư đại nhân Hiện tại liền thái sơ thánh địa bên trong đều lẫn vào như nguyên thiên đạo loại cấp bậc này ma tục Như vậy mặt khác bất kỳ bên nào thế lực Cũng không dám nói là tuyệt đối trong sạch Vạn lưu quang cũng nói Nghĩ không ra Ma tộc thẩm thấu thế mà sớm đã đến tình trạng như thế Chúng ta lại là hoàn toàn không có phòng bị Xem ra trận này khoáng thế hảo kiếp Sẽ phải kéo ra duy mạc Đến lúc đó Đừng nói là trong chúng ta đại thế giới Chính là toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới Đều muốn lâm vào trong đó Hóa thành địa ngục nhân gian đi Tiên sư đại nhân Ngươi thấy thế nào Lý Thiên Sinh nói Đối kháng ma tục, đầu tiên muốn chỉnh hợp toàn bộ thế giới lực lượng, thanh trừ bên trong u áp tính. Nếu không, sẽ còn có càng nhiều nguyên thiên đảo hiện ra đến tiên sư đại nhân nói đúng. Như vậy, nên làm như thế nào đâu Lý Thiên Sinh nói. Ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, hiểu chiều tất cả thế lực nhất định phải đến tham dự. Tại trong lúc đó tìm kiếm nghĩ cách tìm ra tất cả ma tục san tế. Chỉnh hợp trung ương đại thế giới lực lượng. Cộng đồng nghênh địch tốt lấy tiên sư đại nhân bây giờ huy vọng. hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo thế là. Lấy lý thiên sinh danh nghĩa. Chiêu cáo thiên hạ. Cộng đồng đối kháng ma tột xâm lấn thiên hạ đại thế thế lực khắp nơi. Trong lúc này. Ví như không đến. Liền có hiểm nghi. Ma lại. Mà lại. Lấy Lý Thiên Sinh bây giờ địa vị cùng uy vọng, đích thực là không có bất kỳ người nào dám can đảm chống lại. Cửu đại thánh địa ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều 20 đồng thiên lục đại vạn 5 tông tộc thất đại thiên cổ thế xa thậm chí là. Ngũ đại ma tông. Cũng toàn bộ điều động toàn bộ trung ương đại thế giới tất cả lực lượng. ngoại trừ ngũ đại thần thánh cổ tộc bên ngoài. Toàn bộ tụ tập ở Trung Yên Sơn Cốc Lý Thiên Sinh tại Trung Yên Chi Sơn đỉnh bên trên. Trung quanh đi theo Chính là mấy cái đồ đệ Tần lôi nói Sư phụ bước kế tiếp nên làm như thế nào Lý Thiên Sinh nói Vì thế giới này chế định trật tự Mắc Vinh U Vinh Quy Quy Mơ Lý Thiên Sinh nói Có câu nói rất hay Cướp bên ngoài trước phải Khủ khủ Nhất định muốn cam đoan nội bộ đoàn kết thống nhất Lại không có nổi gian hủy diệt nếu không không chiến tự tan. Cho nên ta muốn chỉnh hợp thế giới này thế lực mới. Mark Vinh cười nói, lão lý hiện tại thế nhưng là thật sự uy phong a Phương Nhiên nói, đó là tự nhiên. Đầu tiên sư phụ có thực lực này. Tiếp theo uy vọng cũng là vô địch. Thiên hạ ai dám không phục đợi đến tất cả thế lực khắp nơi đến đông đủ. Lý Thiên Sinh đem thái sơ thánh địa bên trong bị ma tục xâm lấn tin tức vừa nói ra. Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần trong lúc nhất thời. Người người cảm thấy bất an. Lý Thiên Sinh nói. Các vị không muốn tự loạn trận cước. Ma tục mặc dù an hiểu ngụy trang. Nhưng là vẫn như cũ có biện pháp có thể nhìn thấu. Minh chủ phương pháp gì rất nhiều tiên đạo đồng minh người. Vẫn là thói quen xưng hô Lý Thiên Sinh vì minh chủ. Lý Thiên Sinh nói, phương pháp kia mặc dù có, nhưng là cho đến trước mắt, trừ ta ra, chỉ sợ các ngươi đều khó mà nhìn ra, cho nên, sau đó ta sẽ đi đến các đại sơn môn đi đi một chút. Nghe chút lời này, lập tức tất cả bên trong sơn môn thần sắc khác nhau, khỏi cần phải nói, chính là cỡ đại thánh địa bên trong, cũng chia là hai phái. Thân cận Thái Sơ Thánh Địa cùng thân cận huyền thiên đạo Tông. Bây giờ Thái Sơ Thánh Địa đã phá diệt. Những cái kia trước đó quân đồng minh tự nhiên là vô cùng e ngại lý thiên sinh. Đương nhiên, những cái kia thân cận huyền thiên đạo Tông, ngược lại là mười phần hoan nghênh. Trong đó, liền ba quát ly hỏa kiếm Tông. Giờ phút này, năm đó cùng tần lôi có ước hẹn 3 năm lâm nhược lam. Cũng đã là ly hỏa kiếm tôn thập đại đệ tử chân truyền một trong. Đương nhiên, nàng thời khắc này tu vi, cũng chính là kim đan cảnh giới. Cùng cần lôi trường sinh bí cảnh, vạn cổ cử đầu. Sớm đã là thiên địa khác biệt, mà sư phụ của nàng, tư tình tuyết ngược lại là liền gặp kỳ ngộ. Bây giờ vậy mà cũng tu luyện tới trường sinh bí cảnh tam trọng thiên. Tư không cảnh giới đứng hàng ly hỏa kiếm tôn hạc tâm đại trưởng lão một trong. Nàng trông thấy Lý Thiên Sinh cao cao tại thượng, khinh thường quần hùng, khóe miệng ngược lại là sơ lên một vòng có chút ý cười. Lâm Nhược Lam phát giác. Cũng lặng yên cười nói. Sư phụ! Ngày cười cái gì tư tình tuyết đỏ mặt lên. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nói hưu nói vượng. Vi sư nơi đó có cười lâm nhược lam che miệng cười trộm, mà ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều bên trong. Bây giờ đại thương hoàng triều đã triệt để phá diệt có mặt lần thịnh hội này. Chính là lâm dựt phụ thân. Tam dương vương lâm khai thái hắn mặc dù còn không có đăng cơ làm đế. Nhưng mà toàn bộ đại thương hoàng triều cũng đã là tất cả nằm trong lòng bàn tay mà hắn tứ đại vĩnh Hằng hoàng triều mặc dù vẫn có mặt. Nhưng cũng đã là từng cái sức đầu mẹ chán. Không biết lúc nào sẽ lâm vào phá diệt tuyệt cảnh. Đến mức 20 đồng thiên, lục đại vạn 5 tông tục thất đại thiên cổ thế ra. Trên cơ bản không có cái gì phát biểu chỗ chống. Trừ cái đó ra. Chính là ngũ đại ma tông bây giờ hồng hoang ma tông đã hiện thế. Vốn đang đang nghe theo phương nhiên hiểu lệnh yên lặng phát triển cùng xúc tích lực lượng. Nhưng mà Lý Thiên Sinh vung cánh tay hô lên. Hồng hoang ma tông so với ai khác chạy đều nhanh. Nói nhạm. Hồng hoang ma tông tông chủ. Là lý thiên sinh đệ tử thứ ba. Ai còn dám chọc ngược lại là. Mặt khác tứ đại ma tông từng cái nơm nớp lo sợ. Không dám tới. Lại không dám không tới. Nhất là. Tứ đại ma tông đứng đầu trường sinh ma tông bọn hắn tranh đoạt hồng hoang ma tông Trấn sơn chi bảo. Hồng hoang thánh kiếm. Mà lại cướp đi hồng hoang Ma Tông để nhất Ma Tông bảo tỏa. Bản thân liền là mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Giờ phút này càng là hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Phương Nhiên nhìn phía trường sinh Ma Tông phương hướng. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 320 thống nhất thế giới tiến về thế giới bên ngoài trường sinh Ma Tông Tông chủ. Tên là Thương Hải nhất hắn tự nhiên cảm ứng được Phương Nhiên tầm mắt. Hử lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay kiếm. Hồng hoang thánh kiếm phương nhiên tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn về phía trong tay hắn chuôi kiếm này. Hồng hoang thánh kiếm. Lập tức nếu có điều xem xét. Vậy mà cũng bắt đầu bộc phát ra quang mang vạn trượng hồng hoang chi khí. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Sông lên trời không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong lúc nhất thời. Ngũ đại ma tông bên trong. Một mảnh rối loạn mà hồng hoang ma tông bát hoang điện chủ. Lập tức cũng cùng nhau đưa áng mắt ngưng tụ tại trường sinh ma tông trong đám người. Lập tức. Hai đại ma tông ở giữa. Dương cung bạc kiếm. Hết sức căng thẳng thương hải nhất cười lạnh một tiếng. Thế nào? Hồng hoang ma tông phải thừa dịp hiện tại phát động thế công sao phương nhiên tử lý thiên sinh phía sau đi ra. Thương hải nhất. Người tranh đoạt ta hồng hoang ma tông thánh vật, ta sớm muộn đều muốn đòi hỏi trở về. Thương hải nhất hừ một tiếng. Phương nhiên. Chúng ta là ma tông bên trong người. Liền không cần giả mù sa mưa nói cái gì cướp giật hai chữ. Chúng ta chỗ truy đổi vốn là mạnh được yếu thua. Hồng hoang ma tông xuống dốc. Cũng không phải là ta trường sinh ma tông gây nên. Xuống dốc sau đó. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người vô số kể Cũng không phải ta trường sinh ma tông một phương Đương nhiên Ngươi như đủ cường đại Cứ việc liền đến đem thánh kiếm đoạt lại Ta tùy thời xin đợi có lẽ Ngươi nhường lý Tiên sự Tự mình xuất thủ Vậy ta cũng không thể tránh được ta không phải là đối thủ của hắn Nếu là như vậy Ta nguyện ý đem thánh kiếm chắp tay đưa lên phương nhiên ngược lại là hơi xứng sở. Lý Thiên Sinh sở lên cách mũi. Thế nào? Lão Tam. Không cần sư phụ ra tay đi phương nhiên vội nói. Không còn dám làm phiền sư phụ sư phụ yên tâm. Sớm muộn cũng có một ngày. Đệ tử sẽ đem thánh kiếm đoạt lại. Trọng chấn hồng hoang ma tung. Nhất thống ngũ đại ma Tông rất tốt. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ. Chính mình bốn cách đồ đệ Mặc dù từng cách đều có rất lớn trưởng thành Sự tình cũng đều giải quyết một trận Nhưng trên thực tế Riêng phần mình cũng còn có riêng phần mình phiền não Tỷ như tần lôi Mặc dù đánh chết phong vô tiên cùng phong tích vũ cùng đi tới Nhưng phong tục tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Tỷ như hàn bất lãng Mặc dù đánh chết thiên mệnh chi chủ Bị ngán chi chủ Quy khư chi chủ, nhưng nơi khởi nguồn bảo loạn, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp lắng lại. Tỉ như phương nhiên, mặc dù trở thành hồng hoang ma tông chi chủ, nhưng là thánh vật tại trường sinh ma tông trong tay, còn đầy đủ. Hồng hoang đại đế thần điện cũng chưa từng mở ra. tỷ như lâm dự, mặc dù phụ thân của mình đã đánh tan diệt vong đại thương Hoàng Triều, nhưng thế cuộc cũng không ổn định. Mặt khác tứ đại vĩnh hàng hoàng triều Tứ đại khấu Rất nhiều đồng thiên Thế xa chờ Cũng đều nhìn chầm chằm Chuẩn bị chia các kẻ thắng lời cuối cùng Nhưng là Mặc dù có nhiều như vậy mặc dù Lý thiên sinh lại cũng không tính lại tiếp tục xuất thủ Cũng nên nhường để tự tự hành trưởng thành mới là Trận này thiên hạ hội minh bên trong, Lý Thiên Sinh cũng không có ý định thay để tử giải quyết những này sự tình phiền lòng. Lưu cho bọn hắn chính mình trưởng thành đi. Lý Thiên Sinh ra lệnh một tiếng, hiểu triệu thiên hạ thế lực khắp nơi, một lòng đoàn kết, tổng đồng Nghênh địch. Cởu đại thánh địa từ đây một lòng đương nhiên, là mặt ngoài. Vĩnh Hằng Hoàng Triều, Ngũ Đại Ma Tông cũng đều tạm thời đình dừng lại tranh đấu. Toàn bộ trung ương đại thế giới chí ít ở ngoài mặt. Hoàn thành thống nhất. Đương nhiên cái này hoàn toàn là tại Lý Thiên Sinh uy áp chấn nhiếp phía dưới tạm thời hình thành trạng thái. Bất quá, dạng này là đủ rồi. Lý Thiên Sinh tạm thời an ổn trung ương đại thế giới sau đó. Đã quyết nghị. Chuẩn bị tiến về 3.000 đại thiên thế giới rồi. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị ngồi chờ chết. Ma tục như là đã sâm lấn. Mà trung ương đại thế giới rõ ràng là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất Cái kia cũng không thể chậm rãi chờ lấy bọn hắn tràn ra khắp nơi qua đây Còn không bằng chính mình tiến về chủ động điều tra thế là Lý Thiên Sinh đem vạn lôi thánh điện để lại cho đông đảo đệ tử tu hành Chính mình thì là chuẩn bị xuất phát Tiến về mặt khác 3.000 đại thiên thế giới mà người đi theo Chỉ có Mark Vinh một người mà thôi 3.000 đại thiên thế giới mặc dù cái xanh từ này tại lý thiên sinh bên tai xuất hiện qua vô số lần. Nhưng cái này đích xác là lần thứ nhất tiến về trong đó. Kỳ thật trung ương đại thế giới cùng mặt khác 3.000 thế giới ở giữa vẫn luôn có lui tới cùng liên lạc. Trong đó cũng còn sót lại lấy rất nhiều truyền tống cổ trận vân vân. Mặt khác, tỉ như huyền thiên đảo tông vực ngoại thiên ma đứng trận các loại. Kỳ thật đều là kết nối nào đó một phương thế giới Nhưng là phải chú ý Này thiên ma không phải kia thiên ma Vực ngoại chiến trường kỳ thật chỉ là giữa thiên địa ngẫu nhiên đàn sinh ma vực Này thiên ma Tức là đủ loại lệ khí Sát khí Dung hợp úp vạn sinh linh áp niệm oán hận Căm hận các loại Dung hợp giao hội mà thành Trên bản chất là lệ khí cùng oán niệm dung hợp Mặc dù cũng có thể thông qua thôn phải tiến hóa, nhưng là trên bản chất cũng không cường đại, mà chân chính thiên ma xâm lẫn. Chỉ là tu luyện tới thần tiên cảnh giới, phi thăng thiên giới loại kia đẳng cấp cao hơn sinh mệnh cấp độ cùng tiên chỗ đối lập loại này thiên ma. Mỗi một cách đều có được xưng bá thế giới lực lượng, mà chân chính thiên ma đại kiếp. Là không biết bao nhiêu ngàn vạn thậm chí hơn ước thiên ma đồng thời sâm lẫn ba ngàn đại thiên thế giới loại kia hảo kiếp. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Lý Thiên Sinh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hắn cùng Mark Vinh hai người, cáo biệt đám người, chuẩn bị đạp vào hành trình. Lý Thiên Sinh thôi đồng bỉ ngạn chi trụ. Trong nháy mắt, bay lượn mà ra. Xuyên thẳng qua đã không phải là không gian, mà là thế giới trong chút lát. Cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Hai người liền thấy ngoại giới hoang mang cũng bắt đầu biến dị. Thời không cũng bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí đủ loại pháp tắc cũng bắt đầu tan giã. Mà vào thời khắc này, Mark Vinh Kinh Hô một tiếng thấy được một màn kỳ cảnh. Phản phất là tầng tầng thế giới vách tường. Ngăn cản tại bị ngạn chi chu phía trước thế giới vách tường. Tản mát ra thần thánh. To lớn. Rộng lớn. Sán lãn quang mang Nhưng mà Nhưng lại là không có gì sánh kịp hùng hồn Nặng nề Nguyên bác Cứng còi phàng phất Không thể siêu việt Không thể tổn hại Không cách nào xuyên thẳng qua Nhưng mà Bị ngạn chi chu Là thượng phẩm tiên khí không gì sánh kịp Trong nháy mắt Mark Vin thấy hoa mắt Thế giới vách tường đã tan biến không thấy Lý Thiên Sinh liền thấy thế giới bên ngoài tình cảnh Thế giới cùng giữa thế giới Là cái gì biển cả mênh mông bát ngát biển cả Phiêu phiêu miêu miêu Lờ mờ. Như thật như ảo Như mộng như thi Cảnh tượng này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được Mark Vin ngọa tàu Đây là cái quái gì Lý Thiên Sinh tầm mắt tự nhiên không phải Mark Vin có thể đánh đồng Hắn liền nhìn ra được Đó là chân lý quy tắc khởi nguyên tạo hóa Là đủ loại hốn độn chi khí, hốn hợp vũ trụ thiên địa pháp tắc biến thành Bất quá, tại nhìn bằng mắt thường đến đích thực liền như là là biển cả bình thường Hốn độn chi hải may mắn, bọn hắn có bị ngạn chi chủ Khổ hải vô nhai quay đầu là bờ Bất quá, bọn hắn hết lần này tới lần khác phải xuyên qua mà đạt tới bị ngạn T. Hốn độn chi hải này, lúc nào là cách đầu A Mục đích của chúng ta ở đâu A lão lý lý thiên sinh chỉ một ngón tay Phía trước nơi đó Có khác một phương thế giới đồ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 321 Hoàn mỹ đại thế giới cách này không hiểu đã thì cảm Vèo bị ngạn chi Chu xuyên thẳng qua mà qua Trong nháy mắt, hai người trước mắt xuất hiện khác một phương thế giới nơi này Tên là Hoàn mỹ đại thế giới nhưng mà Mark Vinh nhìn một cái Lại phát hiện nơi này cũng không làm sao hoàn mỹ Một phái hoang vu cảnh tượng Bất quá, ngược lại là mười phần rộng lớn bao la hùng vĩ, minh mông không bờ Như là hồng hoang, như là sử thi Bất quá, cũng có hoàng triều, cũng có thành quách, tựa hồ cũng có tôn phái, sơn môn Lý thiên sinh tìm cách địa phương hạ xuống Bị ngạn chi trục, tự mang bị ngạn độn pháp Ngược lại là không sợ bất luận kẻ nào phát hiện chính mình Dù là thế giới này, là thế giới hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin, hai người ẩn tàng ở bên trong bị ngạn chi chu quan sát đến nơi này hết thảy. Nơi này, nơi xa là minh mông đại sơn, liên miên bất tuyệt, rộng lớn vô cùng. Mà ở trong núi, trên trời cao, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bén nhọn vô cùng kêu to hai người ngẩn đầu nhìn lại. liền thấy một con to lớn màu vàng đại điêu Mark Vin. Ngọa Tào Đó là đồ chơi gì đây Lý Thiên Sinh cao mày nói Tựa hộ là một loại tên là Kim Dự Điêu kinh khủng yêu thú Bất quá Ở giữa chúng ta đại thế giới Tựa hộ là tại thời đại hồng hoang tồn tại Hôm nay đã sớm trải qua diệt tuyệt Không nghĩ tới tại cách này hoàn mỹ đại thế giới vẫn tồn tại Không riêng gì Kim Dự Điêu Hai người rất nhanh liền phát hiện Nơi này căn bản chính là thời đại hồng hoang một dạng các loại yêu thú tung hoành Mánh cầm bay múa Khắp nơi đều là hồng hoang khí tức Làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt rung động cùng cảm giác áp bách Xem ra thế giới này cùng chúng ta cái kia rất không giống nhau à Hai người đáp xuống đám người tụ tập địa phương Tựa hồ là một cái tiểu sơn thôn Mà giờ khắc này Người ở đó bọn họ Thế mà ngay tại đối với một gốc đại thổ che trời. Thành tín cúng bái trong miệng của bọn hắn còn tại niệm niệm lại nhảy. Dương thần phù hộ thôn xóm bình an trôi chảy. Mưa thuận gió hòa dương thần phù hộ tất cả thôn dân khỏi mạnh trường thọ. Vô tai không ác mà mấy cái người cầm đầu. Càng là thành kính điểm thơm. Tại cúng bái. Tế bái. Mắc Vin lên cái mũi cái này. Đây là trong truyền thuyết tế tự tại sao là đối với một gốc đại dương thủ lý thiên sinh như có điều suy nghĩ. Tràng cảnh này tựa hồ là ở nơi nào thấy qua. Dương thần đại dương thủ hồng hoang một dạng thời đại chẳng lẽ là. Đúng lúc này. Tất cả mọi người bắt đầu mái tế. Phía trước nhất là lớn tuổi nhất các lão nhân tựa hồ là trong thôn thủ lĩnh. Đằng sau thì là trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng thanh tráng niên. Từng cái cơ mắt bảo khởi. Xem xét chính là lực lượng hình chiến sĩ Mà ở phía sau Thì là phụ nữ cùng đứa nhỏ Bên trong một cái Thậm chí nhìn mới 4-5 tuổi mà thôi Nhưng là Lý Thiên Sinh rõ ràng nhìn ra Trong những người này Tư chất cao nhất Tiềm lực tốt nhất Tiền đồ vô lượng Chính là cách này 4-5 tuổi tiểu Hải Nhi mà lại Thiên phú của hắn cường đại Thậm chí là Tại phía xa tần lôi Phương nhiên các loại đồ để phía trên lập tức. Lý Thiên Sinh đã yên lặng thật lâu thu đồ để chi tâm đột nhiên sống lại. Thì ra là thế hắn trong lòng hơi đồng trên mặt lộ ra một cách hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Mắc Vin lên đường. U. Vin. Quy. Quy. Mơ. Lão Lý. Người làm sao đột nhiên cười bị ủi Lý Thiên Sinh theo bản năng một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. À Mark Vin kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài Lý Thiên Sinh chừng hai mắt. À! Có lỗi với lão mã Không có khống chế tốt lực đảo Mark Vin trong nháy mắt thoát ly bị ngạn chi chô phạm vi. Trong nháy mắt. Tử hư không bên trong bay vọt mà ra phản phất là tử không sinh có sau đó. Quanh một tiếng từ trên trời ráng xuống. Vừa vặn rơi vào đám người bái tế đại dương thủ phía trên cái kia. Đó là cái gì dương thần hiển linh các ngươi nhìn thấy không vừa mới. Thật giống cái thân ảnh kia là tử hư không bên trong trực tiếp xuất hiện cái này. Cái này hẳn là thật là thần tiên hiển linh dương thần ý chí hiển linh mát viên té hoa mắt váng đầu. Vừa muốn mắng to lý thiên sinh. Bỗng nhiên liền thấy mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Phàng phất là một đám sắc bên trong vừa đói đang xem một cách vừa mới đi tắm tuyệt thế mỹ nữ ánh mắt kia. Mười phần kinh khủng mắt Vin lập tức quát to một tiếng: "Các ngươi muốn làm gì không nghĩ tới?" Thôn trưởng kia cầm đầu, tất cả mọi người lập tức bỗng nhiên mịt một tiếng, quỳ dạp xuống đất: "Tham kiến Dương thần đại nhân Dương, Dương thần ta không họ Dương a lúc này." Lý Thiên Sinh điều khiển bị ngạn chi chu đi vào bên cạnh hắn. Do Khan một cách nói: "Được rồi, ngươi đã bại lộ." Ngoan ngoãn làm bọn hắn dương thần đi Không phải vậy cẩn thận bọn hắn đem ngươi bắt lại Cáo ngươi một cách khinh nhờn thần linh sai lầm Đến lúc đó cho ngươi đến cái thượng tổ cực hình Ngươi nhưng là không còn pháp nói rõ lý lẽ đi rồi Mark Vin cả giận nói Đều mẹ nó trách ngươi ngươi không có ý định cứu ta sao Lý Thiên Sinh cười một tiếng Thật vất vả có cơ hội tốt như vậy dung nhập thế giới này Tại sao phải cứu ngươi ngươi ngoan ngoãn diễn kịch đi ta sẽ phối hợp ngươi biểu diễn. Mác viên mắng to. Nhưng nhìn những người này cũng biết Lý Thiên Sinh nói tới không giả. Đành phải đi được tới đâu hay tới đó rồi các vị. Bình thân Dương Thần Đại Nhân. Chúng ta không dám Mác Viên không nhìn được nói. Ta bảo các ngươi đứng lên liền đứng lên. Đừng lệ mề chậm chạp cái này. Dương Thần Đại Nhân bớt giận. Chúng ta lập tức liền đứng lên thế là Mấy trăm tên thôn dân lập tức đều đứng lên Vụng trộm nhìn về phía Mark Vin Cái này Không hổ là Dương thần đại nhân Vậy mà như thế Tuấn Lãng bất phàm quả nhiên là người trong chốn thần tiên Khí chất siêu phàm thoát tục A Mark Vin Dương Dương đắc ý U Vinh Quy Quy Mơ Xem ra các ngươi quả nhiên có chút kiến thức A Thôn trưởng bộ ráng lão giả vội cung kính nói. Cung nghênh dương thần đại nhân. Không biết có thể có cái này phúc phận. Mời dương thần đại nhân đến ta thôn xóm tạm nghỉ Mark Vin nói. Cái này. Ngược lại là cũng không ngại. Thế là một đoàn người lập tức rất cung kính vây quanh Mark Vin hướng trong thôn đi trở về mà đi. Đúng lúc này Lý Thiên Sinh cũng rốt cuộc hiện thân mà ra. Mọi người nhất thời lại giật mình kêu lên Trong nháy mắt bắt đầu lại một vòng cúng bái Mắt Vin Ho khan một cái Khù khù Vị này là Lý Thần Xem như ta một vị bằng hữu chúng người đưa mắt nhìn nhau Lý Thần lại là thần thánh phương nào không biết Nhưng là Dương Thần Đại Nhân bằng hữu tự nhiên cũng là nhân vật thần tiên a không sai Lý Thần lý thần Có thể là Lý Tử thụ Chi Thần Đi À có đạo Lý Lý Thiên Sinh Thế là, Dương Thần cùng Lý Thần đi theo thôn trưởng cùng tất cả mọi người cùng nhau hướng thôn xóm đi đến. Thôn xóm liền giới thiệu nói. Nơi xa ngọn núi kia. Tên là Mãng Mãng Sơn. Bên trong yêu thú tung hoành. mãnh cầm khắp nơi trên đất. Thường xuyên đến đây trong thôn ăn nhân tạo nhiệt. Chúng ta thôn tên là Diệp Thôn đời đời kiếp kiếp sinh trưởng tại đại hoang chi địa này. Lấy trồng trọt cùng đi săn mà sống. Tại đại hoang chi địa này nguy cơ trùng trùng. Cậu tử nhất sinh. May mắn mà có xương thần đại nhân phù hộ. Mới có thể để cho thôn xóm kéo dài đến nay. Vẫn như cũ có thể đứng vững vàng không ngã. Mác vin gật đầu, làm bộ nói, thì ra là thế. Lý thần, ngươi đã nghe chưa thế giới này bộ ráng. Ách, hắn nhìn một cái. liền thấy Lý thiên sinh thế mà tại đùa hài tử tiểu Hải nhi. Người tên là gì nha đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 322 năm tuổi thần đồng cách thứ năm đồ đệ sinh ra cái kia 4 năm tuổi hài tử Nhìn mặc dù 10 phần non nớt Nhưng lại trọng mắt quay tròn chuyển Lộ ra 10 phần thông minh đáng yêu Ta gọi diệp không lý thiên sinh gật đầu nói Tên rất hay thôn trưởng vội nói Lý thần ở trên Đứa nhỏ này là chúng ta ở ngoài thôn xóm nhặt được Chớ nhìn hắn tuổi còn quá nhỏ Lại là một thân trời sinh thần lực Càng là có thể tu luyện cốt văn chi pháp Thần thông quảng đại Mark Vin hiếu kỳ nói Ồ cái gì gọi là cốt văn A dương thần đại nhân không biết được sao Mark Vin xứng sờ Vo khan một cách nói Bản tỏa sở tu chính là thần thuật Tự nhiên không hiểu cốt văn là vật gì thôn trưởng vội nói Đúng Đúng Cái gọi là cốt văn Chính là tồn tại ở một chút thái cổ yêu thú xương cốt phía trên. Hiển hiện ra thần bí hoa văn. Nghe nói ẩm chứa trong đó lực lượng không gì sánh kịp nhưng có thể lính hội cốt văn người ít càng thêm ít. Mỗi một cách đều là thiên chi yêu tử tại toàn bộ diệp thôn bên trong. Cũng chỉ có diệp không cách này tiểu bất điểm có thể lính hội lý thiên sinh tán thưởng một tiếng. Không hổ là không thiên đế lý thần đại nhân nói cái gì không có gì. Lý Thiên Sinh liền gọn gàng dứt khoát nói ra Tiểu gia họa Muốn hay không bái ta làm thầy A. Mắc Vinh lấy làm kinh hãi Lý thần Ngươi tại làm cái gì Lý Thiên Sinh nói phù khủ, khủ Ta nhìn kẻ này thiên phú bất phàm Trong lúc nhất thời lên lòng yêu tài Cho nên mới có câu hỏi này thôn trưởng bọn người sưởng sốt một chút Sau đó vui mừng quá đổi Diệp không, mau mau bái sư A đây chính là ngàn năm một thủ vận may Lớn A Diệp không cách này tiểu bất điểm lại là nháy nháy mắt nhìn về phía Lý Thiên Sinh U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Bái sư ngươi có thể dạy ta rất nhiều thứ sao ngươi rất lợi hại phải không thôn trưởng bọn người kinh hãi Diệp không Không được vô lễ Lý Thiên Sinh cười một tiếng Không có việc gì Rất tốt Ngươi muốn biết ta bản sự đúng hay không Ủa? Vinh Quy. Quy Mơ Vậy ngươi liền dùng hết toàn lực đến đánh ta một quyền thử một chút đi Ô Diệp không nháy nháy mắt Ngươi không nên nhìn ta tuổi còn nhỏ nha quả đấm của ta Thế nhưng là rất lợi hại cho dù là mãng mãng sơn bên trong kinh khủng yêu thú Ta cũng có thể một quyền đấm chết thôn trưởng vội nói Lý thần đại nhân Hắn nói là sự thật Hắn 3 tuổi thời điểm liền có thể sơ lên ngàn cân cử đỉnh bây giờ 5 tuổi niên kỷ. Khí lực cả người sợ là không dưới vạn cân ngài. Ngài nhất định phải cẩn thận A Lý Thiên Sinh nói. Không có việc gì ngươi cứ tới đánh ta diệp không lên lòng háo thắng. Tốt hắn bỗng nhiên vận chuyển lực lượng. Toàn thân góp nhặt rầm rạp đại lực hội tổ tại trên nắm tay. Lập tức. Cả người tuy nhỏ. Lại phản phất hóa thân vì lên cổ cử nhân tràn đầy lực lượng Mark Vinh thấy liếu lưới không thôi. Một quyền này nếu là nện xuống đến. Chỉ sợ hắn cách này dương thần đại nhân đều muốn quy thiên đương nhiên. Đối diện là Lý Thiên Sinh. Vậy liền không giống với lúc trước. Giống ấm vang một tiếng diệt không bỗng nhiên một quyền đánh ra. Lực đạo quả nhiên là không dưới vạn cân khoảng cách lực lượng như vậy. Có thể đủ dễ như trở bàn tay chỉ tiếc. Hắn đối diện là Lý Thiên Sinh. Một quyền này oanh dích đi lên đừng nói Lý Thiên Sinh người rồi. Liền góc áo của hắn cũng không có động một cái không nhúc nhích tí nào cái gì mọi người không khỏi quá sợ hãi. Diệp không càng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cái này cái này. Lý Thiên Sinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người đã đánh sao Diệp không thở phì phò nói. Lại đến kim dựng điêu cốt văn bí thuật Kim cương đại lực pháp lập tức Quanh người hắn dâng lên từng đạo phù lục Minh văn Phản phất là từng đạo trần pháp kết giới Cấm chế hoa văn Trong nháy mắt đem cả người hắn thân thể nho nhỏ bao hỏa trong đó Mà cả người hắn khí thế lập tức trong nháy mắt lại lần nữa kéo lên mắt viên sật này cả mình Cái này Gia hỏa này chỉ sợ 3 tuổi liền có thể đánh chết ta lý thiên sinh lông mày cũng hơi nhú lại Bất quá vẫn lạnh nhạt như cú tự nhiên Uống nha diệp không bỗng nhiên một quyền lại lần nữa đánh ra lần này Gia chỉ cốt văn bí thuật hắn Lực lượng lại lần nữa tăng vọt trọn vẹn gấp ba bốn lần một quyền ra Chỉ sợ có 4 5 vạn cân kinh khủng lực đảo nhưng mà Lần này đừng nói góc áo rồi, Lý Thiên Sinh liền một sợi tóc cũng không có động. Cái gì đám người quá sợ hãi, sau đó lại là trong nháy mắt cúng bái không thôi. Không hổ là Lý Thần Đại Nhân quả nhiên là nhân vật thần tiên diệp không tiểu ra hỏa này lực lượng. Tăng thêm cốt văn bí thuật gia trì. Cho dù là trên núi cường đại nhất mãnh cầm giá thú cũng là một quyền mất mạng. Không nghĩ tới. Lý Thần đại nhân thế mà không nhúc nhích tí nào, Diệp Không cũng mắt choáng váng. "Ngươi, ngươi?" Lý Thiên Sinh mỉm cười chơi vui a, "Hiện tại, tới phiên ta." Lý Thiên Sinh vương nắm đấm. Lập tức, Diệp Không nho nhỏ trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi cùng dấu chấm hỏi. "A, Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một quyền oanh kích mà ra, oanh Diệp Không lập tức cả người đều tan biến không thấy. Đám người giật nảy cả mình." Lý thần đại nhân hạ thủ lưu tình đại thần thu thần thông đi buông tha hắn đi. Hắn vẫn còn con nít A Lý Thiên Sinh mỉm cười. Từ tư không bên trong nhẹ nhàng sờ mó, Diệp không lại xuất hiện bị hắn một mực giữ tải bàn tay ở giữa. Diệp không giỏ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trái tim bịch bịch nhảy loạn. Cái này, cái này. Ngày thật là thần tiên A Lý Thiên Sinh nói. Không sai biệt lắm Diệp không cũng thông minh linh động. Lập tức bái phục Quỳ dạp xuống đất nói Sư phụ Xin mời nhận lấy đệ tử đi Lý thiên sinh hài lòng cười một tiếng Hảo hảo Từ đó về sau Ngươi chính là vi sư hạng năm đệ tử thứ Hạng năm đệ tử nói như vậy Ta còn có bốn cái sư huyên không sai Sớm muộn cũng có một ngày Ngươi sẽ thấy bọn hắn Đúng, sư phụ đám người nhao nhao hướng Diệp không ném đi không ngừng hâm mộ tầm mắt. Tiểu gia hỏa có thể bái lý thần đại nhân vi sư. Từ đây chỉ sợ là một bước lên trời A Diệp không vốn là thiên phú kinh người. Bây giờ lại có danh sư chỉ đạo. Tương lai tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng A. Chúng ta Diệp Thôn có người kế nghiệp nói không chừng. Lại sẽ có một tên thần minh từ Diệp Thôn đi ra ngoài A. Mark Vinh cùng Lý Thiên Sinh hai người tại mọi người ủng hộ bên dưới hướng đi thôn xóm. Vừa mới đặt chân. Tiếp nhận cung phủng cũng chính là ăn cơm không bao lâu. Bỗng nhiên liền nghe đến nơi xa từng tiếng tiếng la dết chuyển đến. U, V, Quy, Quy, mơ cái này chẳng lẽ là... Yêu thú đột kích không, không đúng. Là sát vách viên thôn những cái kia đáng chết tặc tử muốn tới cướp bóc rồi Mark Vinh nói. U, Vinh... Quy, quy, mơ, viêm thôn lại là chuyện gì xảy ra thôn trưởng vội nói. Hồi dương thần đại nhân bọn hắn là cùng chúng ta đời đời kiếp kiếp đối lập thôn xóm chúng ta diệp thôn là lấy chồng trọt cùng đi săn mà sống. Lúc đầu không muốn cùng bọn hắn là định. Thế nhưng là thôn xóm bọn họ căn bản chính là lấy kiếp cướp mà sống. Mỗi lần đến chúng ta diệp thôn cướp bóc, cứng đoạt chúng ta. Cũng là khổ không thể tả đành phải ra sức chống cử bất quá. Thôn xóm bọn họ cao thủ đông đảo. Cho nên. Chúng ta vẫn luôn rơi vào hạ phong. Mark Vin hào khí tỏa ra. Không cần sợ có ta ở đây. Thiên vương lão tử tới cũng không thể khi dễ diệt thôn hôm nay. Liền để ta cùng Lý Thần cùng nhau. Đến bảo hộ các ngươi diệt thôn tiêu diệt cái kia đáng chết viêm thôn có được hay không thôn trưởng đám người nhất thời vui mừng quá đổi. Bịt quỷ ngã đầy đất đa tả xương thần đại nhân đa tả lý thần đại nhân Mark Vin cười đắc ý. Lão lý. Chuẩn bị động thủ lý thiên sinh đang vuốt ve chính mình vừa rồi thu ác đồ đầu. Căn bản không nhìn Mark Vin. Ta thì không đi được. Ngươi đi đi Mark Vin. Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 323 diệp không thân thế bị đoạt đi bá chủ căn cốt lời tuy như vậy Lý Thiên Sinh vẫn là đi theo chính mình 5 đồ đệ cùng nhau lên chiến trường Không thể không nói chính mình 5 đồ đệ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là bá khí bên cạnh để lọc Hắn đi vào hai quân trước trận Nhìn qua những cái kia phim thôn trắng hán Tức giận nói quanh lại là các ngươi những tên đáng chết này Có phải muốn chết hay không à hiển nhiên Song phương thường xuyên có kịp chiến Mà lại diệt không tuổi còn nhỏ đã cùng bọn hắn đánh qua một trận rồi Viêm thôn trong mọi người đi ra hai cái cầm đầu thân ảnh Một lớn một nhỏ Diệp thôn thôn trưởng giới thiệu nói Cái kia lớn chính là viêm thôn thôn trưởng Tên là viêm nhiệt thiên Cái kia nhỏ là con của hắn Năm nay vừa mới 9 tuổi Tên là viêm hàn Nghe nói Cũng là viêm thôn để nhất thiên tài thiếu niên quả nhiên. Viêm thôn thôn trưởng còn chưa lên tiếng, cách kia 9 tuổi viêm hàn đã đi lên phía trước. Liện ngươi gọi Diệp không a Diệp không thử một tiếng. Không sai ngươi là ai ta gọi viêm hàn. Là dưới mãng mãng sơn này để nhất thiên tài Diệp không cười ha ha. Phi chỉ bằng ngươi viêm hàn giận dữ. Vật nhỏ. Ngươi dám xem thường ta chính là xem thường ngươi thì sao mọi người thấy hai cái đứa nhỏ phản phất là tại đùa giỡn Nhưng trên thực tế Sắc mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc Rất nhanh Cái kia viêm hàn liền nổi giận gầm lên một tiếng, vọt lên Mà Diệp không đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế Lập tức phi thân lên Bỗng nhiên nhảy lên Đúng là trực tiếp nhảy ra mấy chục mét phía trên oanh hai người nắm đấm Bỗng nhiên pha chạm vào nhau liền nhìn hai đứa bé ấu tiểu thân thể Lại bảo phát ra lực lượng kinh thiên động địa trong nháy mắt Đại địa nước toát ra một vết nứt Bụi đất tung bay uống nha diệt không bỗng nhiên nổi sận gầm lên một tiếng Nắm đấm dùng sức Đã bảo phát ra chính mình tám điểm lực đảo oanh cái kia viêm hàn lập tức bị một quyền đánh bay Phản phất như đàn pháo Bay ngược mà quay về U. Vinh quy Quy, mơ, viêm thôn thôn trưởng viêm nhiệt thiên kinh hãi, vội vương tay bao quát, đem con của mình nhẹ nhàng nắm ở, tháo xuống lực đảo, mới khiến cho hắn không có bị thương nặng nhưng mà, viêm hàn cũng đã thất khiếu chảy máu, Hiển nhiên nổi thương không nhẹ ngươi viêm nhiệt thiên giận dữ, liền muốn tiến lên đập chết đứa bé này hắn mỗi một bước. Đều dấm đạp tại đại hoang mặt đất đạp xuống hai cái dấu chân thật sâu mà khí thí. Càng là theo tới gần diệt không. Không ngừng kéo lên. Bảo phát đi ra. Mark Vinh nhìn đây ginh hồn tán đảm. Quỷ quỷ quỷ. Lão Lý. Ngươi đổ đệ này được hay không à? Sẽ không bị người đánh chết a ngươi cũng không xuất thủ lý thiên sinh lạnh nhạt nói. Yên tâm dù sao cũng là đồ đề của ta viêm nhiệt thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm huyền oanh một quyền ra. Vậy mà kích phát không khí. Bảo phát ra đảo đảo hỏa diễm. Phun ra diệp không hơi khẽ cao mày. Sau đó cười nói. Có chút ý tứ hắn lại là nghiêm nhị không sợ kim cương đại lực bảo thuật oanh quanh người hắn cũng là khí thế tăng vọc. Đảo đảo kim quang sáng trói. Gia trì thân thể sau đó. Trên nắm tay, Quang mang nở rộ bỗng nhiên một quyền oanh gích mà ra hai người quyền thế đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tia lửa văng khắp nơi. Quang mang loạn vũ u, vinh quy, quy, mơ, viêm nhiệt thiên giật này cả mình. Không nghĩ tới một cách năm tuổi hài tử. Lại có lực lượng như vậy vậy mà tựa như không kém chính mình oanh diệp không lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Quang tăng vọt. Phù văn hiện hiện, quang mang lưu chuyển, gia chỉ nó thân, giống như thần Phật oanh viêm nhiệt thiên. Lại bị một quyền đánh bay ra ngoài tốt diệp thôn đám người. Nhiệt huyết sôi trào, nhảy cấm hoan hô diệp thôn thôn trưởng đều lấy làm kinh hãi. Cái này, diệp không đứa nhỏ này. Đã vậy còn quá lời hại mắc viên cũng liếu lưới không thôi, ông trời của ta, cái này. Còn là người sao lý thiên sinh thì là mỉm cười. Diệp không cười hắc hắc, sư phụ, để tử một quyền này như thế nào Lý Thiên Sinh gật đầu nói, không sai không sai. Vào thời khắc này, một thanh âm âm trầm vang lên. Quả nhiên không hổ là nam nhân kia nhi tử ác đích thực là thật sự có tài. Một cái nam nhân đột ngột xuất hiện ở ngay tại chỗ. Đương nhiên, Lý Thiên Sinh đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Viêm nhiệt thiên vội cung kính nói, tại hạ làm việc bất lợi. Thình cầu trách phạt người kia cười lạnh một tiếng. Sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi. Nhưng, không phải hiện tại hắn từng bước một tới gần. Hướng phía Diệp không đi tới. Diệp không nhớ mày, ngươi là ai? Người kia nói, ta chẳng qua là một sát thủ thôi. Ngươi muốn giết ta vì cái gì? Ai chỉ điểm người kia âm trầm cười lạnh một tiếng. Muốn nói là ai? Phải nói, là thân nhân của ngươi đi Diệp không lấy làm kinh hãi. Nếu như nói hắn có cái gì sâu trong đáy lòng bi thương và mê mang đại khái chính là thân thế của mình đi. Hắn từ nhỏ bị ném bỏ thôn trưởng cấu được hắn trở về ăn cơm trong nhà lớn lên. Mặc dù ở chỗ này người người đối với hắn thân mật. Vui vẻ hòa thuận. Nhưng hắn sâu trong đáy lòng lại một mực đang nghĩ lấy thân thế của mình. Cha mẹ của mình. Nghe hắn nói đến thân nhân nhi tử, Diệp không lập tức biến sắc. Thân nhân ngươi. Ngươi biết thân nhân của ta ngươi biết thân thế của ta người kia nói. Biết rõ thì như thế nào ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là ngoan ngoãn lên đường đi mát viên mỉm cười. Ngươi cười phải quá càn rỡ. Nói không chừng đều không phải là tiểu hài tử này đối thủ nhưng mà. Nam nhân kia bỗng nhiên một quyền đánh ra. Diệp không đối diện mà phản kích âm vang một tiếng. Diệp không bỗng nhiên bay ngược mà quay về. Phun ra ra một ngụm lớn máu tươi Mắc viên ủa Vinh Quỳ uh, Quỳ Mơ Lý thiên sinh thân ảnh đã sớm tan biến không gặp Nhẹ nhàng đem Diệp không tiếp trong ngực Đồng thời một đảo chân nguyên vượt qua Diệp không thương thế lập tức hoàn toàn khôi phục Thậm chí lực lượng còn tăng vọt rất nhiều sư Sư phụ Diệp không mở mắt Lại là cảm kích lại là xấu hổ Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía nam nhân kia. Ngươi là ai phái tới sát thủ ta tại sao phải nói cho ngươi biết Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng. Đám người liền thấy thân ảnh của hắn bỗng nhiên lại biến mất. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm. Nam nhân kia đã bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Thất khiếu chảy máu. Trọng thương ngã gục trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người một mảnh xôn sao bọn hắn đương nhiên biết rõ Lý Thiên Sinh là cao thủ thậm chí là trong truyền thuyết thần minh nhưng mà dạng này xuất thủ chẳng những không có nghe qua gặp qua, thậm chí đều không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không nhìn thấy Lý Thiên Sinh xuất thủ đối phương đắc mạng nhỏ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi, nam nhân kia đơn giản thật giống gặp được vượt. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Nói hay không có thể không phải do ngươi Hắn tiện tay cho ăn hắn một viên hàn bất lãng thổ chân đan Rất nhanh Người kia liền ngoan ngoán đem hết thảy đều nói ra Muốn Muốn giết Diệp không người Tên là Diệp Thiên Khuyết hắn Hắn là Diệp không thúc thúc Diệp không bận bịu một phát bắt được hắn nói Nói Cha mẹ của ta đến cùng là ai Thân thế của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra người kia thế là Một năm một mười đều nói ra Kỳ thật Diệp không chính là cái này Diệp quốc hoàng tục xuất thân hắn vừa ra đời liền tử mang tuyệt thế căn cốt Danh xưng bá chủ cốt Nhưng mà Cái này căn cốt lại bị tộc thúc của mình Diệp thiên khuyết sở đoạn Ngược lại đem giao cho mình Nhi tử Diệp kiên nhưng ngươi lại gián tiếp Không có chết đi Lưu lạc đại hoang Về sau bị cái này Diệp thôn thôn trưởng cứu dưới Nhưng Diệp Thiên Khuyết cũng một mực đang tìm ngươi Dòng giã 5 năm Rốt cuộc phát hiện tung tích của ngươi Cho nên mới phái ta đến đây giết ngươi Chấm dứt hậu hoạn lời nói này nói xong Tất cả mọi người đều thất kinh Diệp thôn trưởng càng là cả kinh nói Diệp Quốc Hoàng tộc bá chủ căn cốt khó, khó trách Bất quá Diệp không tiểu ra hỏa này Bá chủ căn cốt bị đoạt đi Lại là vẫn như cũ thiên phú siêu phàm Vẫn như cũ là thiên tri yêu tử nếu là đoạt lại bá chủ căn cốt Cách kia thiên tư Đơn giản không cách nào tưởng tượng Mark Vin dần dữ Thế mà còn có người ác độc như vậy Đơn giản khinh người quá đáng lão lý Đi Chúng ta thay đồ để của ngươi lấy lại công đạo lý thiên sinh mỉm cười Đang có ý này Diệp không cảm kích vạn phần sư phụ Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 324 diệp quốc hoàng cung diệp không túc địch đăng tràng Lý Thiên Sinh quyết định mang diệp không tìm kiếm thân thế của mình. Rời đi diệp thôn thời điểm, hắn thật sâu nhìn một cái cây kia đại dương thủ. Đại dương thủ lượn quanh, gió thu thổi qua, vang xào sạc. Nhưng vẫn như cũ không nói gì. Thế là Lý Thiên Sinh mỉm cười, mang Mark Vin cùng diệp không cùng nhau rời đi. Nhưng hắn như cũ tại đại dương thủ trên khuôn mặt, lưu lại một đoạn văn, lưu lại chờ hắn sau này thức tỉnh lại nhìn. Một đoàn người rời đi Diệp Thôn, hướng phía trong truyền thuyết Diệp Quốc đi đến. Tại cách này hoàn mỹ đại thế giới đâu đâu cũng có hồng hoang, man hoang, đại hoang chi địa. Nhân tục văn minh, ngược lại không phải là tồn tại cường đại nhất. Cường đại nhất, vẫn như cũ là các nơi hồng hoang yêu thú, thượng cổ tồn tại. Hoặc là ẩm tàng các nơi ẩm thế yêu ma Bất quá, nhân loại vẫn như cũ thành lập rất nhiều thế lực lớn. Trong đó Diệp Quốc chính là một cái trong số đó. Lý Thiên Sinh quan sát một cái. Phương thế giới này nhân tục. Cảnh giới xác thực không phải rất cao. Nhưng lại ẩm chứa to lớn tiềm lực. Nói một cách khác tương đương với còn không có bị khai phá đi ra tiềm lực văn minh. Đi vào Diệp Quốc. Lấy Lý Thiên Sinh cảnh giới bây giờ cùng chiến lực. Đương nhiên cũng không có tâm tư chơi âm mưu rủ kế gì. Vọt thẳng hắn trùng kích mà vào diệt quốc hoàng cung thủ vệ tự nhiên không làm. Lập tức gầm thét liên tục. bạo phát ra lực lượng cường đại nhất dự định ngăn cản Lý Thiên Sinh. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lý Thiên Sinh tiện tay một chỉ tất cả thủ vệ liền nhau nhau ngã xuống đất. Mà cả tỏa cao lớn nguy Nga Không gặp cuối cùng rộng lớn tường thành. Cũng ấm vang sụp đổ một màn này. Chấn kinh diệp không cho hắn triệt để lưu lại sư phụ vô địch trung thân ấm tượng. Lý Thiên Sinh mỉm cười. sợ lên kinh ngạc đến ngây người đổ nhi đầu. Đi. Sư phụ dẫn ngươi đi giết người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người xông vào hoàng cung. Lập tức tinh nhuội nhất thủ vệ đều vọt ra. Lý Thiên Sinh tiện tay một chỉ. Tất cả thị vệ đều phản phất bị một tòa núi lớn trấn áp. bị bị Toàn bộ quỳ dạp xuống đất. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không thể đồng đẩy ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai một cách trong đó. Hẳn là đại nội thị vệ thống lính. Lý Thiên Sinh nhìn hắn tựa hồ còn có chút lực lượng. Đại khái tương đương với Trung ương Đại Thế giới Kim Đan Nguyên Anh cấp bậc cao thủ. Đương nhiên cái này ở trong mắt Lý Thiên Sinh chẳng phải là cái gì. Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói. Các ngươi chỗ này. Có thể có một cái tên là Diệp Thiên Khuyết Nam Nhân làm càn vương ra danh tử ngươi là ngươi có thể la lên Lý Thiên Sinh tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Người nói chuyện lập tức A một tiếng quái khiếu. Đác hôn mệt. Cái kia thống lính lập tức nuốt ngụm nước bọc không dám lại nói cái gì. Đúng. Hắn là chúng ta Diệp Quốc bát vương ra Lý Thiên Sinh nói, rất tốt, gọi hắn ra đi. Cái này, ngay tại trần trờ, bỗng nhiên một bóng người cao to hiện hiện, xảy bước đi ra. Ô, tìm bản vương người này chính là Diệp Thiên Khuyết hắn nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Tầm mắt lại là rơi vào Diệp không trên thân. Khẽ trao mày. Diệp Thiên Khuyết lập tức minh bạch hết thầy. Giá áo tối cơm hắn mắng một câu tự nhiên là chửi mình phải đi ra sát thủ. Xem ra. Đành phải ta tự mình đồng thủ yêu nhiệt phương nào. Lại dám xông vào diệp quốc hoàng cung. Các phương cấm quân. Nhanh chóng đem hắn bắt đúng lập tức. Vô số cấm quân từ mấy cái phương hướng mãnh liệt mà đến. Bao vây lý thiên sinh ba người. Trong đó càng là có mấy cái lực lượng tựa hồ không kém diệp thiên khuyết. Lý Thiên Sinh cũng không quay đầu lại Nhẹ nhàng khẽ vươn tay Diệp Thiên khuyết mịt một tiếng Bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất cái gì âm hắn vội vàng dùng cánh tay chống đỡ thân thể của mình Nhưng mà Răng rắc một tiếng Cánh tay đứt gãy cả người vẫn như cũ phủ phục Tại hoàng cung đại địa phía trên ú Vinh Quỳ Quỳ Mơ Bát vương ra tất cả mọi người kinh hô một tiếng thét liên tục liền muốn vọt lên lý Thiên sinhh tâm niệm vừa động liền có một đ bức tường vô hình ngăn cản tất cả mọi người hắn xài bước tiến lên đối mặt Diệp Thiên Khuyết nói ngươi chính là diệp Thiên Khkhuyết chính là ngươi cướp đi ngươi chất nhi cũng là độ nhi của ta diệp không bá chủ căn cốt ngược lại cho con của ngươi dịp Kiên rồi đồng thời còn không ngừng phái người đổii giết hắn Không chết không thôi diệp thiên khuyết cười lạnh nói Phải thì như thế nào ngươi dám ở diệp quốc hoàng cung giết chết bản vương hay sao lời còn chưa dứt Diệp không bỗng nhiên một quyền oanh gích mà ra Răng rắc một tiếng xương sọ của hắn đều có phá toái dấu hiệu Trên mặt đất càng là trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to Tất cả cấm quân mặc dù sông không tiến vào Nhưng mà thấy cảnh này Đều rung động vạn phần một cách năm sáu tuổi tiểu Hải nhi Vậy mà có được khủng bố như vậy lực lượng ta chính là Diệp không ngươi hủy ta căn cốt. Một đường truy sát. Hải ta cùng phủ mấu không được gặp nhau. Còn khắp nơi bức bách. Truy sát tại ta. Hủy ta cả đời người như ngươi. Muôn lần chết không chuộc ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cha mẹ ta ở đâu Diệp Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng. Bọn hắn bọn hắn đã sớm bị khô trục ra Diệp Quốc Hoàng Cung. Tiến về Miu Miu Sơn làm lao công rồi ngươi khẳng định lại là ngươi tên tiểu nhân này làm hại. Đúng hay không Diệp Thiên Khuyết cười lạnh. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào Diệp không giận dữ. Liền muốn lại tải trên đầu của. Hắn đến một quyền đúng lúc này. Buông ra phổ vương ta Lý Thiên Sinh cùng Diệp không nhìn lại. Liền thấy một đứa bé. Cùng Diệp không không trinh lệp nhiều hài tử. Nhưng một dạng. Nhìn một cách liền biết. Là thiên chi yêu tử mà lại cùng Diệp không giã tính mà bá đảo khí khái bất đồng. Kẻ này trời sinh có một loại vương giả chi khí. Hoàng gia quý khí. Trong lúc dơ tay nhấc chân. Đồng dạng là bá khí 10 phần ngươi hẳn là chính là Diệp Kiên không sai chính là ngươi trộm đi ta bá vương căn cốt. Hại ta cả đời Diệp Kiên sắc mặt thế mà hơi đổi. Đúng là như thế, nhưng... Bị cắm vào ngươi bá vương căn cốt. Cũng không phải là ta mong muốn. Mà là ta phổ vương cưỡng ép làm như thế. Khi đó. Ta cũng căn bản không có bất kỳ ý thức nào. Diệp không đương nhiên biết rõ hắn thực sự nói thật. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ. Giảo biện đến. Cùng ta đánh nhau một trận ngươi nếu là thắng. Ngươi căn cốt ta có thể trả lại cho ngươi ngươi như thua. Liện mang theo ngươi vị sư phụ này Lập tức cút ra hoàng cung rất tốt Diệp không nhìn sư phụ liếc mắt Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu Mở ra một đảo lỗ hồng Thả cái kia Diệp Kiên đi ra Nhị tử lập tức kịch chiến ở cùng nhau Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm Hai cách năm sáu tuổi Hải tử lực lượng vậy mà đến cùng tình trạng như thế Hoàng cung tường thành Đại địa Vì đó giãn nứt Lý Thiên Sinh nhìn ra được Hai người này mặc dù không có tu hành quá nhiều thần thông bí thuật. Nhưng là chỉ bằng vào tự thân nhục thân lực lượng. Đơn giản liền có thể chống lại trung ương đại thế giới thiên nhân cảnh giới mà hai người bọn họ. Căn bản là vẫn là hài tử. Này phương thế giới, đích thực thần gì? Đương nhiên, đây càng phần lớn là bởi vì hai người kia, mười phần bất phàm. Hai người vì phùng địch thủ. Đánh cho khó phân thắng bại. Thật sự là một trận kịch chiến cuối cùng. Diệp không lại là bằng vào giá tính trực xác cùng lực lượng. Tại cùng yêu thú. Cường địch liều mạng tranh đấu thời khắc. Đạt được không có gì sánh kịp kinh nghiệm. Hơn một chút hắn một quyền đem Diệp Kiên đánh ngã trên mặt đất. Hung hăng đặt ở trên người hắn ngươi có phục hay không phục đồ đề của ta đều là nhân vật chính. 12 chương 325 đoạt lại căn cốt truyền xuống đảo thống Diệp Kiên cười lạnh nói. Ta không phục ngươi có gan liền giết ta đi nếu không ta sớm muộn cũng sẽ báo mối thủ ngày hôm nay Diệp không nhìn về phía Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói, ngươi tự mình làm chủ Diệp không nói, ta không giết ngươi Ngươi vừa mới nói cũng có đạo lý Ngươi mặc dù bị tắm vào ta can cốt Nhưng không phải mình quyết định Chân chính kẻ cầm đầu là người này Cho nên ta mặc dù cùng ngươi có hận, nhưng lại không thù, ta chỉ cần cầm lại thứ thuộc về ta rất tốt. Lý Thiên Sinh nhìn xem tiểu gia hỏa này. Mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là vô cùng có quyết đoán. liền biết tương lai tất thành đại phí. Hắn mặc dù chưa từng tới phương thế giới này, nhưng lại biết được thế gian hết thảy pháp môn. Mà lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tiện tay thi chuyển đi ra loại này cấp thấp pháp môn. Có thể nói là hạ búc thành văn. Thế là, hắn lập tức đem Diệp kiên căn cốt hóa ra, lại lần nữa an trí tại Diệp không trên thân. Lập tức. Diệp không cả người lập tức bảo phát ra sáng trói kim sắc quang mang a hắn hô một tiếng. Sau đó lập tức nhìn xuống cái kia thống khổ. Đợi đến nghi thức hoàn thành, Diệp không cả người vậy mà tựa hồ trưởng thành một chút. Cách đầu biến cao, mặt mày cũng thành thuộc chút, có một loại 7-8 tuổi rồi. Đương nhiên, biến hóa càng lớn là tư thái của hắn Cùng tư chất tăng vọt hơn trăm lần vốn là thiên tri ghiêu tử hắn Bây giờ càng là không ai bằng Hắn đi ra phía trước, ngay trước mặt Diệp Kiên Nhất cử oanh sát Diệp Thiên Khuyết từ đây Cùng Diệp Kiên ghét thâm cửu đại hận nhưng hắn tỉnh không để ý Đối phương muốn giết hắn Hắn tự nhiên muốn phản kích đối phương Nếu không chẳng phải là lưu lại to lớn tai họa làm xong đây hết thầy Hắn lập tức đi ngay Lý Thiên Sinh hỏi Bước kế tiếp ngươi muốn làm gì Diệp không nói Ta muốn đi Miu Miu Sơn Tìm kiếm cha mẹ của mình điều này cũng đúng Mark Vin nói Lão Lý chúng ta còn muốn đi cùng sao Lý Thiên Sinh lắc đầu phương thế giới này Trước mắt xem ra còn chưa không có bị ma tộc quấy nhiễu Có lẽ là bởi vì tu chân văn minh chưa hoàn toàn mở ra đi Cho nên chúng ta cũng nên đi Diệp không quá sợ hãi Sư phụ ngài muốn đi Lý Thiên Sinh mỉm cười nói Vì sư còn có mặt khác đại sự muốn làm Là Cái kia để tử không dám ngăn cản ngài Lý Thiên Sinh sờ lên đầu của hắn Trước khi đi Ta truyền thụ cho ngươi một môn thần thông Cùng một bộ phương pháp tu hành diệt không vui mừng quá đổi Đa tạ sư phổ lý thiên sinh nói Cách này thần thông là Đại tử tại thiên công loại lực lượng này Tu luyện tới cực hạn Có thể mượn dùng quá khứ Hiện tại Tương lai lực lượng thậm chí có thể mượn dùng người khác lực lượng Trong lịch sử tiên vương Thiên địa bá chủ Đều có thể hóa nhập lực lượng của người bên trong Thành tựu tuyệt đối vô địch diệp không nghe được nhiệt huyết sôi trào Lập tức quỳ mọc xuống đất Quỳ tạ ơn sư phụ Vinh Quỳ Quỳ Mơ Đây là thuộc về của cá nhân ngươi tuyệt đối áp chủ bài Mà ta chuyển thủ đưa cho ngươi pháp môn Tên là đảo cung tu hành pháp là đem thân thể người tự thân cho sẵn thiên địa Từng bước một mở ra thể nổi môn hộ Thu hoạt càng thêm cường đại lực lượng phương pháp tu hành phương thế giới này tu hành Phần lớn là lấy tham khảo thượng cổ yêu thú Thần bí cốt văn làm chủ Thế nhưng đồng thời không phải nhân tục tu hành chính đảo nhưng các ngươi nơi này nhân tục Nhục thân vô cùng cường đại Ngược lại là 10 phần thích hợp một bộ này tu hành hệ thống ngươi lá bài tẩy của mình đại tự tải thiên công đương nhiên là muốn tuyệt đối giữ lại nhưng bộ này tu hành hệ thống Lại là có thể mang cho cả nhân tục, thống lính nhân tục phát triển văn minh lớn mạnh. Ngày sau, ngươi chính là nhân hoàng thánh giả tại đức sáng suốt Diệp không vội nói. Đúng, sư phụ đa tả sư phụ đại ăn đại đức Lý Thiên Sinh hoa ba ngày thời gian. Đem cái này một đảo công pháp, một bộ tu hành hệ thống toàn bộ truyền cho Diệp không. Diệp không không hổ là thiên chi ghiêu tử, rất nhanh liền toàn bộ học được lính ngộ. Mà cũng rốt cuộc đến muốn lúc cáo biệt rồi. Lý Thiên Sinh nói. Chầm rãi đường dài. Cần ngươi tự hành lục lọi. Ta truyền thụ cho đảo cung của ngươi tu hành hệ thống. Cũng chỉ có phía trước 5 cái cảnh giới phương pháp tu hành. Phía sau. Cần chính ngươi thể ngộ bất quá. Lấy ngộ tính của ngươi cùng thiên tư. Vì sư tin tưởng ngươi tất nhiên có thể làm được rất tốt. Diệp không lưu luyến không rời nói. Sư phụ Lý Thiên Sinh cười nói tốt tốt Tiền đồ của ngươi tuyệt đối là vô lượng vô biên Không cần sư phụ một mực coi chừng Bất quá Nếu như ngươi coi là thật gặp được không cách nào vượt qua long đong cùng ngăn trở Lâm vào tuyệt cảnh lời nói Có thể trở lại Diệp thôn Đi tìm cái kia một gốc đại dương thụ Diệp không gái gãi đầu nói Sư phụ Ngày là nói dương thần đại nhân thế nhưng là Vị này không phải liền là dương thần đại nhân sao Lý Thiên Sinh cười nói Hắn không phải Ta đương nhiên cũng không phải Lý Thần Ta gọi Lý Thiên Sinh Hắn gọi Mark Vinh là từ một thế giới khác đến nơi Những này đối với ngươi mà nói Quá mức xa xôi Chờ ngươi nhất thống phương thế giới này Tu luyện tới sư phụ cảnh giới sau đó Liền xét rõ ràng rồi Đúng, sư phụ đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành rất tốt Vậy ta an tâm Lý thiên sinh thế là thở dài một tiếng tốt Chúng ta cần phải đi Sư phụ Ngài Lão nhân ra ngài nhất định phải bảo trọng Vinh quy, quy Mơ Ăn Không có việc gì Ta nếu có thời gian tất nhiên sẽ tới thăm ngươi Cho dù không có thời gian Ta cũng tin tưởng lấy tiềm năng của ngươi Chẳng mấy chút sẽ trổ hết tài năng Đến lúc đó Tự nhiên sẽ có đoàn tụ thời gian Được rồi sư phụ Lý Thiên Sinh Thế là cùng Mark Vinh cùng nhau Bước lên bỉ ngạn chi chu Sau đó Tan biến tại phương thế giới này Diệp không lại lần nữa quỳ xuống Rất cung kính hướng phía nơi xa Lý Thiên Sinh rời đi phương hướng Dập đầu mấy cái Sau đó mới đứng lên Thở dài một tiếng, lau lau nước mắt, quan sát bốn phía, vững tin không ai phát hiện mình tại khóc. Tốt một bên tu luyện sư phụ truyền thủ cho thần thông, một bên tiến về Miu Miu Sơn. Tìm cha mẹ của ta Diệp không siết chặt nắm đấm, mở ra chính mình hành trình. Bỉ ngạn chi chu bên trên. McVin nói, cái này, phương thế giới này không có ma tục. Chỉ có thể coi là một đoạn khúc nhạc xảo ngắn rồi Lão Lý Ta nhìn ngươi tựa hồ rất cảm khái a Lý Thiên Sinh nói Ba ngàn thế giới Xem ra riêng phần mình bất đồng Lúc đầu đều có chính mình phát triển quý tích Bất quá Ngươi suy nghĩ một chút Nếu như ma tộc chân chính xâm lấn Giống hoàn mỹ đại thế giới thế giới như vậy Chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ ma tộc chiếm lính. Hóa thành thư không a mắt viên gật đầu nói. Không sai. Lực lượng của bọn hắn thật sự là quá nhỏ yếu. Cho nên. ngươi ngoại trừ lưu cho cái kia đổ nhi thần thông của mình bên ngoài. Còn truyền xuống chân chính tu hành hệ thống. Lấy tăng lên cả nhân tộc hy vọng đúng vậy a. Bất quá. Kết quả cuối cùng thế nào. Cũng không biết đâu. Bất quá. Lấy đồ nhi này của ta tiềm năng. Hẳn là sẽ làm sao ta dự liệu càng được rồi hơn Mark Vin cười một tiếng. Đó là đương nhiên. Người lão Lý cách nào đổ để không phải thiên mệnh chi tử hai người khống chế bị ngạn chi trụ. Rời đi hoàn mỹ đại thế giới. Hướng phía mặt khác một phương thế giới mà đi. Mà lần này Lý Thiên Sinh trực tiếp đi thuyền cực độ sâu xa vị trí. Thẳng đến khóa chặt một cách bị ma khí ăn mòn thế giới tìm được. Nơi này tất nhiên là bị ma tộc ăn mòn dát lâu. Phù hợp ngươi ta đi tìm hiểu, tìm hiểu tốt đồ để của ta đều là nhân vật chính 12 chương 326 ma tung tích lẫn vào. Sát lục ma điện phương thế giới này tên là Âm Dương đại thế giới từ bên ngoài đến xem. Phảng phất là một cái to lớn thái cực âm dương đồ án. Nửa bên quang minh, nửa bên hắc ám. Quang minh chỗ thánh Khiết sáng chói quang minh lấm liệt. Chỗ hắc ám, ma khí bốc hơi, tà khí lẫm nhiên. Lý Thiên Sinh cùng Mark vin khống chế bị ngạn chi chu đi vào nơi này. Vừa vặn đắp xuống hai phe thế lực sen lẫn biên giới chi địa. Lý Thiên Sinh quan sát khí. Đối Mark Vinh nói ra. Bên trái là quang minh. Bên phải là hắc ám. Chúng ta đi bên nào Mark Vinh vò đầu. Không thể một mực ở giữa đi sao Lý Thiên Sinh mắng. Ngươi cái này lưng trừng phái. Chết không yên lành hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là trực tiếp đi đến hắc ám địa vực. Hiển nhiên, nơi này chính là đã bị ma tộc ăn mòn lính vực. Quả nhiên, không có bay bao xa, Lý Thiên Sinh liền thấy một cái ma tộc nhảy nhót tưng bừng ngay tại nhảy nhót. Hắn tiện tay một bàn tay bắt xuống dưới cho ăn hắn một viên thổ chân đan. Rất nhanh cái này tiểu ma tộc liền ngoan ngoãn bàn giao mọi chuyện cần thiết. Nơi này tên là âm dương đại thế giới, cũng là ta ma tộc xâm lẫn 3.000 thế giới phạm vi thế lực biên giới. Nhưng là nơi này cũng chỉ có nửa cái thế giới bị chúc ta ma tộc khống chế. Ma tộc đại bản doanh, tên là Hắc Áng Ma Điện mà đối diện, thì là đám tu tiên giả địa vực. Trong đó cầm đầu thế lực lớn, cũng là cùng chúc ta ma tộc đối nghịch chủ yếu đầu mục. Liện gọi là quang minh thánh địa song phương một mực tại trong lúc kích chiến Đánh túi bụi Nhưng mà Đến nay vẫn không có phân ra thắng bại Lý thiên sinh đại khái giải tình huống của cái thế giới này nhẹ gật đầu Bất quá Từ nơi này bất quá là tầng dưới chót nhất ma tục xem ra Hiển nhiên nơi này thế giới chiến lực Cùng chính mình sở tại trung ương đại thế giới không phân cao thấp So cái gọi là hoàn mỹ đại thế giới cao hơn nhiều rồi. Cho nên, hắn cũng hơi cẩn thận một chút. Thế giới hắc ám bên trong. Hắc ám ma điện dưới chướng. Tổng tổng có 7 đại ma điện. Mà Lý Thiên Sinh hai người khoảng cách gần nhất. Là một cái tên là sát lục ma điện thế lực cũng là toàn bộ thế giới hắc ám đối kháng quang minh thế giới tiền tiêu. Quân tiên phong Lý Thiên Sinh cùng Mark hai người khống chế bị ngạn chi trục. Liên tiềm nhập sát lục ma điện Nơi này Không hổ là ma tục ăn mòn thế giới Đâu đâu cũng có ma tục là thuần chính ma tục Mà không phải tu hành ma công nhân loại Ma tục Sinh ra tức là thiên nhân dạng này lực lượng cường đại Ngoại trừ thiên giới tiên nhất tục Toàn bộ vũ trụ không người nào có thể ngăn cản chống lại trong sát lục ma điện này Túc sát chi khí tung hoành Ma sát chi khí càng là sông lên trời không Mark Vin nếu không có Lý Thiên Sinh bảo hộ chỉ là cách này một luồng ma khí đoán chừng liền đa quất tới rồi. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Chỉ là cách này ma điện tám chỗ môn hộ. Thủ vệ ma tộc binh sĩ. Đều toàn bộ đều là kim đan cảnh giới trở lên lực lượng như vậy. Quả nhiên là kinh tâm đồng phách. Cho dù là trung ương đại thế giới thái sơ thánh địa cũng làm không được như thế ngang tàng. Bất quá. Có bị ngạn chi chu yểm hộ, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện bọn hắn. Hai người lẫn vào đến bên trong. Tại ma điện chính giữa, phản phất là một mảnh dếp chóc chiến trường. Mà giờ khắc này, nơi này ma khí sông lên trời không tiếng chém giết càng lại như sấm nổ. Hai người hạ xuống đi, liền thấy, nơi này phản phất là ngay tại kịch chiến. Ma tục cùng ma tục nổi bộ kịch chiến trong đó, một cái cầm đầu ma tục đầu mục. Lại là Trường Sinh Bí Cảnh vạn tổ tự đầu hừ chúng ta sát lục ma điện, không làm bọn hắn nhân tộc cái kia một bộ cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua hôm nay cái này giết chóc chiến trường, chỉ cần các ngươi có thể thành công sống sót, đồng thời chiến thắng đối thủ, đó chính là chúng ta sát lục ma điện đại tướng hưởng thủ cao cấp hơn đãi ngộ hết thảy đều mặc cho ngươi hưởng dụng bất quá. Điều kiện tiên quyết là có thể sống sót tốt Vòng thứ nhất chém giết bắt đầu lập tức. Lý Thiên Sinh liền thấy từng bầy ma tộc chiến sĩ điên cuồng tràn vào bên trong chiến trường. Bắt đầu thảm liệt vô cùng chém giết những ma tộc này chiến sĩ. Cũng đều ít nhất là thiên nhân tam trọng khởi bước. Tại thập đại thánh địa cũng coi là cái nhân vật rồi. Nhưng mà... Rất nhanh. Số lớn số lớn ma tộc chiến sĩ ngay tại trong chém giết chết đi. Mark Vinh nhìn trởn mắt hốt mồm. Nhìn thấy mà giật mình Lý Thiên Sinh đều không lại phải cao mày Bất quá hắn cũng biết Ma tộc luôn luôn chính là như vậy Ma trưởng lão kia bộ dáng ma tộc thống lính Cái gọi là đại tướng Kỳ thật chính là sát lục ma điện Hoặc là hắc ám ma điện địa vị đẳng cấp cấp thấp nhất Được xưng là là ma binh mà tại cái này phía trên Chính là ma trưởng ma trưởng Lại phân làm thập phu trưởng Mách phu trưởng cùng thiên phu trưởng mà đạt tới vạn phu trưởng sau đó. liền được xưng là là ma tướng tức. Có thể thống lính đông đảo ma tộc chiến sĩ đại tướng ma tướng phía trên. Thì là ma vương bất quá. Ma vương nói như vậy. Đều là trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu. Như vị kia chủ trì chém xếp ma tộc thống lính chính là một vị ma vương. Lý thiên sinh bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn nhìn về phía Macvin, lộ ra một cách mỉm cười. Macvin lập tức giật nảy cả mình, ôm chặt thân thể của mình. "Lão Lý, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Lý Thiên Sinh nói. "Chúng ta tới nơi này là vì cái gì, vì cái gì, đương nhiên là tìm hiểu ma tộc bí mật." Lý Thiên Sinh nói. "Đúng a, vì tìm hiểu tin tức, tự nhiên muốn tiếp xúc tầng cao hơn đúng hay không đúng? Muốn tiếp xúc tầng cao nhất?" Chính mình ít nhất cũng phải có chút thân phận địa vị đúng hay không đúng? Ma tộc địa vị tấn thăng chính là dựa vào lẫn nhau chém giết, cường giả vi tôn đúng hay không đúng? Lý Thiên Sinh âm chầm cười một tiếng, cho nên chúng ta cũng phải gia nhập tên này giết chiến trường mới được a. Marvin, ta nhìn ngươi chính là muốn giết ta Lý Thiên Sinh vỗ vỗ hắn. Ngươi yên tâm ta dùng Hồng Hoang Ma tông luôn hồi chuyển sinh pháp. Lại phối hợp thêm thiên biến ma khu Biến hóa sau đó Căn bản không có người có thể nhận ra hoàn toàn chính là chân chính ma tục một dạng mắc viên to Hiện tại là vấn đề sau này liền xem như ta biến thành ma tục Ta mẹ nó cũng không phải những người này đối thủ a ngươi muốn xếp ta cứ việc nói thẳng lý thiên sinh lắc đầu Yên tấm Ta cho ngươi công lực của ta mắc viên mắt thấy ta hữu ẩn dấu không được Cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua. Lý Thiên Sinh trước biến hóa thành ma tục một tên chiến sĩ, sau đó đem Mark Vin cũng giống vậy biến hóa. Hắn cho Mark Vinh thể nội quán chú mà vào, chính là Hồng Hoang Ma Tông trí cao thần thông. Đại Hồng Hoang thuật một chiêu này. Vô luận đối phương dùng cái gì công gích mà đến. Đều có thể trực tiếp đem đối phương thế công cùng thế công của mình dung hợp làm một. Phản kích mà đi là Hồng Hoang Ma Tông vô thượng đương nhiên. Mark Vin sẽ không làm Nhưng Lý Thiên Sinh là trực tiếp đem chiêu thức quán chú đi vào Chỉ cần Mark Vin tiện tay vung lên Liền có thể phát huy ra Chỉ bất quá Chỉ có thể dùng 10 lần mà thôi Nhưng là đối với hiện tại mà nói Đã tuyệt đối đủ dùng rồi Hai người lặng lẽ đem biến thành hai tên ma tộc chiến sĩ Kéo vào bị ngạn chi chu kết thúc hai ma tội áp cả đời Sau đó Hai người biến thành hai người bộ ráng, lặng yên rơi xuống, lẫn vào người của ma tộc trong đám Không bảy ma bên trong Tất cả ma tộc chú ý điểm đều đang chém giết lẫn nhau bên trong Đương nhiên là không có bất kỳ người nào để ý hai người Tốt người thắng trận đã sinh ra vòng tiếp theo Chuẩn bị chém giết Lý Thiên Sinh mỉm cười Xài bước sông tới Xếp nha Mark Vin sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn Lý Thiên Sinh đại gia ngươi, đồ đề của ta đều là nhân vật chính 12 chương 327 ma tộc vạn phu trưởng Lý Thiên Sinh Mark Vin mặc dù hùng hùng hổ hổ. Nhưng là hắn cũng biết không có gì dùng. Theo hắn biết, Lý Thiên Sinh căn bản chính là một thân một mình. Căn bản là không có gì thực sự thân thích. Đại gia cũng đã sớm treo không biết bao nhiêu năm rồi. Mắng cũng là trắng mắng hắn nghĩ lùi bước. Cái kia ma tộc thống lính lập tức liếc mắt trừng qua đây. Dò đến hắn tè ra quần. Đành phải xông tới. Xếp lập tức. liền có một cái ma tộc chiến sĩ thế công oanh gích mà đến sếp nha Mark Vin mắt to một tiếng. Bỗng nhiên hai tay đẩy một cái. Đại hồng hoang thuật oanh liền nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sát lục chiến trường Trung ương. Xuất hiện một đảo to lớn khe ránh trong lúc nhất thời. Ma tộc chiến sĩ bay vút lên Một đường phản phất cuồng phong thổi qua Trong nháy mắt bị lật ngược hơn 10 người U Vinh Quy Quy Mơ Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Mark Vinh. Mark Vinh vui vẻ Ta đã vậy còn quá mạnh Nhưng mà Nhìn xem thật giống đang nhìn con mồi một dạng đông đảo ma tộc chiến sĩ ánh mắt Sau một khắc hắn liền kêu rên một tiếng Mẹ a oanh oanh oanh Mark Vinh cũng không tiếp tục quản cái gì xáo lộ cái chiêu số gì rồi. Trực tiếp đem Lý Thiên Sinh truyền cho đại hồng hoang thuật của hắn từng chiêu sử đi ra. Lập tức, toàn bộ sát lục chiến trường bên trên. Một mảnh hốn độn Tất cả ma tộc chiến sĩ thất linh bát lạc. Kêu thảm không ngừng đợi đến 10 chiêu sử dụng hết. Toàn bộ sát lục chiến trường bên trên còn đứng lấy chỉ còn sót Lý Thiên Sinh một người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia ma tộc thống lính nhẹ gật đầu. Không sai các ngươi hai ma chiến thắng mác Vin một trận hoảng sợ. Lý thiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tùy tiện đi xuống. Nhảy cấm hoan vô. Một bên một tên ma tộc nhìn mác Vin liếc mắt. Hương đệ. Hôm qua ngươi còn nói chính mình sợ muốn chết. Bảo hôm nay phải chết tại cách này chém xếp chiến trường bên trên Làm sao hôm nay đột nhiên ma uy lấm liệt Đột nhiên bột phát Một hót kinh ma đây mắc viên rốt cuộc thở dài một hơi Nghe lời này mỉm cười Hương đệ ma cùng ma thể chất không thể cơ đúa cả nắm Ta thuộc về thời khắc mấu chốt kiểu bảo phát tuyển thủ Đừng nói là loại này nhỏ tràng diện Ta từng tại cực độ tức giận tình huống dưới Đơn đấu bảy tám cái phản tổ cử đầu. Sườn sốt không rơi vào thế hạ phong à. Cái kia một bên ma tộc chiến sĩ nghe được trong mắt đều thẳng. Lợi hại như vậy vậy sau này Hương để liền theo ngươi. Lăn lộn rồi ngươi cùng vị Hương để kia thắng chiến đấu. Ít nhất cũng là một cái thiên phu trưởng an đa đa tài bồi. Đa đa tài bồi mắc viên dương dương đắc ý. Không có tâm bệnh huyên để một lát sau. Mark Vinh liền cùng vừa mới còn dọa phải gần chết ma tộc chiến sĩ ghề vai sát cánh. Đúng lúc này. Bỗng nhiên. Lý Thiên Sinh liền nghe đến cái kia ma tộc thống lính ra lệnh một tiếng. Mặt khác một nhóm ma tộc chiến sĩ vọt vào sát lục chiến trường. Cuối cùng. Hết thầy bốn vòng chém xếp. Quyết ra tới 8 tên người chiến thắng mà cái này 8 tên ma tộc chiến sĩ. Càng là trải qua sau đó lôi đài thi đấu. Cuối cùng quyết thắng không hề nghi ngờ. Lý Thiên Sinh thu được kẻ thắng lời cuối cùng. Thành công làm tới thống lính chúng ma ma tướng mà McVin. Cũng bằng vào Lý Thiên Sinh trợ giúp. Thành công làm tới một tên thiên phu trưởng cái kia vạn tổ cử đầu thống lính ma vương hết sức hài lòng. Mang theo Lý Thiên Sinh bọn người cùng nhau đi tới sát lục ma điện. Các ngươi đều rất không tệ nhất là ngươi. Ngươi tên là gì Lý Thiên Sinh? Ây! Hắn chỗ nào biết xó vừa mới đánh chết cái này tiểu ma đầu kêu cái gì đành phải thuận miệng loạn bìa chuyện. Ta gọi sinh thiên lý cái kia ma vương xứng sờ, ngươi danh tử này. Cũng là độc đáo a Hắn vo khan một cái. Nghiêm nhị nói. Các ngươi đừng tưởng rằng. Trở thành thiên phu trưởng Hoặc là chân chính ma tướng. Liền có thể an gối không lo. Hiện tại. Khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu ta đã nhận được tuyến báo Cái kia quang minh thánh địa đã sớm điều động đội ngũ đến đây tiến đánh chúng ta sát lục ma điện Các ngươi đã có tâm tấn thăng Liền muốn tiếp nhận cái này một đợt khảo nghiệm anh dũng giết địch lý thiên sinh những mày Xem ra cái này ma điện nói là mạnh được yếu thua Toàn bằng chém giết Nhưng là cũng không ngốc Cũng không có khả năng bỏ mặt chính mình nhẹ nhàng như vậy trà trộn vào đi Nói trắng ra là Đây chính là nhập đội A không xếp mấy cái quang minh thánh địa để tử trưởng lão cái gì Ai biết ngươi có phải hay không gian tế lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng Đúng Ma vương đại nhân Lý Thiên Sinh thế là dẫn đầu một đám vừa mới tấn thăng thiên phu trưởng Thống lính mấy ngàn ma tộc chiến sĩ Hướng phía ma vương vị trí chỉ định trùng sát mà đi đến nơi đó Quả nhiên phát hiện có ma tộc doanh trại Mà bên trong cầm đầu, cũng là một tên ma tướng Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua. Đại khái cũng có nguyên anh cảnh giới trở lên tu vi. Thực lực không kém. Cái kia ma tướng nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Hư lạnh nói. Ma vương đại nhân phái tới viện quân chính là người sao ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua. Mới thăng lên tới A Lý Thiên Sinh nói. Không sai. Hương để chiếu cố nhiều hơn chiếu cố cái sắm quang minh thánh địa người liên tiếp không ngừng công kích. Chúng ta cái này doanh trại đều muốn thủ không được rồi đã các ngươi là sinh lực quân. liền rứt khoát từ các ngươi đón lấy một trận này rồi các ngươi nhìn. Quang minh thánh địa người lại xông tới Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Được rồi tên kia ma tướng thế là nhìn chăm chú lên Lý Thiên Sinh bọn người. Cùng nhau dẫn đổi công kích mà đi. Nói trắng ra là. Hắn chính là phụ trách kiểm tra Lý Thiên Sinh đám người thân phận. Phải chăng cùng Quang Minh Thánh Địa có liên quan. Lý Thiên Sinh dẫn đầu công kích xung phong đi đầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra. Đại băng đóng thuật ầm ầm từng đảo hàn khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, Quang Minh Thánh Địa hàng trăm hàng ngàn người đại quân. Trong nháy mắt liền toàn bộ bị đóng băng. Hắn sau đó lại là nhẹ nhàng vừa thu lại. Tất cả đóng băng người đều trong nháy mắt phá toái ra. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia quan sát hắn ma tướng giật này cả mình. Cái này ma. Tốt tàn bạo xem ra đích thực là ta trời sinh ma tộc Lý Thiên Sinh thu binh mà quay về. Cái kia ma tướng gật gật đầu. Không sai. Người hợp cách ta sẽ bẩm báo ma vương đại nhân. Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng đa tả. Mà phía sau hắn bảy người. Ngoại trừ mắt viên bên ngoài Mặt khác sáu ma lập tức cũng trong lòng run sợ Nhìn về phía Lý Thiên Sinh kính sợ không thôi Đương nhiên Lý Thiên Sinh cũng không có xếp chết những quang minh thánh địa kia người Chẳng qua là đóng băng thu nhập pháp bảo bên trong mà thôi Đến mức phá toái cảnh tượng chẳng qua là huyến tượng thôi Lý Thiên Sinh trở lại sát lục ma điện Cái kia ma vương đại nhân đối với hắn nhẹ gật đầu Ta đã nghe nói ngươi trên chiến trường biểu hiện Rất không tệ ma hoàng đại nhân Muốn đích thân tiếp kiến ngươi trao tặng ngươi ma tướng xưng hào ma hoàng đại nhân ma vương gật gật đầu Chính là ta sát lục ma điện sát lục ma hoàng đại nhân ngươi xem như may mắn Cho dù là ta Có thể tự mình bái kiến ma hoàng đại nhân cơ hội Cũng là không nhiều a Nói nói tựa hồ có chút hân mộ lý thiên sinh dáng vẻ Lý Thiên Sinh nói Ma Vương Đại Nhân Xin yên tâm Ta là lão nhân ra ngày cất nhắc Vô luận sau này thế nào Cũng cũng sẽ không quên Ngày Đại An Đại Đức Ma Vương Lập tức tươi cười rạng rỡ ngươi tiểu tử này Ngược lại là thức thời không sai Không sai nói xong Thật vui vẻ mang theo Lý Thiên Sinh Bọn người đi rồi Lý Thiên Sinh biết rõ Cái gọi là Ma Hoàng Ít nhất là trường sinh bí cảnh để tam trọng. Tư không cảnh giới phía trên truyền kỳ cảnh giới mới có thể bị như vậy xưng hô. Không thể khinh thường. Lúc này, Mark Vinh tại phía sau hắn lặng yên hỏi. Lão Lý! Ta có một vấn đề Lý Thiên Sinh gặp hắn trước nay chưa có nghiêm túc. Cũng không nhịn được cao mày nói. Làm sao Mark Vinh nói? Vì cái gì bọn hắn rõ ràng là ma tục. Nhưng là cũng gọi ma vương đại nhân Ma hoàng đại nhân không phải là ma vương đại ma Ma hoàng đại ma sao Lý Thiên Sinh Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 12 chương 328 tự tại nhất kiếm không để ý Sát lục ma điện hủy diệt Lý Thiên Sinh không để ý đến Mark Vinh nói trên chọc cười đi theo vị kia ma vương đại nhân đi tới sát lục ma điện Sát lục ma điện xem như phương thế giới này Hắc áng ma điện dưới chứng bảy đại ma điện một trong. Tự nhiên thế lực không nhỏ. Nói đến chính là cùng huyền thiên đạo tông so sánh, sợ cũng không nói chơi. Chỉ bất quá. Ma tộc quản lý hình thức thật sự là quá mức lòng lẻo. Trên cơ bản chính là mạnh được yếu thua. tự sinh từ diệt trạng thái. Cho nên, toàn bộ sát lục ma điện bên trong. Hốn loạn tưng bừng. Khắp nơi cũng đều là tại tranh cường háo thắng. Chém giết không ngừng. Mà vị này tên là thất sát ma vương thống lính. Từ chung quanh chém xếp bảy ma bên trong đi qua. Không phản ứng chút nào. Hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Đi vào hạch tâm nhất vị trí thất xác ma vương đòi người thông báo sát lục ma hoàng đại nhân. Rất nhanh đạt được sau khi cho phép. Hắn liền dẫn lấy Lý Thiên Sinh một đoàn người đi tới sát lục ma điện chỗ sâu nhất. Mark Vin nhìn xem quanh mình hết thảy lập tức dọa đến trong lòng run sợ. Đây chính là hàng thật giá thật ma tộc. Mỗi một cách đều là giết chóc quen tay. Khát máu cuồng ma mà cách này trong ma điện. Trung quanh tất cả đứng vững. Cũng đều là trường sinh bí cảnh cử đầu. Nói cách khác. Chí ít đều là ma vương cấp bật càng có thật nhiều ma hoàng cũng ở trong đó Ma khí ngập trời Ma diễm cuồn cuộn mà tại ma điện chính giữa trên bảo tỏa An tỏa lấy Chính là sát lục ma hoàng Lý Thiên Sinh nhìn một cái Phát hiện tu vi của hắn Vậy mà đã đạt tới trường sinh bí cảnh để thất trọng Luôn hồi cảnh giới thậm chí Còn tại huyền thiên đảo Tông trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang phía trên Đám người bái kiến sau đó, sát lục ma hoàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh ngươi chính là mới tuyển ra ma tướng ta nghe thất sát nói Người đang đối chiến quang minh thánh địa trong chiến dị Biểu hiện không tệ nha Lý Thiên Sinh nói Toàn bộ nhờ ma vương đại nhân cùng ma hoàng đại nhân vun trồng sát lục ma hoàng cười lạnh một tiếng Nói hay lắm Thế nhưng là, ta lại có một cái nghi vấn Lý Thiên Sinh nhớ mày U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Ma Hoàng Đại Nhân mới nói sát lục Ma Hoàng nói Ta nghe nói Người là đem quang minh thánh địa tất cả xâm phạm địa nhân Toàn bộ đóng băng sau đó Hóa thành vỡ nát Sau đó tất cả đều biến mất không thấy Mặc dù thủ đoạn nhìn như tàn khốc Nhưng theo ta thấy đến Lại rõ ràng tựa như là được thu vào pháp bảo nào đó bên trong á. Mark Vin lập tức biến sắc Lý Thiên Sinh trong lòng cũng hơi động một chút. Sát lục ma hoàng này, không hổ là ma điện chi chủ quả nhiên không phải dễ gạt như vậy á. Ma hoàng đại nhân, ngài, ngài đang nói cái gì á? Sát lục ma hoàng cười lạnh nói. Ta hoài nghi ngươi là quang minh thánh địa gian tế Lý Thiên Sinh vội nói. Tuyệt đối không phải a sát lục ma hoàng nói. Cái này dễ xử lý Hắn đưa tay nhẹ nhàng một chỉ Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ma điện chính giữa Cái kia vậy mà là một nhân tộc thiếu niên Hắn mặc dù trao mày Nhưng thần sắc lại là mười phần lạnh nhạt Tựa hồ đã sớm chuẩn bị tiếp nhận hết thầy hậu quả giết hắn Ta liền tin tưởng ngươi lý thiên sinh những mày Sát lục ma hoàng cười lạnh nói Thế nào? Không dám Vẫn là không tình nguyện Lý Thiên Sinh đi ra phía trước Tới gần nhân tộc kia thiếu niên Nhân tộc thiếu niên ánh mắt Vẫn trầm tính như nước Mặc dù cũng rét lạnh như băng Hắn chỉ là trực câu câu nhìn chầm chầm Lý Thiên Sinh Ánh mắt bên trong quang mang Lại là càng phát sáng tỏ Lý Thiên Sinh vươn tay ra Lại cuối cùng để xuống Hắn đối mặt sát lục ma hoàng thở dài một tiếng Rõ ràng có thể hào hào thương lượng Tại sao phải chém chém giết giết đâu sát lục ma hoàng cười lạnh một tiếng. Ngươi quả nhiên là nhân tộc gian tế thất sát ma vương quá sợ hãi. Ngươi. Ngươi là. Thất sát. Ngươi làm được tốt sự tình thất sát ma vương vội nói. Ma hoàng đại nhân. Ta cũng là bị hắn che đẩy ta. Ta lập tức liền giết hắn hắn bỗng nhiên xuất thủ chính là thiên ma nhất tộc kinh khủng ma công. Lập tức. Từng đảo sát lục chi khí Mù mịt hư không Hóa thành bảy đảo màu đen sát khí Như đau Như kiếm Lại như câu bỗng nhiên hướng phía Lý Thiên Sinh cắt Chém bổ kích mà đến Lý Thiên Sinh biết không biện pháp lại che giấu đi Nhẹ nhàng vung tay lên Liền đem bảy đảo ma khí trột vào trong lòng bàn tay tiện tay bóp Liền toàn bộ phá toái ra Cái kia thất sát ma vương cùng sát lục ma hoàng hai người Lập tức quá sợ hãi cái gì Lý Thiên Sinh lại là chú ý tới Nhân tộc kia băng lánh thiếu niên Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nhìn thấy thần thông của mình rộng rãi sau đó Cả người hắn phản phất khôi phục sinh mệnh thần thái Cả người thật giống sống lại vừa mới hắn rõ ràng kém chút sẽ chết đi thời điểm Hắn cũng vẫn không nhúc nhích Không có chút nào ba động Nhưng bây giờ Cũng không là bởi vì chính mình không có chết đi Mà chỉ là nhìn thấy Lý Thiên Sinh pháp lực rộng rãi sau đó Mới sắc mặt đột miến Bảo phát sinh cơ Thất sát ma vương kinh hãi Nổi giận gầm lên một tiếng Bảo phát ra lực lượng càng thêm cường đại nhưng mà Lý Thiên Sinh sau đó vung lên Đem cả người hắn liền nắm vào lòng bàn tay Nhẹ nhàng một nắm Lập tức cả người đều lại lần nữa hóa thành cuồn cuộn ngập trời ma khí Phiêu tán tải hư không bên trong Lập tức toàn bộ sát lục ma điện bên trong Hốn loạn tưng bừng dung chuyển sát lục ma hoàng càng là nổi giận hắn bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy Đã thi triển ra thiên ma nhất tộc đại thần thông ầm ầm một đảo ma khí oanh kích mà ra Trong chốc lát hóa thành cuồn cuộn đánh tới thủy triều Như là trăm ngàn đời luôn hồi mãnh liệt mà tới Còn không có tiếp xúc đến Đám người liền sinh ra một loại bị kéo túng mà vào địa ngục luân hồi. Nhưng không được chuyển thí. Chỉ có thể ở đủ loại cực kỳ tàn áp. Cực kỳ bi thảm địa ngục cực hình bên trong không ngừng giấy rua cảm giác loại cảm giác này. Sống không bằng chết Mark Vin lập tức cả người đều phản phất lâm vào trong đó. Ánh mắt đều ngốc trệ. Lý Thiên Sinh khẽ trao mày. Lập tức chỉ một ngón tay. Chính là một kiếm kích phát mà gia sư đạo tôn nghiêm kiếm kiếm thứ 5 đối ứng. Đúng là mình đệ ngũ đệ tử. Hoàn mỹ đại thế giới diệp không hắn truyền thủ cho diệp không. Chính là đại tử tại thiên Tông hắn thi triển ra một kiếm này. Tự nhiên cũng chính là. tự tại nhất kiếm một kiếm này lực lượng mạnh mẽ. Phát huy đến cực hạn. Thậm chí có thể hóa dùng quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Hết thầy tồn tại qua cao thủ cùng lực lượng. Để bản thân sử dụng đương nhiên. Lý thiên sinh hiện tại. Cũng không có thôi đồng toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế. Một kiếm này. Đã có thể đủ dễ như trở bàn tay. Khủy thiên diệt địa ầm ầm một kiếm lướt qua. Cái gì hát ám. Giết chóc. Luân hồi. Địa ngục. Địa ngục. Sát khí. Ma khí. Ma Tông Ma điện, ma tướng, ma vương, ma hoàng, toàn diện tan thành mây khói một kiếm ra. Phải đại tử tại sát lục ma điện, lập tức bị khuấy động mà ra kiếm khí oanh dích trở thành từng mảnh vỡ nát. Thậm chí, kiếm khí oanh dích, đem chân trời trên trời cao ma sát chi khí, cũng hóa thành vư ảo. Lập tức đảo đảo dương quang phổ chiếu mà xuống. Tại cách này hắc án địa vực. Vậy mà nginh đón quang minh được. Thật là lời hải thanh âm này đến từ tên kia nhân tộc thiếu niên. Tại phía sau hắn. Toàn bộ sát lục ma điện. Đã bị hoàn toàn hủy diệt chỗ chết đi ma tộc kinh anh. Vạn tổ cử đầu. Ma vương ma hoàng cấp bật nhân vật. Nhiều vô số kể dạng này cảnh tượng thây thảm. Bất luận cái gì giống như hắn thiếu niên thấy được. Chỉ sợ đều muốn trờn mắt hốt mồm. Hoặc là sắc mặt thay đổi nhưng trong ánh mắt của hắn Lại chỉ có thấy được Lý Thiên Sinh Cùng thần thông của hắn rộng rãi thế là Hắn vậy mà mỉm cười Đến gần Lý Thiên Sinh Hồn nhiên không để ý chung quanh một mảnh hốn đồn Từ thương thảm trọng Dù là đó là ma tục Hắn cười ngẩn đầu nhìn về phía Lý Thiên Sinh nói Ngươi là thần tiên sao có thể hay không Thu ta làm đồ đệ đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 329 đệ tử thứ 6 sinh ra long đong ly vì thân thế. Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thiếu niên kia ánh mắt lại là vô cùng chân thành. Thậm chí có thể nói là. cuồng nhiệt Lý Thiên Sinh bất đồng thanh sắc hỏi. Ngươi. Tại sao muốn ta thu ngươi làm đồ đệ thiếu niên vội nói. Bởi vì ngươi lợi hại lợi hại rất nhiều người. Không có ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so người lợi hại hơn người một kích đánh tan toàn bộ sát lục ma điện. Trên thế giới không có so người lợi hại hơn người Lý Thiên Sinh cao mày nói. Nhưng, nếu như ta là cái đại ác nhân làm sao bây giờ ngươi không thể chỉ bằng lợi hại hay không phán đoán a thiếu niên kia chém đinh chặt sắt nói. Ta mặc kệ, ta chỉ muốn mạnh lên các ngươi biết rõ ta tại sao phải tải sát lục ma điện. Mắc Vin ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không phải bị những người này trộp tới sao thiếu niên lắc đầu? Không phải là chính ta muốn tới cái gì ta tới? Là vì học tập ma tộc công pháp lý thiên sinh cùng Mark Vinh liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên lại nắm lại nắm đấm. Hung hăng nói ra. Chỉ cần có thể mạnh lên. Ta làm cái gì đều nguyện ý quang minh thánh địa cũng tốt. Hắc án ma điện cũng được. Đều là lão sư của ta ta không quan tâm ở nơi đó có thể học được đồ vật Ta chỉ vi vọng Có thể học được đồ vật lý thiên sinh nói Vì canh gì ngươi vì canh gì như thế chấp nhất muốn trở nên mạnh hơn thiếu niên kiên quyết nói Ta muốn giết sạch thiên hạ ma tộc Vinh Quy Quy Mơ Mark Vin nhìn không được bị hắn tức sần cười Mục tiêu của ngươi là muốn giết sạch thiên hạ ma tộc Nhưng là ngươi lại đến cửu nhân bên này học tập tu luyện thiếu niên nói Bởi vì Trên thế giới này Nhân loại chung quy không phải ma tộc đối thủ Ta muốn đánh bại ma tộc Không học tập ma tộc công pháp Lại có thể làm sao mát Vinh xứng sờ Gật đầu nói Suy luận nghiêm mật Không có chút nào lỗ thủng lý thiên sinh cũng nói Thì ra là thế Kẻ xấu gian xào Chúng ta muốn từ bọn hắn nơi đó học tập. Muốn so bọn hắn càng gian xảo ý tứ sao thiếu niên bịch một tiếng lần nữa quỳ dạp xuống đất. Cầu. Cầu vị này thần tiên đại nhân thu nhận sử dụng ta là thật tâm muốn bái ngài làm thầy. Cùng ngài học tập tu luyện van xin ngài Mark Vinh cười ha ha. Thiếu niên. Ngươi cũng đã biết vị này là ai muốn làm đệ tử của hắn. Cái kia cũng không dễ dàng a 3.000 đại thiên thế giới. Thế gian ướp ướp vạn muôn dân. Nhiều như vậy thiên chi ghiêu tử. Cuối cùng cuối cùng. Xa hỏa này cũng tổng tổng chỉ lấy qua 5 cách để tử ngươi cảm thấy mình có cơ hội không huống chi. người cách này vì lực lượng cái gì nguyên tắc đều không có xa hỏa. Không chừng ngày nào lại thấy được lợi hại hơn người. Không. Thậm chí là lợi hại hơn ma tục. Liên chuyển đi tìm nơi nương tựa người khác thậm chí nói không chừng phản bội sư phụ cũng chưa biết chừng. Như ngươi loại này đổ đệ Ai dám muốn dù sao ta là không dám muốn Lão Lý Ngươi nói có đúng hay không Lý Thiên Sinh Tốt Ta nhận lấy ngươi rồi Mark Vin Ngươi đây là một điểm mặt mũi cũng không cho ta à Lý Thiên Sinh cũng không để ý tới hắn Nhìn qua cái kia trở mắt húc mồm thiếu niên hỏi Ngươi tên là gì thiếu niên không nói một lời Lý Thiên Sinh nhớ mày, ngươi từ chỗ nào đến A Thiếu Niên trầm mặt không nói. Lý Thiên Sinh cả giận nói. Cha ngươi họ gì Thiếu Niên kia chấn động mạnh một cái. À! Ngày thật sự chịu nhận lấy ta để tử ta Mark Vin. Liền cách này cung phản xã lão lý ngươi thật sự muốn đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ hắn lập tức quỳ trên mặt đất. Không được dập đầu tạ ơn. Mark Vin U. Vê quy quy mơ trọng yếu lại nói ba lần. Lý thiên sinh đỡ lấy hắn. Đem hắn kéo lên. Ta nếu đồng ý. Liền sẽ không đổi ý. Đi. Đừng kích động như vậy. Hảo hảo nói một chút ngươi thân thế của mình đi trước đúng. Sư phụ thiếu niên vội nói. Sư phụ. Ta gọi la nguyên sinh tại phương thế giới này. Một cái vắng vẻ thôn nhỏ. Lúc đầu chỉ biết không buồn không lo qua cả đời này Nhưng về sau Quang minh thánh địa phía dưới thất đại thánh địa một trong Nhất nguyên kiếm phái triêu thu đệ tử Đi ngang qua ta chỗ tồn tại thôn xóm Một lần tình cờ cải biến vận mệnh của ta Từ đây Ta từ một phàm nhân trầm rãi tu luyện Một chút xíu tích góp lực lượng của mình Nếu như chỉ là như vậy Ta lúc đầu sẽ không buồn không lo trở thành một người tu đạo. Nhưng về sau. Quang Minh Thánh địa cưỡng chế sân lấn nhất nguyên kiếm phái. Một trận đại chiến sau đó. Nhất nguyên kiếm phái bị hủy diệt. Ta cũng biến thành một cái người đào vong. Quang Minh Thánh địa người. Hại chết sư phụ của ta. Sư huyên sư tỷ. Sư đệ sư muội Ta cùng bọn hắn không đổi trời chung nhưng là. Vì truy cầu báo thủ lực lượng, ta vẫn là đổi tên đổi họ. che giấu tung tích. Tiến về Quang Minh Thánh Địa đi tu hành chính là bởi vì Quang Minh Thánh Địa hủy diệt ta tôn môn. Lực lượng của bọn hắn càng cường đại. Vì báo thủ, ta càng cần hơn đi bọn hắn nơi đó xúc tích lực lượng ta đã được như nguyện gia nhập Quang Minh Thánh Địa. Ở nơi đó chậm rãi giấu tài. Cố gắng tu hành lấy. Không có nửa điểm bại lộ thân phận của mình cùng lực lượng ngẫu nhiên ra tay cũng là sát phạt quyết đoán Sẽ không lưu lại nửa điểm chứng cứ Nếu như chỉ là như vậy Ta có thể xếp tài quang minh thánh địa chậm rãi trường thành Trở nên càng phát ra cường đại Nhưng về sau Ma tộc bóng nhiên sâm lẫn Lập tức Quang minh thánh địa đứng mũi chịu sào Hốn loạn tưng bừng Chém giết không ngừng Thiên hạ đại loạn mà ta chỗ tồn tại cái kia một cái ngọn núi. Cũng bị ma tộc hủy diệt mặc dù Quang Minh Thánh Địa cũng là cầu nhân của ta. Nhưng là sư phụ của ta bọn người. Đối ta thực sự không tệ. Nhìn xem bọn hắn bị ma tộc hại chết. Ta cũng mong muốn báo thù rửa hận thế là về sau. Ta liền đi tới ma tộc thế giới nơi này mặc dù hiểm áp kinh khủng. Nhưng bọn hắn nếu có thể hủy diệt Quang Minh Thánh Địa. Nói rõ bọn hắn có được lực lượng càng thêm cường đại. Ta tới đây tu hành cũng là chuyện đương nhiên. Ta yên lặng che giấu tung tích âm thầm học trộm ma tục công pháp. Lúc đầu cũng có thể vẫn dấu kín xuống dưới. Không nghĩ tới về sau. Nhưng vẫn là bị phát hiện. Lúc đầu ta cũng huyết tâm chịu chết rồi. Nhưng về sau. Sư phụ ngài đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền hủy diệt toàn bộ sát lục ma điện ta đến bây giờ mới phát. Hiện, ai mới thật sự là nhân vật thần tiên cái gì gọi là cường giả cho nên Ta mới lập tức nắm lấy cơ hội Muốn bái lão nhân ra ngài vi sư Lý Thiên Sinh cùng Mark Vin nghe xong Lần nữa liếc nhau Lần nữa hai mặt nhìn nhau Mark Vin thở dài một tiếng Hương Đệ Từ ngươi cách này kinh lịch đến xem Ngươi thật sự rất khốc liệt Nhưng là Từ một cái góc độ khác nói Con mẹ nhà ngươi đơn giản chính là sao trội A làm sao ngươi chạy đến đâu mà chỗ nào liền hủy diệt a la nguyên gãi gãi đầu. Thở dài nói. Hổ thẹn Hổ thẹn thời giờ bất lợi. Mệnh đồ nhiều thăng trầm lý thiên sinh cũng lầm bẩm nói. Ta bỗng nhiên có chút hối hận có thể sao. Mắc viên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hương đệ, ngươi vừa mới nói lời cũng không nên quên. Ta nói cái gì rồi ngươi nói ta nếu đồng ý. Liền sẽ không đổi ý Đi Đừng kích động như vậy Hảo hảo nói một chút ngươi thân thế của mình đi trước Lý Thiên Sinh Vô dũng ngươi ngược lại là nhớ tin tưởng Mark Vin Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 12 chương 330 lục đồ đệ thiên phú kinh người La nguyên quá sợ hãi Bận bịu quỳ dạng xuống đất Sư phụ Không muốn A Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng Được rồi được rồi Nói ra nước đã đổ ra Vi sư làm sao sẽ đổi ý đâu Vi sư là người như vậy sao Nói hắn còn trợn nhìn Mark Vin liếc mắt Mark Vin Nhìn ta làm gì ta cũng không phải loại người như vậy À La Nguyên vui mừng quá đổi Bận bịu bái tạ nói Đa Tạ sư phụ kỳ thật lý thiên sinh nhìn ra được Cái này La Nguyên Có thể nói là một cái lực lượng trí thượng người sùng bái Bất quá cái này cũng chẳng trách hắn Dù sao, hắn cả đời này kinh lịch Cũng quá thảm rồi Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ Nếu như đến lúc đó đối ma tộc chiến tranh không cách nào thủ thắng Dứt khoát liền phái cái này lục đồ để đi đến thiên ma nhất tộc nơi đó tu luyện Đến lúc đó Hắt hắt hắt Nghĩ tới chỗ đắc ý Lý Thiên Sinh không khỏi lộ ra một cách tươi cười đắc ý Mạc Vinh, Lão Lý, người cười gian cái gì khổ khổ ta đây là cao hứng cao hứng cười Lục đổ để la nguyên hiển nhiên không biết sư phụ hắn đã đang có ý đồ xấu với hắn. Vui tươi hớn hở nói. Sư phụ. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện á lý thiên sinh quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng hơi động. Đệ tử này mặc dù là tâm huyết dân trào nhận lấy nhưng là như thế xem xét thật giống đích thực không đơn giản à. Mặc dù hắn đi chỗ nào chỗ nào đóng cửa nhưng là. Thật sự là hắn là đem các nơi thần thông tuyệt học tu luyện đến cảnh giới cực cao tỉ như nói. Nhất nguyên kiếm phái tuyệt học chí cao. Nhất nguyên miêu sát kiếm huyết sanh tử này mặc dù nghe tựa như là đang làm bán hạ giá lớn đấu giá. Nhưng trên thực tế, lại là nhất nguyên kiếm phái mạnh nhất chấn sơn chi bảo. Cái gọi là, hóa thiên địa vạn vật quy nguyên làm một. Lấy cực hạn sát ý miêu sát hết thảy tại đương đại đệ tử bên trong Cũng chỉ có cái này là nguyên tu luyện thành công mà thiên phú của hắn lại cũng không là rất cao Nhưng là tim của hắn rất thuần túy Nói cách khác Trừ tu luyện ra Hắn đồng thời không có cái gì mặt khác bất luận cái gì tạp niệm mặc dù hắn một mực nói muốn đối cái nào đó thế lực báo thủ Nhưng là kỳ thật Lý Thiên Sinh tin tưởng dù là không có những này động lực Hắn cũng sống vậy sẽ dùng hết hết thầy tu luyện nói một cách khác Hắn ra thích tu luyện Không có chút nào hay lòng Mà tới được quang minh thánh địa sau đó Hắn đồng giảng tu luyện đến quang minh thánh địa tam đại trí cao thần thông một trong Vô hạn quang minh hỏa đây là một loại có thể đem từ thân tu luyện tất cả thần thông công pháp Chân nguyên lực lượng Toàn diện hóa thành ánh sáng cùng lửa thần thông tuyệt kỹ Một khi thi triển Uy lực tuyệt đại đương đại đệ tử bên trong, tu luyện thành công, cũng chỉ có la nguyên một người mà thôi. Mà khi hắn đến hắc áng ma điện bên trong, mặc dù nhân tộc tu luyện ma tộc công pháp cơ hội là không thể nào trực tiếp tu luyện. Tỉ như Trung ương đại thế giới ngũ đại ma công, bọn hắn tu luyện ma Tông kỳ thật cũng là cải tiến mà đến, trở nên thích hợp nhân tộc tu luyện mới được. Mà chân chính ma tục thần thông nhân tục là không thích hợp tu luyện. Nhưng là cách này la nguyên. Vậy mà ngạnh sinh sinh vẫn là đem hắc áng ma điện bảy đại trí cao thần thông đối ứng bảy đại ma điện một trong. Đại sát lục thuật. Cho tu luyện đi ra mặc dù. Như cũ không phải lô hỏa thuần thanh. Nhưng ít ra cũng là có chút thành tựu rồi. Loại thiên phú này. Đơn giản chính là không hợp thói thường đây không phải căn cốt. Ngộ tính thiên phú, mà là tâm tính, cố gắng, gặp gỡ thiên phú, đồng dạng là có thể gặp mà không thể được. Tỷ tỷ vạn người không được một tuyệt thế thiên tài lý thiên sinh xem hết, vuốt sâu mỉm cười. Mặc dù hắn cũng không có sâu riêng. La Nguyên vô cùng khẩn trương, biết rõ sư phụ là đang khảo nghiệm tra nhìn mình căn cốt, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Lão Lý thế nào Mark Vinh nhìn ra hắn khẩn trương Hảo tâm thay hắn hỏi một câu Lý Thiên Sinh mỉm cười Không sai không sai Trẻ con là dễ xảy la nguyên vui mừng quá đổi Đa tạ sư phổ khích lệ Lý Thiên Sinh đứng chắp tay Một phái tông sư khí độ Ta sẽ ở phương thế giới này chờ lâu mấy ngày này Điều tra ma tộc sự tỉnh Trong khoảng thời gian này Ta sẽ truyền thủ cho ngươi các loại thần thông Nhưng là, càng nhiều hơn chính là cần nhờ chính ngươi lính ngộ rõ chưa minh bạch rồi. Sư phụ U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, Lý Thiên Sinh thế là đem phương thế giới này tất cả trí cao thần thông công pháp. Từng cách đều hàng đi ra. Toàn bộ truyền thủ cho La Nguyên La Nguyên lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thần thông bí tịch. Do đến cả người đều trởn mắt hốt mồm hắn run giọng nói. Cách này. Những thần thông bí tịch này Đều là cho Cho ta Mark Vin Nói nhàm Không cho ngươi cho ai Chẳng lẽ chúng ta loại này thế ngoại cao nhân còn cần tu luyện sao Lý Thiên Sinh yên lặng nhìn hắn một cái Mark Vin thoáng có chút hổ thẹn Lý Thiên Sinh nói Thế gian thần thông tuyệt đối ngàn ngàn Nhưng phương thế giới này Cao minh nhất thần thông Vẫn là quang minh thánh địa cùng hắc ám ma điện Mà ở trong đó, chính là quang minh thánh địa tam đại tuyệt học cùng hắc áng ma điện bảy đại ma công ngươi nếu là có thể đem cái này mời đảo thần thông tu luyện hoàn thành. Đừng nói quang minh thánh địa này cùng hắc áng ma điện, chính là toàn bộ âm dương đại thế giới. Không, 3.000 đại thiên thế giới, ngươi cũng tận có thể đi được la nguyên vui mừng quá đỗi. Đa tạ sư phổ quang minh thánh địa tam đại tuyệt học vô hẳn quang minh hỏa đại quang minh thuật nhật nguyệt đương không đại thần thông hắc ám ma điện bảy đại ma công đại sát lục thuật đại tai nan thuật đại chớ trú thuật đại băng phôi thuật đại hủy diệt thuật đại khủng bố thuật đại hắc ám thuật la nguyên công pháp tu luyện thần thông. Vốn chính là âm dương cùng tồn tại. Chính ta giống nhau. Có thể nói là chân chính tiên ma đồng tu. Ma lại đều là bản nguyên nhất quang minh cùng hắc ám lực lượng. Thuần túy nhất, cũng bá đảo nhất. Lý Thiên Sinh đem tất cả thần thông đều truyền cho hắn, liền bỏ mặt hắn đi tự mình tu luyện rồi. Hắn lại là tại cách này đã bị giết chóc trôi qua sát lục ma điện bên trong. Phát hiện một đảo ma khí tuyệt thế hung uy ma khí ma khí cũng chia đủ loại khác biệt. Bất quá cách này ma khí. Hiển nhiên là sát lục ma điện chấn điện chi bảo uy lực của nó cường đại. Liền giống như là chân chính tiên khí. Là nguyên giật này cả mình Vội nói Sư phụ Đây cũng là sát lục ma điện chấn điện chi bảo Tên là sát lục chi nhận cái này ma khí hung uy tuyệt thế Đã từng từng đánh chết quang minh thánh địa thái thượng trưởng lão Lý Thiên Sinh gật gật đầu Cách đồ chơi này mặc dù với ta mà nói Bất quá là cách đồ chơi nhỏ Bất quá Ngược lại là có thể dựa vào hắn trà trộn vào hắc án ma điện hang ồ ở đi dò thám đường Là nguyên rất là dung động. Sát lục ma điện chấn điện chi bảo. Chân chính tiên khí cấp bật sát lục chi nhận. Tại sư phụ trong mắt thế mà chỉ là đồ chơi nhỏ cách này. Sư phụ quả nhiên là mạnh vô địch lý thiên sinh chợt nhớ tới chính mình bắt những người của quang minh thánh địa kia. Hán tâm niệm vừa động đem tất cả mọi người phóng ra. Lập tức. Giết nha đem sát lục ma điện ma tể tử bọn họ giết sạch ánh sáng đuổi tận giết tuyệt vô. Vinh, quy, quy, mơ, người cầm đầu bóng nhiên bóng nhiên phung tay lên, ngừng thế nào đại sư huyên đại sư huyên mắt chóng váng, sát lục ma điện đâu vừa mới còn ở nơi này, một cách lớn như vậy sát lục ma điện đâu la nguyên cười ngạo nghễ, sát lục ma điện đã bị sư phụ ta chỗ hủy Sát lục ma hoàng cũng đã mất mạng từ đây trên đời lại không sát lục ma điện danh hào cái gì những này quang minh thánh địa đệ tử nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Đơn giản chẳng khác nào gặp ma. Bằng vào sức một mình hủy diệt toàn bộ sát lục ma điện Lý Thiên Sinh lạnh nhạt nói, không sai. Đại sư Hương trao mày, cái kia, vậy ngươi. Ngươi so sát lục ma điện còn muốn đáng sợ à Lý Thiên Sinh.